chương 98, m à u đỏ tươi h ệ n tâm một chương 98, m à u đỏ tươi h ệ n tâm một thon dài thân rồng lưu động bày bạc như thủy tinh sáng long lanh long rực chậm rãi mở ra lộ ra trong đó đầu rồng mở ra hai con ngươi một người một rồng bốn mắt nhìn nhau cặp kia giống như ẩn chứa tinh h ả i mắt tím thật sâu hấp dẫn lấy sở tử chủ nhân cái kia thanh â m non nớt xuất hiện lần nữa tại sở tử trong đầu a là người đang gọi ta sao ngân s á c cấu long không nói gì mà là chậm rãi cúi đầu xuống dùng đầu rồng nhẹ nhàng cùng sở tử cái chán đụng vào nhau tinh miệng bậy bạc như là dán tại ôn ngọc bình thường thoải mái dễ chịu không có bất kỳ cái gì lạnh v ố t thấu xương cảm giác đây chính là ta cự long sao s ở từ đến bây giờ còn có một chút chậm không đến được cảm giác đây hết thể đều quá mượn ảo dán vào một lát cả hai chậm rãi cách ra lúc này s ở từ mới dần dần tỉnh táo lại ken ngài đã khế ước sù vật tinh ngân cự long sù vật bảng đã mở ra sù vật không gian đã giải tỏa tinh ngân cự long không nghe nói a s ở từ gặp qua tất viêm nham vậy các loại long duệ loại này cự long ngược lại là lần đầu nghe nói lập tức hắn liền mở ra hệ thống bảng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 đối nhỏ hơn tương đương tự thân đẳng cấp quái vật hoặc cá thể tạo thành ba không thuộc tính áp chế cự long hoặc cái khác đ ỉ n h tiêm t ộ c đàn thuần huyết cá thể có thể miễn dịch đối long huyết sinh vật tạo thành năm không thuộc tính áp chế thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh đối phương như cấp bậc t r ê n lệch quá nhiều áp chế lực sẽ từng cấp giảm bớt còn lại kỹ năng đẳng cấp quá thấp còn chưa giải tỏa v â n v â n v â n v â n thánh linh cấp đ â y đ ố i với sao ta nhớ được lúc trước cái kia linh bùi cự thú cũng mới thánh linh cấp a còn có thuộc tính này làm sao cảm giác nó so ta càng giống bậc ta một cấp hai mươi v đốt điểm sinh mệnh cũng chính là hai v đốt thể chất đầy đ ầ i với sao ta nhớ được chính mình một cấp lúc ấy thể chất thế nhưng là mới năm điểm a một v đút vật lý công kích cũng chính là năm k lực lượng cự long mà có thể lý giải hai v đút song kháng cũng có thể lý giải cự long nhục thể cường đại lực phòng ngự chút cao đều tính bình thường năm v đút di tốc nhân ra dù sao cánh ở nơi đó bày b i ể n đâu nhanh lên thế nào một điểm ma bệnh không có vấn đề mấu chốt là ma pháp này tổn thương là chuyện gì xảy ra a bi mười v đút ma pháp tổn thương năm v đút điểm trí lực t ổ u ộ c tính ngươi làm sao không dứt k h á t trực tiếp vô đ được tựa hồ là phát giác được sở tử tâm tình bạn long nghiêng đầu nghi ngờ nhìn xem buồn bực sở tử chủ nhân ngươi thế nào không có gì ta muốn l ặ n g lặng, lặng. tinh tinh thị thủy l ặ n g lặng là không đ ố i cái này đều nói cái gì á ân tiếp lấy nhìn xuống cái này ba cái kỹ năng thật sự là một cái so một cái kinh khủng t ấ n v i ê m màn trời dạng này một cái cỡ lớn phạm vi tổn thương vẹn vẹn một cấp liền có thể tạo thành năm mươi vê đốt điểm mv pháp thương hại trọng yếu nhất chính là nó còn có thể phong ấn dòng ma lực động cũng chính là cái gọi là cấm lam cấm lam đại biểu cho cái gì không cần nhiều lời a tất cả cần thanh mạ nạ kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực ở trong đó ảnh hưởng lớn nhất không ai qua được pháp sư cùng mục sư hai cái này nghề nghiệp chiến sĩ rất nhiều kỹ năng bản thân liền không cần làm cung t i ễ n thủ thích khách cùng đạo tặc coi như bị cấm lam lính đa cũng chỉ là mất đi trừng phân nửa sức chiến đấu nhưng pháp sư cùng mục sư khác biệt à chỉ cần cấm lam hai cái này nghề nghiệp liền cùng phế đi không có gì khác biệt còn có cái này tinh hạch o rơi vẫn hai mươi lần ma pháp tổn thương ngươi muốn làm gì ngươi muốn lên trời ạ hai trăm vê đút ma pháp tổn thương đại ca ngươi không phải nhất giai ngươi là một cấp một cấp lại nói liền là nhất giai đánh đi r a loại này thao tác cũng đủ không hợp t h o i thường ngược lại sở từ chính mình bây giờ nhanh nhị giai trí lực cũng mới một vê đ ú t lực lượng cũng bất quá một hai vê đ ú t mặc dù cái này cùng hắn căn bản bốn không thêm điểm có quan hệ nhưng cho dù là cái này thuộc tính cũng treo lên đánh cùng giai a đúng đã long đản ấ p t r ứ n g ta thăng giai nhiệm vụ hẳn là cũng hoàn thành a sở từ kiểm tra một hồi hệ thống quả nhiên đẳng cấp của mình đã đột phá danh tính có độc ga đẳng cấp lv hai trăm cấp nhị giai điểm kinh nghiệm bốn nghìn ba ba trăm ba t r n h lực lượng một hai m ộ t vê đốt thể chất hai sáu vê đốt vật kháng một bốn vê đốt ma kháng một ba v đốt trí lực một v đốt tinh thần sáu hai cờ nhanh nhẹn một một v đốt hạnh v ậ n sáu trang bị linh đ ù i c h i thủ thánh h ả i cấp kỹ năng d i ệ u thủ chống giống hai cấp hư hảo tiềm hành một cấp giả ảnh t ả n tượng một cấp phi ảnh lưu s a hai cấp hôn đ ộ n c h i độc hai cấp thực ảnh tương giao không thể thăng cấp kỹ năng điểm số không ân ký thánh nữ c h ú c phúc mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất sủng vật tinh ngân cự long l và một không một không không không đã mở ra năm không kinh nghiệm cùng ngữ ai toàn bộ bảng bởi vì cây vương bộ đ ầ nguyên nhân chống không ít điểm sinh mệnh cũng rơi trở về bất quá vẫn là câu nói kia không có nỗ lực từ đâu tới hồi báo c h ỉ ít sủng bật một chuyến này mở ra không phải sao hơn nữa còn có năm không kinh nghiệm cùng hưởng trước kia luôn luôn thêm ra kinh nghiệm cái này không thì có rơi vào mã không đối có vấn đề làm sao cái này một cấp đằng sau viết không một nghìn không a ngươi không nên thành thành thật thật viết không một trăm sao quả nhiên hương đại cũng là có nhất định đại giới mặc dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng sở tử vẫn là rất nhanh thích hướng tới cho cười kinh nghiệm thứ này với hắn mà nói đây không phải là tùy tiện liền có thể đem tới tay lúc này một mực không biết đang suy nghĩ gì địa phương khắc l â n nước đột nhiên đi tới sở tử có thể làm cho ta kiểm tra con này ấu long sao ai khắc luân đ ứ c giáo chủ ngài muốn sở cứ s ơ thôi làm gì còn muốn nói với ta a sở t ừ cảm thấy một trận không hiểu đấu đối với cái này khắc luân đ ứ c chỉ có thể một mặt cười khổ đối thân cao hai m tinh ngân cự long chỉ, chỉ chỉ thấy đối phương cặp kia nguyên bản sáng long lanh sáng tỏ mắt tím giờ phút này sớm đã không biết lúc nào biến thành sâm lãnh dựng t h ẳ n g mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm khắc luân đ ứ c cái kia làm cho người khiếp sợ cảm giác nếu không có đối phương là một tên cựu giai cường già chỉ sợ sớm đã dọa đến chạy trốn chương c h m à u đỏ tươi h ạ c tâm hai chương c h màu đỏ tươi hạch tâm hai thân là đ ỉ n h phong tộc đản c ử long cao ngạo là khắc vào trong huyết mạch bọn hắn không cho phép bất luận cái gì sinh vật đụng vào chính mình thậm chí vừa mới liền ngay cả ta cùng nó đối mặt đều bị coi là một loại khiêu khích cũng chỉ có đối ngươi vị chủ nhân này nó mới có thể đem thả xuống cảnh giác thì ra là thế bất quá đối phương dù sao cũng là k h ắ c luân đ ứ c giáo chủ còn rút qua chính mình cho nên điểm ấy tiểu yêu cầu s ở từ vẫn là muốn thỏa mãn chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đ u ố t ve bạc lòng trên bụng vải rồng đối phương nguyên bản d ự thẳng con ngươi dần dần đóng lại lộ ra một mặt hưởng thụ bộ dáng tiểu gia hỏa khắc luân đức giáo chủ không phải người xấu hắn chỉ là muốn kiểm tra ngươi có thể chứ cái này tốt ta nếu là chủ nhân tình cầu trong đầu truyền đến không tình nguyện non nớt thanh âm sở t ử cho khắc luân đức một ánh mắt đối phương lập tức ngầm hiểu nhẹ nhàng lấy tay sờ sờ đối phương trên lưng b ả y rồng nhưng cho dù là đáp ứng sở t ử ấu long cũng vẫn như c ũ mở mắt nhìn chằm chằm vào khắc luân đức có thể nghĩ nó là thật rất không tình nguyện bị sở t ử bên ngoài người v ớ t be khắc luân đức tự nhiên cũng chú ý tới điểm này vẹn v ẹ không đến mười giây hắn liền buông tay ra lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng quả nhiên như thế nồng đập ma lực khí tức đầu này cự long quả thật là tại trong lòng tộc số lượng cũng mười phần thưa thất chi nhánh thứ nhất tinh ngân cự lòng tiểu tử ngươi bận khí này thật sự là tốt có chút không hợp thói thường loại này cự long loại trứng đều có thể bị ngươi nhặt được a khắc luân đ ứ c giáo chủ ngài còn biết cái này khắc luân đ ứ c khoát tay áo chỉ là ở trong sách cổ ngẫu nhiên thấy qua mà thôi bất quá cũng chỉ là giải rác hai câu l o n g tộc người tinh bạc chi nhánh một mạch toàn thân t r ắ n g bạc thiện ma pháp ủng sao trời chi lực nó thần bí mấy ngàn năm c ó gặp cũng vẫn phong cự long phong chi tốc độ tận viêm cự long hỏa chi phá hư nham vậy cự long thổ chi nặng nề g h những nguyên tố này cự long khác biệt tinh ngân cự long bản thân cũng không có bất luận cái gì nguyên tố bọn chúng am hiểu là lợi dụng long ngữ thao túng nguyên tố phóng thích cường đại long ngữ ma pháp không chỉ có như thế nghe nói bọn chúng còn có thể mượn dùng thiên khung phía trên sao trời chi lực bất quá cụ thể phải dùng làm sao ta cũng không biết ngươi là chủ nhân của nó hẳn là s o ta muốn hiểu ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc tiểu ngân long lúc này đột nhiên chú ý tới xa xa thần kỷ lục mang t i n h phong ấn chỉ thấy nó trong mắt tử mang hiện lên cho dù cách màu vàng phong ấn nó ánh mắt lại tinh chuẩn xuyên thấu đi vào thấy được cái kia tính mịch đồng dạng huyết sắc hình cầu giá thị thiếu kỳ nó một mực nhìn chăm chú lên huyết cầu một giây hai giây đột nhiên một cái quỷ dị ánh mắt từ đó vỡ ra tựa hồ là chú ý tới nó nhìn chăm chú cả hai ánh mắt trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ giá mắt rồng con người r u n mạnh thường đạo truyền thừa ký ức tại trong đầu của nó hiện hiện huyết sắc ô t r ọ c bầu trời xúc tu nhúc ních đại địa cự long tiếng gào thét không ngừng q u n h ẩ n từng cố long thi bị xúc tu tươi sống bao khoả hấp thu mỗi một giọt long huyết mỗi một chiếc vải rồng mỗi một khối xương rồng đều biến thành màu đỏ tươi mê vụ chất dinh dưỡng không không cần không cần a giống t h ê liệt tiếng rồng gầm đem nói chuyện trời đất hai người trong nháy mắt hấp dẫn tới thiều ngân ngươi thế nào sở tư vội vàng chạy lên trước ý đồ chấn an n ó mà khác l u ô n đức lại là một chút nhìn ra vấn đề tại hắn cựu dai cảm giác bên trong tinh ngân cự long vải rồng khe hở bên trong lại có nhỏ đến cọn tóc xúc tu đang nỏng lạy giá hỏa này bị tinh thần ô nhiễm đáng chết trong tay lực lượng thần thánh lưu chuyển khắc luân đức lập tức đem muốn bạo tẩu tinh ngân cự lòng cho áp chế xuống dưới tại lực lượng thần thánh ảnh hưởng dưới những cái kia xúc tu lập tức tu h bể, nhưng không có lập tức tiêu tán s ở t ử n g ư ơ i đi thử xem có thể hay không đ ố i thần kỵ b ả n thể tạo thành tổn thương để nó bận quá không có thời gian điều khiển xúc tu đi ta hiện tại liền thử đi vào phong n g â n trước khắc luân đức đã mở ra thấu thị công năng tức giận s ở t ử trực tiếp không để ý hình tượng bạo nói tụ m ộ i lão tử vừa ấ p chứng đi ra sùng vật ngươi liền muốn cho ta quấy dối hôm nay nhất định phải cho ngươi trộm được thoải mái diện thủ chống g ố n g phát động nguyên liệt g i ả đặc tính sai lầm sai lầm sai lầm đã sửa đổi chúc mừng ngài thành công săn bắt đến một viên màu đỏ tươi h ạ c h tâm tinh hồng h ạ c h tâm đây là vật gì các loại cái này thần kỵ là thế nào nguyên bản coi như tính mịch hình cầu đột nhiên bắt đầu vỡ vụn hóa thành phấn theo gió phiêu tán ai đây là tinh bạc cự long tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này đình chỉ đang tại c h ấ n áp tiểu ngân khắc luân đức cũng cảm nhận được cự long biến hóa dần dần thu hồi trong tay thần thánh chi lực sợ từ không nghĩ tới ngươi vẫn rất có một bộ mã nhanh như vậy liền giải quyết thần kỵ nói đi khắc luân đức cười quay đầu nhìn lại ân làm sao cảm giác giống như có địa phương không thích hợp các loại ta lớn như vậy thần kỳ đâu mà xem như người biết chuyện sở từ hiện tại chính một mặt mộng bức mà nhìn xem hệ thống thông chi chúc mừng ngài đánh chết một cái thần kỳ cá thể vì thần bực hòa bình làm ra đột xuất c ô n g hiến ban thưởng một trăm thần bực điểm đã mở ra thần bực cửa hàng nên thành tựu sẽ thông báo cho tất cả người chơi xin hỏi phải trăng ẩn tàng danh tính không phải làm sao còn có thông báo chuyện này a ta cũng không có nghe nói bất năng hủy bỏ sao bất năng vậy liền ẩn tàng danh tính a sở từ bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo lúc này khắc luân đ ứ c sốt ruột bận bị hoảng đi vào trước mặt hắn s ở t ử thần ký đâu ây s ở t ử chỉ chỉ trên mặt đất lưu lại màu đỏ bột phấn cái này ngươi đừng nói cho ta ngươi đem nó giết khắc luân đ ứ c không thể tin cũng không quay đầu lại hỏi、này. nếu g n như biến thành bột phấn đều không chết lời nói vậy ta hẳn là còn không có giết trên nó nghe một chút cái này nói gì vậy cái quái gì hóa thành cho còn có không chết một già một trẻ đều bị đây hết thệ làm nói không ra lời lúc này khôi phục bình thường tiểu ngân chậm rãi đi vào sợ từ bên người cúi đầu xuống thân mật từ từ hắn cảm ơn chủ nhân đã cứu ta khi phản ứng s ở t ử trở tay sợ lên đầu của nàng không có việc gì liền tốt đúng phần thưởng này thần bực điểm lại là cái gì một cái tay mở ra hệ thống bảng bên trên thần bực cửa hàng bên trong rực rỡ muôn m à u vật phẩm để s ở t ử trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ chỉ thấy hắn không ngừng dùng ngón tay lận xem trong cửa hàng đồ vật giống như căn bản không nhìn xong phản phất toàn bộ thần bực chỉ cần là hắn có thể nghĩ tới đều có công khai ghi giá ngay tại lúc này s ở t ử đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc đồ vật c h ư ơ n một trăm độc thần giả thứ hai đạt tính cấm trị liệu c h ư ớ n một trăm độc thần giả thứ hai đạt tính cấm trị liệu cái này cái này cái này tinh khiết long hết một b ì n h giá bán một thần bực điểm lúc nào cái đồ chơi này không đáng giá như vậy không đối cũng có thể là thần bực điểm sức mua lớn đến không k h i ế p cái này không phải liền là cái gọi là bạn năng tiền t ệ sao ta đi lúc đầu coi là liền cho cái này một trăm thần bực điểm cái gì khác đều không có, có chút ó c thua thiệt không nghĩ tới cái đồ chơi này như thế đáng tiền kiếm một rồi các loại để cho ta nhìn xem cái này trong cửa hàng bán quý nhất đồ vật là cái gì ken ngài thần bực điểm không đủ không cách nào xem xét hắt tiền bất cứ còn không cho nhìn các người đây là xem thường người tiêu dùng bất quá s ở từ cũng biết chính mình lên án không dùng ngược lại lại tìm tòi một loại đồ vật thần tính vật phẩm thiên quốc trí vũ thiên giới ban thần lông vũ bổ sung có một chút lực lượng cùng thần tính giá bán một trăm thần m ự c điểm thánh sâm cây tinh hoa truyền thuyết cây này là từ thần minh tự mình gieo xuống nó trong cơ thể dựng d ụ c tinh hoa có tinh thuần sinh mệnh lực cùng một chút thần tính giá bán một trăm thần m ự c điểm về sau vật phẩm giá cả từ cao tới thấp số lượng vẫn như cũ dọa người thì ra là thế trong cửa hàng vật phẩm sẽ chỉ giải tỏa có thể bị tiêu phí trong vòng khu vực như vậy nói cách khác nếu như ta tiêu hết những này thần b ự c điểm cái cửa hàng này liền cùng phế đi không có gì khác nhau à mua sao khẳng định phải mua s ở từ tự nhận là cũng không phải là loại kia do dự người mặc dù thứ này nghe thấy sẽ rất khó thu hoạch được nhưng coi như đặt ở chỗ đó cũng cung cấp không là cái gì trợ giúp một mực tồn lấy không bằng hiện tại liền lấy ra đến để thăng thực lực. bực quốc Mua sắm thiên quốc vũ. Ken, thần bực điểm đã khấu chỉ, phẩm khấu thu thiên trì thần trừ, vật Ken, vũ. đã đã truyền hóa thiên quốc chi vũ đã bị tiêu hao thần tính điểm một trăm có thể giải khóa đặc tính đường tắt hoặc tổn thương đường tắt một so một trao đổi tỷ lệ sao vất quá nếu như vậy cũng chỉ có thể giải tỏa một cái đường tắt dù sao đặc tính đường tắt cùng tổn thương đường tắt đều thăng cấp qua một lần lần này muốn thăng cấp đặc tính đường tắt cần thần tính điểm vừa vặn liền là một trăm so với một lần trước tăng gấp mười lần mà tổn thương đường tắt lại chỉ cần năm điểm so thứ nhất lần một điểm vẹn vẹn chỉ lật ra năm lần vất quá đồ đ ầ n mới tuyển tổn thương đường tắt từ khi được chứng kiến thứ nhất đường tắt vĩnh cửu bám vào lợi hại sau sở từ liền phi thường chờ mong thứ hai đường tắt đến Vang、cầu. cấm u c trị liệu nhất định phải là cấm trị liệu mang tâm tình thấp t h ỏ g sở từ điểm kích xác định tiêu phí một trăm điểm thần tính điểm bắt đầu rút ra thứ hai đặc tính đường tắt rút ra thành công thứ hai đặc tính cấm trị liệu thật quất đến lần này rốt cuộc không cần sợ giết không chết những cái kia có kinh khủng hồi máu năng lực q u á i vật tâm tình thật tốt sở từ chuẩn bị trở về một chuyến lam tinh nghỉ ngơi một chút lần này hắn tiến vào thần bực thời gian so trước đó c ộ n lại còn nhiều hơn khắc luân n ư c giáo chủ đã không có việc gì vậy ta liền đi trước không có chờ đến khắc luân n ư c đáp lời đối phương vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ sợ từ thấy thế bất đắc di lắc đầu đem tiểu ngân thu vào s ù n g vật không gian liền rời đi phục long b i cảnh t ậ n b i ê m hỏa núi bày tối tăng mở mịt bầu trời che đậy lấy thương cùng đại địa sớm đã dạn nước không chịu nổi dân trào nham tương bao phủ mảnh này t ĩ n h m ị c h khu vực mà tại cái kia trong đó c h ỗ sâu hai cỗ hơn trăm mét long khu chính hấp hối nằm ở nơi đó t ậ n b i ê m long duệ bị chặn ngang chặt đứt vẫn phong long duệ cánh phẳng phất bị ngạnh sinh sinh giật xuống đến ném qua một bên trên thân to to nhỏ nhỏ cũng có mấy trăm đạo vết thương mang theo khí tức hủy diệt màu tím lôi đỉnh quanh quần tại miệ vết thương của bọn nó chỗ phi n h i ệ n đứng tại v c h ó i l õ i tóc tím sớm đã khôi phục bình thường chỉ là nhìn kỹ lời nói trên mặt của nàng lại xuất hiện đạo đạo d a bị nẻ đó là nhục thể suýt nữa sụp đổ dấu hiệu cái này lôi nguyên tăng lên dược tề quả nhiên bất năng tùy tiện dùng a kém chút liền cho ta nhục thể triệt để sụp đổ xuất ra một bình dược tề phi hồng lập tức rót xuống dưới trên mặt vết dạn lúc này mới chậm rãi ổn định không có tiếp tục chết xuất dấu hiệu nhưng khoảng cách này khép lại còn kém xa lắm lúc này nàng chậm rãi giơ tay lên mấy món trăng bị lập tức lơ lửng tại trước mắt nàng chính là cây vương bộ đồ trước đó ta đã cảm thấy tiểu gia hỏa kia trên người trang bị có chút quen thuộc nguyên lai là cây vương bộ độ a không nghĩ tới hắn vậy mà cũng xông qua lục lâm đầm lầy bí cảnh chỗ sâu nhất phương nam trư quốc thế lực biến động quá nhanh ngoại trừ ít có mấy cái kia đại quốc phồn minh đến nay đã nhiều năm như vậy ta nhớ được nơi đó hiện tại giống như gọi bích rừng thành a cũng không biết bị cái nào tiểu quốc trưởng còn lấy nói xong nàng lại lấy ra một bộ trang bị nếu như s ở từ dưới nơi này liền sẽ phát hiện hai bộ trang bị đơn giản giống như đúc rất rõ ràng phi nghĩa liền là tại lúc trước hắng đánh chết đầm lầy cây vương sáu người thứ nhất ai quả nhiên là cùng tiểu gia hỏa này hữu duyên nếu như lần sau có thể nhìn thấy hắn liền đem cái này trang bị còn cho hắn a vất quá xác suất lớn hắn cũng không cần đến ai chỉ hy vọng đến lúc đó hắn chớ có trách ta không có bảo vệ tốt hắn a nhân loại muốn chém giết muốn róc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được ngươi liền nhất định phải đục nhã chúng ta sao vẫn phong long duệ hư n h ư ợ c thanh âm từ phía dưới chuyển đến phi nghiện lúc này thu hồi hai bộ trang bị ánh mắt từ vừa mới ấ y n ấ y trở nên mười phần băng lãnh chết các ngươi vừa mới giết một cái ta nhìn chúng tiểu gia hỏa đơn giản như vậy liền để các ngươi chắc phải là quá tiện nghi các ngươi ngươi muốn làm gì vẫn phong long duệ thanh â m trở nên hoảng sợ chỉ thấy phi n g h ĩ n lại lấy ra một bình màu tím đen dược tề chậm rãi mở ra miệng bình tiếp lấy liền hướng phía vẫn phong long duệ đầu dòng bên trên ngã xuống dược tề tại tiếp xúc lân phiến trong n g á y mắt một cỗ mánh liệt hôi thối tính ăn mòn hương v ị đột nhiên xuất hiện mánh liệt thống khổ tăng thêm ngứa cảm giác chuyển khắp vẫn phong long duệ toàn thân loại đau khổ này phảng phất muốn đem hắn rút gân luận ra trọng thương thân thể liền l i ễ u ngứa đều làm không được cái này sảng khoả người cái này mã quỷ ngươi nhất định sẽ bị thần minh trừng phạt ha, ha nếu như thần minh thật tồn tại lời nói ta nghĩ h ắ n hẳn là sẽ rất nguyện ý để cho ta tiếp tục k h ó i hoạt xuống tiếp mặt khác lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, ngươi t k e o cũng quá sớm lại lấy ra một b ì n h nhìn xem liền rất chân quý khôi phục d ự ợ c tệ phi nghiện không chút do dự đổ một bộ phận tại đầu dòng bên trên rất nhanh cái kê sâu có thể nhập xương vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như ban đầu chương một trăm linh một lục trạch lợi mời chương một trăm linh một lục trạch lợi mời nhĩ quên nói ta khi pháp sư chỉ là bởi vì hứng thú chân chính bản chức công tác là một tên dược tề sư loại thuốc này ta còn nhiều ngươi cũng không nên quá sớm sụp đổ a vậy cũng thật không có ý tứ Phi Nghiện hiếp mắt khỏe miệng vòng mắt một khỏe lộ ra c ư ờ i t à này nhận Người ý ma quỷ. l ma ta. ta. quỷ. Dết Dết đ ộ nhất n đang tại h thời ứ nhất hệ thống tin tức. Thế giới thông mừng hệ tức. giới g cáo, chúc Thế ư chơi đánh i g ế trấn một một thần cá thể, thu t cái cá hoạch được kỵ ă m điểm. thần h này. n được Cái t thời h c ấ kinh để phi nghiện thậm chí quên đi dùng khôi phục dự tề vẫn phong long duệ rốt cục trong lúc này nhận được giải thoát làm sao có thể vật kia vậy mà thật sự có người có thể xóa đi chắc hẳn hiện tại toàn bộ lam tinh đều đã xôi trào a Không đ sự thật cũng đúng như phi nghĩa phỏng đoán như thế lần này thế giới thông cáo vừa ra toàn bộ lam tinh người trời bị chấn động bởi vì thế giới thông cáo thứ này bản thân sẽ rất khó nhìn thấy lần trước xuất hiện hay là tại bài thập như trước với lại bây giờ t h â n kỵ cái từ này cũng coi là triệt để bạo lộ tại đám người trong tầm mắt xã giao phần mềm buổi họp báo chuyên gia tọa đàm trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang thảo luận t h â n kỵ trong đó nóng nhất một đầu thiếp mời không ai q u a được như vậy t h â n kỵ đến cùng là cái gì đầu này thiếp mời xem lượng vẹn vẹn chỉ là mấy phút đồng hồ liền tăng lên một tỷ phía dưới bình luận cũng là nhiều đến bay lên ta đi ta xem một vòng bình luận khu sửng sốt ngay cả một cái biết đến đều không có thứ này không phải là cái gì loại sản phẩm mới quái vật a nếu chỉ là như thế này ngược lại là có khả năng nhưng trên lầu h u n h đệ đừng quên đây chính là thế giới thông cáo có thể leo lên thứ này sự kiện đối với toàn bộ thần bực tới nói đều là cực kỳ trọng yếu nói không sai ta đoán cái này cái gọi là thần kỵ không riêng gì một loại mới quái vật thậm chí nó còn mạnh hơn không hợp thói thường cũng không biết là liên bang chúng ta vị nào bán thần đại lao đánh chết đúng vậy à liền là đáng tiếc danh tự bị ẩn giấu đi nếu không ta cao thấp muốn đi chiếm ngưỡng một cái vị kia đại lao mà đám người không nghĩ tới người đang bị bọn hắn nghị luận thần bí đại lao đang ở nhà bên trong nằm ngáy ho ho các loại sở từ mở mắt lần nữa lúc màn cửa bị tự động kéo ra mặt trời đã từ đông phương chậm rãi dâng lên c h í năng thanh âm của quản gia cũng tại lúc này vang lên chủ nhân ngài bữa sáng đã chuẩn bị hoàn tất mặt khác biệt thự này thứ hai quyền hạn g người sở hữu lục trạch chính chuẩn bị hôm nay tới b á i phòng ngài căn cứ định vị biểu hiện đối phương đã đang trên đường tới dự tính sau nửa giờ sẽ đến cái gì con trai tốt muốn tới g i a hỏa này làm sao không cho ta phát tin tức ca nửa giờ sau rửa mặt đi ăn cơm hoàn tất sở từ đứng tại cổng nhìn xem phương xa cái kia banh minh xe thể thao âm t h a n h cách thật xa hắn đều có thể nghe được một đạo màu bạc trắng quang ảnh trong nháy mắt xông vào tầm mắt của hắn ai l g ị c h tử ngươi làm sao tại cửa ra vào c h ờ ta ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ đ â u lục trạch từ trên xe bước xuống trước tiên liền thấy sở tử bớt nói nhảm có chuyện gì trước tiên đến nói đi đi hai người lần nữa đi vào lầu hai ban công nơi này chính đối mặt hồ sở tử đã sớm ở chỗ này chuẩn bị xong một cái bàn tròn cùng hai cái ghế hai người vừa mới ngồi xuống chỉ thấy lục trạch một mặt thần bí b u lại chuyện n à y hôm qua ngươi cũng biết đi À, chuyện gì hôm qua có phát sinh cái đại sự gì sao lần này đến tiên sở tử mậm ức không phải ngươi chưa lấy được vậy thì thế giới thông cáo sao theo đạo lý nói mỗi cái người chơi đều sẽ thu được mới đúng à chẳng lẽ lại ngươi kỳ thật đã sớm đem bốn cái mạng hh t t xong cho nên mới chưa lấy được tin tức thế giới thông cáo các loại thế giới thông cáo s ở từ sắc mặt trong nháy mắt trí lăng lục trạch thấy thế vui mừng nhẹ gật đầu đúng tôi h cái này mới là phản ứng tự nhiên vừa mới bình tĩnh như vậy làm ta còn tưởng rằng cái này thông cáo liền là ngươi làm ra đâu ha ha ha lục trạch vỗ s ở từ bả vai t r e u t r ọ n nói giá hỏa này sẽ không kỳ thật đã thức tỉnh cái gì cùng loại với tiên tri năng ca cái này đều có thể b á n được bất quá hiển nhiên đối phương liền là đang nói đùa mà thôi sở tử đã ngươi biết ngày đó thế giới thông cáo vậy ngươi c ó muốn biết hay không cái kia cái gọi là thần kỵ đến cùng là cái gì lục trạch sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc thậm chí ngay cả n ị c h tử đều không hô không phải huynh đệ ngươi dạng này không phải buộc ta cùng ngươi diễn thì sao vậy ta có thể nói không muốn biết sao nói n g h e một chút nghiêm túc mặt lục trạch đội vàng tới gần một mặt thần bí bộ dáng căn cứ ta mạng lưới tin tức món đồ kia giống như cũng không phải thần bực bên trong quái vật nghe nói tựa như là từ thế giới bên ngoài tới Một giây. Hai giây. Hai Ấn. sau đó thì sao gặp lục trạch đ ứ n g lại sở tử nhịn không được nhắc nhở sau đó chỗ nào còn có sau đó à ta liền biết nhiều như vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra nghe nói đây là liên bang tự mình hạ lệnh phong tỏa tin tức cũng chính là huynh đệ ngươi ta mới dám nói cho、Ngày. có đúng không vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi hại đều huynh đệ khách khí cái gì đúng lần này ta tới kỳ thật trọng yếu nhất là muốn mời ngươi theo giúp ta cùng một chỗ kế tiếp hai người bị cảnh Ta có một có cái đúng ộ t p h đây kia là tới lâm đông thành lộ phí hết thể hai mươi nghìn t i m tệ ta cho ngươi xoay qua chỗ khác dù sao ngươi khả năng còn muốn về thử con thành dứt khoát duy nhất một lần chuyến thanh cái này vậy ngươi đều nói minh lệ ta còn có thể nói cái gì a nhất định phải đuổi theo vừa bạn uyên săn tái tạo cũng cần một lần nữa bổ sung năng lượng tiểu ngân đẳng cấp cũng muốn tăng lên đi chỗ nào không phải đi vừa bạn còn có thể giúp con trai tốt đem cái tiêu cái gọi là tỷ lệ rơi đổ rất thấp đạo cụ soát đi ra một công ba việc về phần mễ na bên kia dù sao mình cũng bắt chuyện qua sớm như vậy trở về luôn cảm giác cũng có chút không tốt vừa bạn vẫn làm mấy ngày nữa a chương một trăm linh hai thôn vệ tinh hồng hạch o tâm t r ư ơ n g một trăm linh hai thôn vệ tinh hồng hạch o tâm hai người l ư ợ c làm thương định sau lục trạch liền rời đi tại cái này thần vực giáng lâm thời đại ngoại trừ đại bộ phận người bình thường cùng chỉ còn một cái mạng tiết mệnh người hội trưởng thời gian dừng lại tại lam tinh những người khác cơ bản sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này sở t ư đưa mắt nhìn ngân sắc kiệu chạy rời đi về sau liền đi vào trên mạng bắt đầu tra tìm tư liệu quả nhiên t h â n k ỵ chủ đề vô tiền khoáng hậu cao thậm chí có rất nhiều người tại liên bang trên nọ phỉ c a n v p e b sẽ trực tiếp hỏi nhưng đạt được trả lời lại là đang điều tra bên trong t h â n k ỵ a xem ra liên bang cao tầm khẳng định cũng biết loại này tồn tại cũng là dù sao bọn hắn đã thăm dò thần bực mấy ngàn năm ngay cả một cái cựu g a i khắc luân đức giáo chủ đều có thể c h ấ n thủ một đạo phong ấn những cái kia liên bang bên trong bán thần chắc hẳn biết đến càng nhiều bất quá thứ này lại là cái gì đâu sở từ nơi lòng bàn tay lơ lửng một đoàn thạch r a u câu trạng màu đỏ vật chất nhìn kỹ lời nói phía trên tựa hồ còn có thật nhỏ màu đỏ xúc tu đang ngọng ngậy tinh hồng hạch tâm từ thần kỵ bên trong đánh cắp ra sản phẩm chính là bởi vì đã mất đi nó cho nên thần kỵ mới có thể tử vong đương nhiên điểm này sở từ cũng không có nói cho k h c luân đức bởi vì trước mắt đây đều là suy đoán của hắn thôi cái đồ chơi này thoạt nhìn có chút buồn nôn a phân biệt không ra công dụng sở t ử đang định đem nó thu vào hệ thống một giây sau chỉ thấy bàn tay của hắn đột nhiên hóa thành viên màu tím miệng lớn đem tinh hồng hạch tâm thôn v h ệ hầu như không còn thân thể của ta đây là có chuyện gì keng biên giới lực lượng phân tích bên trong đang tại dung hợp lượng giới chi lực đặt thành cân bằng độ hoàn thành một không không trước mắt số liệu đã đồng bộ biên giới quy tắc keng nguyên liệp giả nghề nghiệp tiến hóa độ đã hoàn thành một phần mười đây là kiểm tra một chút thân thể sở t ử không có bất kỳ cái gì dị dạng kỳ quái chẳng lẽ vừa mới đó là nguyên liệp giả ẩn tàng năng lực không thành hệ thống trong giới thiệu cũng không có nghe nói quá a tính toán mặc kệ những thứ này vẫn là đi trước cùng lục c h ạ c h tên kia ước định địa phương a sở từ về đến phòng đăng nhập thần bực thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại thử quang thành đi vào trận pháp truyền thống trước lựa chọn truyền thống địa điểm keng tiến về bắc cảnh lâm đông thành cần mười nghìn mai k i m tệ mời thanh toán thật đúng là quỷ a bất quá chút tiền lẻ này đối với hiện tại ca tới nói cũng là không tính là gì đương nhiên hiện tại dùng tiền cũng không phải chính mình chính là bất quá có sao nói vậy hoa tiền của mình khả năng không có cảm giác gì nhưng là hoa huynh đ ệ tiền liền là thoải mái à. sở tư lựa chọn thanh toán ken chụp khoản thành công xin chú ý truyền t ố n g sắp bắt đầu năm bốn ba hai một theo màu lam trận bắn dần dần thắp sáng một đạo t r ù m g tiên t r ù m sáng mang theo sở tư thân ảnh biến mất ngay tại chỗ nơi xa giáo đường tầng cao nhất thư các khắp luân đ ứ c cách cửa sổ nhìn xem t r ù m sáng kia trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thưởng thức và cảm thán cái đứa bé kia khả năng thật là thần bực hy vọng đi lao ra hỏa ngươi mắt mù nhiều năm như vậy lần này rốt cục xem như nhìn đúng một lần lao giả cái gì gọi là mắt của ta mù Ta bột nếu h ì n người như luôn, luôn rất c c nói, nói ha ha là dĩ vãng khắc luân đức tuyệt đối sẽ tại chỗ báo nổi bất quá bây giờ tâm tình của hắn đùa vặt thậm chí ngay cả bọn nói đùa cũng chỉ là cười khổ một tiếng đương thời giáo hoàng đây chính là thần bực cường đại nhất đám người này thứ nhất chân chính kim tự tháp đỉnh cừng giả để loại kia tồn tại cho tiểu tử này dập đầu rõ ràng có chút không thực tế ngay tại lúc này một giọng nói đem hắn kéo về thực tế chỉ thấy bột thay đổi thường ngày đột nhiên thu hồi bộ kia trò đùa s á t mặt thần tình nghiêm túc đang ngồi nhìn về phía hắn đúng k h á c luân đ ứ c ngươi hẳn là còn không có đem đồ đệ của ta sự tình báo cáo cho giáo đình a ngay cả lão gia hỏa đều không gọi bột híp mắt nhìn xem hắn k h á c luân n ư c thấy thế cũng minh bạch cái gì trịnh trọng nhìn xem hắn yên tâm ta biết ngươi đức h à n h gì bất luận là thần kỵ sự tình vẫn là cái gì khác liên quan tới sở từ hết thảy ta cũng còn không có báo cáo ta biết ngươi tại cố kỵ giáo đình nhưng là không có như là một thanh âm lạnh lùng đánh gãy hắn khác luân đức không phải tất cả mọi người giống ngươi như thế nguyện ý vì giáo đình nỗ lực hết thảy khả năng những người kêu ban đầu là nghĩ như vậy nhưng chỉ cần ngồi tại cao vị bên trên sớm muộn có một ngày kẻ độc tài lạnh lùng sẽ thôn phệ nguyên bản v i ê n kia nóng bỏng tâm ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng tại khác luân đức dưới ánh mắt bột chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng、dậy. tia sáng xuyên tấu h qua cửa sổ đem hắn bao phủ tại trong bóng tối phản phất đem hai người từ đó mở ra ta tin được ngươi nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta tin tưởng những cái kia ra vẻ đạo mạo n g m y quân tử khắc luân đ ứ c ngươi nhớ kỹ cho ta chính nghĩa xưa nay không đại biểu thiện lương mà thiện lương cũng từ trước tới giờ không đại biểu chính nghĩa t húng chi là giáo đình cái tia cổ hủ lại cố chấp tín điều hai người trầm mặc một lát ai cũng không có mở miệng cuối cùng khắc luân đ ứ c thở dài sớm mấy trăm năm hắn chẳng lẽ lại thật không biết những đạo lý này sao không hắn đương nhiên biết chỉ là hai người kiên trì lập trường có chút khác biệt thôi ai ta không có ý định thuyết phục ngươi nhưng thân là l ã o h ư u lại là cái đứa bé kia trưởng bối ta sẽ tận lực kéo dài giáo đình phát hiện thời gian bất quá ngươi hẳn là rõ ràng giáo đình thủ đoạn bây giờ thần kỵ tử vong tin tức đã thông qua thiên mệnh người cùng đạo tặc công hội mạng lưới tin tức truyền khắp toàn bộ thần bực đông giáo quốc cùng tây giáo quốc bên kia nhất định cũng thu vào tin tức hôm qua đông giáo quốc truyền lệnh ta đã thu được bất quá bị ta tạm thời lửa trở về nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài với lại rất nhanh lại nên đến giáo đình mỗi mười năm kiểm tra một lần phong ấn thời gian đến lúc đó thần kỵ sự tỉnh khẳng định sẽ bạo lộ nghe khắc luân đức lời nói b ộ t con mắt bông u xuống không biết đang suy nghĩ gì còn bao lâu chưa tới nửa năm liền cái này b ộ t cười nếu như là thần bực người thì cũng thôi đi nhưng đồ đệ của ta thế nhưng là thiên mệnh người có thế giới ý chí g i a t r ỉ lại thêm chúng ta ở một bên phụ trợ thời gian nửa năm để hắn tự vệ tuyệt đối không có vấn đề đừng quên hắn nhưng làm mới hai giai liền đánh giết thần kỵ người chương một trăm lẻ ba cự băng chi nguyên t r ư ơ n g một trăm lẻ ba cự băng chi nguyên khắc luân đức sửng sốt một chút lập tức cũng đi theo tiêu tan cười ngươi nói đúng ngược lại là ta lo lắng quá mức bất quá đã cái đứa bé kia sự t ì n h đã không cần suy nghĩ thêm chúng ta những n à y lao cốt đầu cũng nên hoạt động một chút gần cốt ta nhớ được những tên kia cũng nhanh muốn k i ể m chế không được a qua n g ảnh tương giao trên mặt của hai người đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng nhanh liền hai ngày này đã đến giờ ta sẽ thông báo cho người lao giả k h o á t tay á o bột quay người biến mất tại trong bóng tối khát luân đức bất đắc dĩ lắc đầu mỗi lần tới ngay cả môn đều không gõ lao r a hỏa thư phòng của ta cũng chỉ có người dám như thế quang minh chính đại muốn tới thì tới muốn đi thì đi tiếp lấy hắn lại hướng ngoài cửa sổ hướng phương bắt nhìn lại già nuôi trong mắt mang theo một chút lo lắng mà cái phương hướng này chính là y ỉa lợi a tư hai tử ngươi cũng không có xuất hiện tại hắn bên người xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng xử lý qua đi lưu lại tội n g h i ệ t chỉ là lực lượng của địch nhân có vẻ như so với ngươi nghĩ mạnh hơn nhiều ngươi chưa nói cho hắn biết chứng minh ngươi cũng không muốn liên lụy vào bất luận kẻ nào ta minh b ạ c h băn khoăn của ngươi cũng hy vọng ngươi có thể bình an thân mực chủ đại lục bắc cảnh l â m đông thành ước chừng một phút đồng hồ truyền tống sau sở tử rốt cục đã tới nơi này hô không hổ là bắc cảnh quả nhiên cùng tự quang thành chỗ nam cảnh khác n g ư ờ ta dưới bầu trời lấy tuyết lông lỗng gió dệt vừa mới hắn còn tại ấm áp ở mức dưới thái dương hô hấp lấy không khí bây giờ lại bị gió lạnh g á o thét lấy đập g ư ơ n g mặt. thở ra một ngụ m nhật k h í sở tư đứng tại trên đường nhìn xem lui tới người đi đường nơi này lối kiến trúc thiên hướng về màu xám dù hẳn là một loại nào đó cứng rắn đặc thù vật liệu đá cho dù là nặng nề tuyết động cũng khó có thể đem nó d u n g chuyển rất nhanh hắn liền dọc theo lục trạch cho vị trí tìm được một gian tự quán đương nhiên đó cũng không phải đạo tặc tự quán như thế công hội sản nghiệp mà là một gian quà thật dùng để nghỉ ngơi ăn cơm nói chuyện p h i ế bình thường tự quán k -k -k. hoan n g ê n h quan lâm xin hỏi ngài mấy vị theo huyền không cũ kỹ tấm bán gỗ chuyển động đập vào mặt nhiệt khí lập tức đem sở từ băng lánh gương mặt t u ổ i nóng một tên cô nương trẻ tuổi vội vàng đi lên phía trước nhiệt tình nói hai vị phiến thức gần bên trong một điểm vị trí cảm ơn Tốt, mời cùng ta đến nghe được sở từ lời nói trên mặt cô bé tiếu d u n g càng sâu đem sở từ dẫn tới một chỗ tương đối vắng vẻ và nhỏ bên cạnh lò lửa thiêu đốt chính vượng từ nơi này vừa vẫn có thể nhìn thấy cổng tản mát tuyết trắng nơi này tự quán rất kỳ lạ Rõ r ệ t bên ngoài lạnh phát r u n g lại cũng không gia tăng ngăn cách nhiệt độ cánh cửa ngược lại chỉ là dùng hai khối lơ lửng tấm b á n gấu ngăn trở xin hỏi ngài cần gì sao còn nói là đợi ngài bằng hữu tới lại nói nữ hại ở một bên hỏi bắc cảnh cà phê hai chén một chén thêm sữa thêm đường một chén không thêm cảm ơn lời này vừa nói ra trên mặt cô bé lộ ra quả là thế tiêu dung ngài quả nhiên là thiên mệnh người nếu như bắc cảnh khách nhân có thể làm không đến ngài khách khí như vậy hai chén cà phê một chén thêm sữa thêm đường một chén không thêm đúng không ta hiểu được ngài chờ một chốc lát bởi vì cà phê đậu cần hiện hải có thể muốn một chút thời gian sở tư nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ nữ hải lúc này mới lui ra l à m cùng lam tinh tiếp xúc mấy ngàn năm thần bực có chút văn hóa truyền vận cũng bình thường cà phê loại vật này tự nhiên là từ người chơi từ lam tinh đưa đến bên này tiếng vọng cũng không tệ đạt được rất nhiều quý tộc y ê u hái chỉ bất quá tại bắc cảnh c h ô n h ư vậy mọi người vẫn là lấy uống rượu làm chủ mở ra không c h ắ c sở tư tìm tới chính mình danh sách bên trong duy nhất hảo hữu gửi tới tin tức có đọc ca ta đến người bên kia thế nào vô danh đẹp trai bước một viên nhanh đến đ ư n g thúc mười phút đồng hồ quá khứ tiên sinh cà phê của ngài nữ h à i đem hai chén thuần hậu cà phê bưng đến sở từ trước mặt về sau liền rời đi n h ấ p một miếng thân hương vị thậm chí so tại lam tinh cũng không tệ lắm tiếp lấy sở từ lại mở ra không trát có độ ca cà phê đều lên đến chỗ nào vô danh đẹp trai bước một viên lập tức lập tức liền mấy cái đầu đường có độ ca thật sao vô danh đẹp trai bước một viên ta dựa vào huynh đệ ta lúc nào lửa qua ngươi nửa giờ sau sở từ trước mặt đã t r ố n g không ba chén cà phê một bên nữ hải thấy thế cũng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ có độ ca theo cánh cửa lần nữa truyền đến tiếng vang đang bưng thứ tư ly cà phê sợ từ liếc qua chỉ thấy hất lên màu trắng lông tơ áo khoác lục chạch cùng hắn bốn mắt nhìn nhau chỉ bất quá khi sợ từ nhìn thấy đối phương lộ ra tiếu rung lúc cái kia loẹ sáng màu trắng giang cửa thật nghĩ đi lên bằng bằng cho hắn hai quyền khu cụ lần sau tới trầm điểm ngươi đến quá sớm lục trạch cương tọa hạ trước hết phát chế nhân sáu làm nửa ngày vẫn là ta không đúng đi nhìn xem lần ca làm sao chỉ ngươi bất quá chơi thì chơi đã tới cũng nên nói chuyện chính sự h i ệ n nhiên lục trạch cũng làm đầy đủ chuẩn bị hắn đem một phần tình báo giao cho sở tử cái đồ chơi này thoạt nhìn liền cùng sở t ử trước đó tại lục lâm đầm l y bí cảnh bên ngoài hoa năm mươi ngân tệ từ tình báo con buôn nơi đó mua được giống như lúc mở ra xem bên trong chính là lần này bí cảnh tất cả t i n t ứ c cứ băng chi nguyên tam giai nguy hiểm cao tiến vào bí cảnh đem gánh chịu ba không giảm tốc độ hiệu quả đóng băng trọng thương hiệu quả bà không bí cảnh bên trong hết thể tồn tại ba loại nguy hiểm cao quái vật phẩm giai đều tại b ộ t cấp trở lên ngoài ra tại bí cảnh chỗ sâu có một cái băng thuộc tính thần tính sinh vật tuyệt đối không thể tiếp cận nhớ lấy nhớ lấy nhớ lấy đơn giản xem một cái lục trạch còn tỉ mỉ đem trọng yếu bộ phận vạch xuống đến rất nhanh sở t ử liền đem tư liệu trả lại cho lục trạch xem hết cảm giác thế nào yên tâm cho dù có áp lực cũng không cần hoảng có ngơi ư lục đa tại c a m đoan ngươi an toàn đi ra đối với cái này sở từ chỉ có thể nói liền cái này phục long bi cảnh mức độ nguy hiểm so với nó cần phải nguy hiểm gấp mấy trăm lần ta không có vấn đề gì vậy chúng ta lúc nào xuất phát đương nhiên là hiện tại đem sớm đã lệnh cà phê uống một hơi cạn sạch lục trạch trực tiếp đập bản tính tiền Kẹt kẹt. ra tự quán l ạ n h leo gió lạnh rào thét mà qua cuốn đi hai người nhiệt độ cơ thể chương một trăm lẻ bốn băng nguyên bạch quỷ trương một trăm lẻ bốn băng nguyên bạch quỷ ấy đem cái này d á n tại trên thân có thể ấm áp một chút lục trạch đem một vật d a o cho sở tử ân vật gì tốt ta đi ôn dương ngọc nhìn xem một thanh lấy tới đồ chơi sở tử con mắt lập tức chừng lớn một khối lớn chừng bàn tay màu vàng kim ngọc thạch cứ như vậy nằm tại lòng bàn tay của hắn ấm áp dòng nước cấm từ đó chảy vào thân thể của hắn cũng tại y lìa lợi á tư vương p h ủ bên trong cảm giác được giống như lúc a ngươi biết thứ này vậy là tốt rồi cũng tiết kiệm ca cho ngươi giải thích đi thôi đã không có trời đông giá rét quái nhiễu mảnh này băng nguyên phong cảnh kỳ thật vẫn là rất không tệ ai mười kim tệ một khắc ôn dương ngọc nói cho liền cho chỉ có thể nói không hổ là kẻ có tiền a đối với người bình thường tới nói lạnh vô cùng băng nguyên là tùy thời có thể muốn m ạ n đồ vận nhưng đối với kẻ có tiền tới nói cái này cũng bất quá là một đạo tịnh lệ phong cảnh k e n bởi vì băng nguyên mang ảnh hưởng ngái tốc độ giảm m ấ t một không hai người một đường rời đi l ẫ m đông thành dọc theo lục trạch đã sớm coi là thốt lộ tuyến t í n lên t r u n g quanh gió lạnh mang theo đông tuyết sở từ lại không cảm giác được một điểm hàn lãnh đây chính là tiền giấy năng lực a ba giờ sau hai người đã đi mấy chục km lúc này lục trạch đột nhiên mở miệng chúng ta đến sở từ đi theo ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy xa xôi băng nguyên bên trên một đạo mấy chục mét vòng xoáy chi môn đứng sừng sững ở chỗ đó chung q u n h mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút người chơi cái k i a chính là cực băng c h i nguyên hai người rất mau tới đến bí cảnh cửa vào lục trạch thuần thục xuất ra một túi kim tệ dao đi lên lâm đông thành cường giả thấy thế cũng đem đường ngược lại đuổi theo lục trạch thân ảnh hai người chui vào vòng xoáy sở tư ý thức biến mất một cái trước mắt các loại tỉnh lại lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh m ê n mông b ă n g nguyên keng thu hoàn cảnh ảnh hưởng tốc độ di chuyển hạ xuống ba không nhận đến đóng băng trọng thương hiệu quả ba không cho nên hiện tại chúng ta nói thế nào thằng đến đại bản doanh thông quan bí cảnh vẫn là thanh cầu sở tư đứng tại lục trạch sau l ư n g nghi hoặc hỏi đương nhiên là thanh cầu rồi dạng này bí cảnh kết toán lúc tỷ lệ rơi đồ cũng có thể cao một chút yên tâm ta đã sớm chuẩn bị xong đương đương đương đương chỉ thấy lục trạch lấy ra một tờ la bàn cùng hai chiếc xe c h ữ t pit m ộ t tờ. gặp sở từ một mặt kinh ngạc nhìn xem mình lục trạch bắt đầu giải thích cái này cùng lam tinh cái chủng loại kia phổ thông chất liệu có thể không đồng d ạ n g là ta chuyên môn sai người dùng cao đẳng tài liệu đặt trước làm dùng nguồn năng lượng cũng là thần bực ma lực không cần lo lắng tại loại này lạnh vô cùng thời tiết dưới đánh không cháy m ặ khác trên tay của ta t r ư ơ n g này l à bản có thể cảm ứng được t r u n g quanh ba mươi km trong vòng sinh mệnh k h í thức lạnh vô cùng băng nguyên bên trong cái kia ba loại quái vật ta đều khảo nghiệm qua không có bất cứ vấn đề gì đi thôi thời gian không chờ người ca thứ cần thiết thế nhưng là rất khó tuân ra tới tương lai hai ngày sở tử người liền làm tốt theo giúp ta một mực tại nơi này cày quái chuẩn bị đi ha ha ha vê anh băng thiên viết điệu bên trong hai đạo tiếng động cơ nổ âm thanh vô cùng rõ ràng quả nhiên nam nhân lãng mạ n liền là cần loại này kích tình mênh mông thanh âm h u giống gia hòa này sẽ không đã đem đi ra mục đích bên đến ngoài chín tầng mây a sở từ có chút không nói tại sao l ư n g đi theo hắn cho tới bây giờ bọn hắn đã băng nguyên bên trên rong rồi nửa cái giờ một điểm quái vật cái bóng cũng không thấy thậm chí ngay cả la bản đều không có bất luận cái gì đ ộ n g tính cho ăn không phải ta nói ngươi mua cái đồ chơi này không phải là mọi người bốc lên ngụy liệt sản phẩm a thời gian dài như vậy không có đ ộ n g tính sở tư nhịn không được hỏi làm sao có thể thứ này nhưng bỏ ra ta gần năm vạn kim tệ đâu đừng nói là tam giai quái vật liền xem như thất giai cũng có thể phát hiện ho ngong ngay tại lúc này la b à n rốt cục chuyển đến đ ộ c g t í n h ân ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ cái này không liền đến sống đi đi đi ca mang ngươi thăng cấp đi v ă n g thiên tuyết địa bên trong mặc dù tốc độ giảm mất rất nhiều nhưng có xe chửa tuyết mổ tờ hai người cũng là rất nhanh liền đi tới la b à n chỉ dẫn vị trí t ố t dừng lại a cách mấy trăm mét khoảng cách lục trạch vội vàng hô t ạ m d ừ n g sợ từ từ mổ tờ bên trên xuống tới cách mênh mông băng nguyên trái xem phải xem không nhìn thấy quái vật tung tích tên tiến chạy đi đâu lúc này một thanh màu trắng bạc trường kiếm xuất hiện tại lục trạch trong tay ánh mắt của hắn tử vừa mới vui cười trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên s ợ tử tiếp xuống liền để ngươi xem một chút ca thực lực một kiếm nước cổ chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm m à u bạc hóa thành quăng nhận phóng lên tận trời tiếp lấy hướng đất tuyết lao xuống thẳng đi vê anh giống c ư ơ n g đại sóng xung kích chấn động b ố n phía quái vật tiếng kêu thảm thiết thê lương từ thật dậy băng nguyên dưới chuyển đến nay thời gian lưới đao hóa thành một vòng lưu quăng một lần nữa trở lại lục chạch trong tay băng nguyên dưới một cái lợi trảo phá băng mà ra ngay sau đó quái vật toàn bộ thân thể từ băng tuyết dưới chui ra dài đến ba m cao hai m quái v t o à nhìn t â cây chân cây n mang theo gai ngược, trần lộ răng nanh rắc hút hướng lưng nó không ngừng chuyển động, bén nhọn thét dài vạch phá trường không ở trên băng nguyên làng tràn. n bôi đôi gai gai tại dài sắc, sau rắc lắc trước xúc theo hút phía thét vạch phá h tu ra, lư lộ vỡ ở rõ thuật băng nguyên bạch năng nguyên sinh mệnh, đút, đút vật lý công công phòng ngự phòng ngự phản ẩn đẳng ngược quỷ lại cấp, kích, kích, tốc cấp, cấp pháp pháp, 1 LV380 lý lý, V V vật V V vật V V V 3 3 20 50 điểm đút, đút đút đút đút đút độ, đút ma kích, đút lý, đút ma 2 5 cấp kỹ 4 tạo thành hai lần vật lý tổn thương kỹ năng hai cứng rắn giáp sát bị động bị thương t ổ n lúc nếu không có mệnh trung yếu đớt bộ vị đem tự động triệt tiêu năm không chỗ nhận được tổn thương b ă n g nguyên b ạ c h Quỷ, cực băng chi nguyên ghi chép ba loại q u á i vật thứ nhất thuộc tính cùng kỹ năng thoạt nhìn cũng đều tính không sai chiếu cố tiến công cùng phòng ngự nhưng nếu như thật tính được lời nói rõ ràng là một dạng đẳng cấp lại ngay cả sở t ử tại phục l o n g bí cảnh vừa nhìn thấy các độc nhanh l o n g cũng công bằng các phương diện thuộc tính cũng đều kém nhiều mà giờ khác này con này băng nguyên b ạ c h quỷ thân thể phần lưng rõ ràng đã thụ t h ư ơ n g đại lượng màu vàng nhạt huyết dịch thuận vết thương chảy vào đất tuyết bên trong lộ già phá lệ dễ thấy không nghĩ tới a lục trạch ngươi dưới một kích này đi ra hỏa này điểm sinh mệnh trực tiếp rơi mất một nửa lưng lên nếu là lại đến một kích lời nói đối phương chỉ sợ trực tiếp liền chết đối mặt h i n h đệ tán thưởng lục trạch khoe miệng nhịn không được có chút dơ lên quả nhiên trang bức liền muốn h i n h đệ trước mặt chứa mới có thành tựu nhất cảm giác chương một trăm lẻ năm c người là ta anh ruột chương một trăm lẻ năm c người là ta anh ruột hại đây coi là cái gì một tiếng đ ứ t cổ tại ta kỹ năng bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng kỹ năng nếu như ta dùng tới đại chiêu lời nói giá hỏa này đã sớm không biết chết bao nhiêu lần nhưng ngươi đừng q u ê n lần này chúng ta tới ngoại trừ muốn ta đột phá đạo cụ bên ngoài còn muốn tăng lên đẳng cấp của ngươi về sau ta sẽ nghĩ biện pháp đem giá hỏa này điểm sinh mệnh khống chế tại một trăm trong vòng tiếp lấy ngươi liền dùng ta chuẩn bị cho ngươi vừa định lại lấy ra đến cái gì lục trạch bị sở từ đánh gãy không cần thiết phiền thoái như vậy một vê đút một vê đút từng đạo chân thực tổn thương cắt giảm lấy băng nguyên bạch quỷ điểm sinh mệnh đây là tốt ngươi sở tử ta liền biết ngươi có chuyện gì giấu d i ê m ta giống chính đáng lục trạch muốn cùng sở tử trò chuyện xuống dưới lúc thụ thương băng nguyên bạch quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài ngay sau đó hướng hai người phi tốc đánh tới ông ô n ào không thấy được ta đang cùng h i n h đệ của ta nói chuyện phiếm sao theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên sở tử chỉ thấy một vòng bạch quang hiện lên băng nguyên bạch quỷ thân thể trong nháy mắt một phân thành hai thu kiếm chắc tay trang thâm trầm một bộ thao tác xuống tới nước chạy mây trôi lục trạch cảm giác mình đều đẹp trai muốn chết đáng tiếc những n à y s ở t ử căn bản hấp dẫn không đến s ở t ử sự chú ý ken băng nguyên bạch quỷ đã tử vong ngài lần này độ cống hiến bên trong chiếm s o u một không thu hoạch được một nghìn hai trăm điểm kinh nghiệm s ố vật của ngài đem cùng ngài ngang nhau chia cắt tương đương nói một cái băng nguyên bạch quỷ tổng kinh nghiệm liền là một hai virus cũng không tính thiếu đi cho ăn s ở tử ngươi nói thật với ta ngươi bây giờ đến cùng bao nhiêu cấp lúc này mới bao lâu thời gian thậm chí ngay cả bọn cấp tam giai quái vật đều có thể tạo thành như thế khả quan tổn thương nói thật vừa mới nhìn xem băng nguyên bạch quỷ điểm sinh mệnh lấy m ô i dây một vê đ ú t tốc độ xuống hàng lục trạch chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a không có gì cũng liền vừa vặn đột phá đến nhị giai làm sao cái này rất khó sao con hàng này thật mẹ hắn so ta còn chưa a lục trạch trong lòng thầm nói rõ rệt hắn so sợ t ử phải sớm một đoạn thời gian tiến vào thần mực hơn nữa còn có cao thủ dẫn hắn nhanh thông thăng cấp lúc này mới đi tới tam giai đ ỉ n h phong cũng chính là ba trăm chín mươi chín cấp không đ ố i đẳng cấp vấn đề này trước để một bên sợ tử hóa ra như thế c ư n sao mới nhị giai liền có thể đối tam giai phẩm cấp cao khoái vật tạo thành loại cấp bậc này tổn thương liền xem như ta lúc ban đầu cũng nhất định phải một bộ tốt một chút bộ đồ mới được gia hòa này quả nhiên là đối ta che giấu không ít thứ a bất quá mặc dù nghĩ như vậy lục chạch trên mặt lại giơ lên mỉm cười nếu như sở tử thật là loại kia tầm thường hạ người vô năng hắn đương nhiên có thể giúp lộ ra hắn nhẹ nhàng khoái hoạt qua hết cả đời này nhưng nếu quả thật đến lúc kia mặc dù hắn cũng rất muốn một mực bảo trì bằng hữu quan hệ cũng mang đối phương một thanh nhưng thực lực địa vị thân phận mang tới to lớn hồng câu vẫn như cũ sẽ để cho khoảng cách của hai người khó tránh khỏi dần dần từng bước đi đến đây là không thể tránh khỏi sự tình cho nên khi nhìn thấy sở từ thực lực sau hắn càng nhiều cảm giác là may mắn may mắn đối phương có thể cùng hắn cùng một chỗ vai sóng vai đi ở trên con đường này ngay tại lúc này sở từ đột nhiên phát giác được nguyên bản bởi vì chiến đấu đỉnh chỉ mà yên lặng lại b ă nguyên lần nữa chuyển đến yêu đất văn động â đây là sở từ thần tình nghiêm túc nhìn về phía phương xa À, s ợ tử ngươi cũng đã nhận ra đường quên nơi này chính là nguy hiểm cao bí cảnh cái k i a băng nguyên bạch quỷ cũng không phải tùy tiện ở nơi đó kêu ra tiếng loại sinh vật này chỉ là nhìn xem ít mà thôi chỉ khi nào có đồng bạn chuyển ra tín hiệu vô luận cách xa nhau bao xa đều sẽ t ố c tốc hướng bên này chạy đến vê anh giống tựa hồ là đang đáp lại lục trạch lời nói chỉ thấy phương xa băng nguyên bên trên lít nha lít nhít có màu xám trắng thân ảnh hiện lên trong đó sen lẫn băng tuyết để cho người ta thấy không rõ bộ dáng đồng thời tại phía sau bọn họ cũng tương tự có âm thanh truyền đến nghĩ đến hẳn là một nhóm khác trắng q u đang tại trên đường tới t、so、keng chúc t rất ai nhiều. h mừng ngài đánh cắp đến một điểm kỹ năng số a vận khí không tệ vậy liền đến thăng cấp a hư hảo tiềm ảnh keng tiêu hao hai điểm kỹ năng số hư hảo tiềm ảnh lờ hai đã thăng cấp ẩn thân đẳng cấp hai thời gian đóng băng giảm mất đến năm phút vô địch thời gian gia tăng đến hai giây bởi vì là dung hợp kỹ năng nguyên nhân hư hảo tiềm ảnh cần kỹ năng điểm số so bình thường kỹ năng muốn thêm dòng giá gấp đôi bởi vậy từ một cấp bắt đầu cần kỹ năng điểm số liền đi tới hai điểm bất quá thoạt nhìn mặc dù nhu cầu biến nhiều nhưng năng lực cũng thực tăng lên không ít bởi vì ẩn thân dung hợp nguyên nhân nguyên bản hẳn là tổng ẩn thân đẳng cấp chín sở từ trực tiếp hàng trở về năm cấp đẳng cấp này chẳng bị là có thể phản ẩn thành công bất quá tại hư hảo tiềm ảnh thăng cấp về sau bây giờ ẩn thân đẳng cấp đã khôi phục về tới bảy cấp đủ hư ả o tiềm ảnh sở từ thân ảnh tại lục trạch nhìn soi mói chậm rãi biến mất đây là ẩn thân kỹ năng. chẳng lẽ lại ngươi chuyển t r ư ớ c chính là thích khách nhưng vậy cũng không đúng thích khách cái này nghề nghiệp giảng cứu chính là cao bạo phát tổn thương cùng ngươi vừa mới chuyển bận hình thức cũng không dính dáng a nghe lục trạch lời nói dưới trạng thái ẩn thân sợ từ lắc đầu quả nhiên thế nhân đối với đạo tặc thành kiến rất lớn liền xem như đối phương cũng sẽ vô ý thức sẽ không hướng đạo tặc nghề nghiệp phương diện này cân nhắc đi đ i ề n đoán những cái kia trắng quỷ muốn tới đầu tiên nói trước ta cũng không cứu được ngươi ngươi nếu như bị vây công liền tự cầu phục a thanh âm từ lục trạch bên cạnh chuyển đến ngay sau đó liền biến mất a n g c tử hôm nay liền để ngươi tốt nhất nhìn xem vi phụ thực lực vô danh kiếm tâm sở t ứ duy trì khoảng cách mấy trăm mét nhìn xa xa lục c h ạ c h động tác trên tay cũng một mực không ngừng ken ngài đã đánh cắp đến một điểm kỹ năng ken ngài đã đánh cắp đến một điểm kỹ năng quả nhiên hay là tại bí cảnh soát điểm kỹ năng tốc độ mo một chút bây giờ điểm kỹ năng thiếu r ấ t cũng không biết lúc nào có thể đem một cái kỹ năng thăng đầy về phần lục c h ạ c h hắn căn bản không cần đến lo lắng dù sao lấy chính mình đối với hắn lý giải nếu như không có thập toàn nắm chắc ra hỏa này căn bản sẽ không mang chính mình tới đây mạo hiểm chương một trăm lẻ sáu chia ra hành động t r ư ơ n g một trăm lẻ sáu chia ra hành động ân thoạt nhìn ra hỏa này giống như muốn thả đại chiêu tại sở từ thị giác bên trong chỉ thấy lục trạch đỉnh đầu xuất hiện từng đạo trắng bạc trường kiếm hữu ảnh khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều kiếm khí phong bạo theo hắn ra lệnh một tiếng ngân s á t lưỡi kiếm bạch phá trường không hướng phía trắng quỷ bảy chút xuống màu vàng n h ạ t huyết dịch lượng lập tức v u y sái trường không nhưng mà phía sau trắng quỷ môn cũng không phải ăn chay chỉ thấy bọn chúng dội ra hai đầu dài nhỏ xúc tu nhắm ngay lục trạch sắp bén cốt thứ từ đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn ra trong chốc lát, mấy chục đạo đủ để có thể tạo thành mười vê đốt vật lý tổn thương đồng thời mang theo bốn không xuyên giáp cốt thứ hướng phía lục trạch đánh tới t r u n g quanh tầm nhìn cũng không cao lại thêm một kích này tốc độ quá nhanh cơ hồ rất khó né tránh lục trạch khỏe miệng vậy một cái coi là dạng này liền có thể đánh lén đến ta kiếm đến trên trăm đạo kiếm khí hư ảnh trong nháy mắt trở lại lục trạch trong tay chỉ thấy kiếm trong tay hắn ảnh cạn g phát ra ngưng thực lúc này cốt thứ đã nhanh muốn tới đến trước mặt hắn lục trạch giơ lên trong tay trường kiếm trùng điệp chém xuống một kiếm khai thiên môn cao số mười t r ư ợ n g ngân quang lưới kiếm ngạnh xinh xinh đem băng nguyên chém thành hai khúc đánh tới cốt thứ toàn bộ biến mất rất nhiều trắng quỷ tại một kích này cũng hóa thành quang ảnh biến mất ngay tại chỗ đến trầm phong tuyết đã chậm tiếp cận một phút đồng hồ mới lần nữa gần phiến khu vực này ta đi con trai tốt có thể a cả đẹp trai như vậy sở tư đem còn lại cơ hồ toàn bộ tàn huyết trắng quỷ thu hoạch lúc này hậu phương nơi xa chuyển đến chấn động cũng đã cách rất gần ha ha ta có một kiếm có thể mở thiên môn tựa hồ là bị trước đó cảnh tượng lây lục trạch phóng khoáng đang chuẩn bị lần nữa tế ra đại chiêu một đạo trầm trọng thống kích tại hắn trên mông v ă n g lên a ai mẹ hắn đánh ta sợ t ử thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn một mặt không nói nhìn xem hắn sợ tử ngươi làm gì ta chính giết hăng say chút đấy ta vừa mới nói cho ngươi cái gì giết chậm một chút giết chậm một chút ngươi dạng này đến cùng là tới mang ta thăng cấp vẫn là vì tại ta t r ă m b ư ớ c a nói chuyện cái này tự biết đối lý lục trạch ngượng n g ù n g giới cười nói vậy cái này không phải lên đồ mà lại nói nhiều như vậy cốt thứ ngươi để cho ta làm sao cản đây không phải không có cách nào mà ha ha ha ha ha đối với loại này giải thích s ở từ khẳng định là một trăm cái không tin chỉ thấy hắn đột nhiên một mặt thần bí đi vào lục trạch bên hai lục trạch ngươi nói thúc thúc nếu là biết ngươi ở bên ngoài có tiểu mị chuyện này ngày mai hai ta còn có thể hay không tạm biệt f r a n h nghe lời này lục trạch tại chỗ liền cho quỷ Ca, ngươi là ta anh ruột việc này tuyệt đối đừng để cho ta lão ba biết nếu không ngày mai hai ta chỉ sợ chỉ có thể ở bệnh viện gặp mặt đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy đại lục trạch không gặp được nhỏ lục trạch xéo đi ai mẹ hắn muốn gặp ngươi món đồ kia đừng nhìn ra hỏa này ở trường học lúc chơi rất hoa bên người nhiều như vậy vanh vanh nghiền i ế n nhưng này kỳ thật đều là hư sở tư biết rõ cho tới bây giờ lục trạch ra hỏa này nói cho cùng kỳ thật vẫn là cái chỗ đương nhiên đó cũng không phải nói cái kia phương diện không được mà là vị kia thúc thúc đối với hắn cực kỳ nghiêm ngặt tuyệt không cho phép trong nhà không có đồng ý tình h u n g d ư ớ i đem không biết nữ nhân mang vào nhà càng không cho phép đột nhiên xuất hiện một đứa bé đương nhiên lục trạch cũng biết những cái kia tiếp cận hắn người cơ hồ cũng đều là vì tiền của hắn tới mặc dù hắn ở trường học rất lường tụ lại cảm giác này nhưng cũng xưa nay không cùng đối phương phát triển đến cuối cùng về p h ầ n cái kia t i ể u mỹ ha ha vậy coi như nói rất dài dòng k e n ngài đối lần này băng nguyên bạch quỷ bảy tổng độ c ô n g hiến vì ba năm thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm hai mươi v đ ú t điểm sủng vật cùng hưởng n ă n g không k e n ngài đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp lờ vờ hai trăm ba mươi lăm bốn n h ì n ba trăm linh năm n h ì n năm trăm linh thu hoạch được toàn thuộc tính một nghìn năm mươi điểm tự do thuộc tính bảy nghìn hai trăm năm mươi điểm uyên liệt giả đã đánh c ấ p sinh mệnh nguyên chất độ hoàn thành đạt một nghìn không nguyên săn tái tạo làm lệnh hoàn thành đánh c ấ p kỹ năng điểm số bảy mươi chín điểm đứng tại băng nguyên bên trên nhìn xem hệ thống nhắc nhở sở t ừ luôn có một loại không thiết thực cảm giác m ớ i hai đợt tự trách mình đẳng cấp liền đã bao tắp đến hai trăm ba mươi lăm cái này cùng cưới tên lửa khác nhau ở chỗ nào phân phối xong điểm thuộc tính sau thể chất đi tới ba ba mươi tám b vật kháng cùng ma kháng thì phân biệt tăng lên tới một tám mươi lăm b một bảy mươi lăm b nhanh nhẹn đi tới một năm mươi lăm b cái khác ba thuộc tính thì tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên một t r ă n h năm k tăng lên vẫn được mặt khác ngoại trừ phân thân đã hoàn thành càng quan trọng hơn là cái này dòng giã bảy mươi bảy điểm kỹ năng số lượng này không thể nghi ngờ là nhiều không hợp t h i thưởng phải biết rất nhiều người đã thông một lần bí cảnh có thể thu được hai ba điểm đến từ hệ thống thông quan ban thưởng điểm kỹ năng liền đã không tệ mà đem một cái bình thường kỹ năng lên tới mát cấp mười cấp cần bao nhiêu điểm kỹ năng đâu đáp án là dòng d ã năm trăm mười một điểm từ một cấp lên tới hai cấp cần một điểm về sau mỗi thăng một cấp cần kỹ năng điểm số lượng liền sẽ gấp bội mà giống như là hư hảo t i ề m ảnh dạng này dung hợp kỹ năng cùng cùng loại với thực ả n h tương giao cao đẳng nghề nghiệp kỹ năng thì đều cần tăng gấp bội điểm kỹ năng mới được cũng chính là một nghìn không trăm hai mươi hai điểm cho nên Điểm kỹ năng loại thứ này ở người chơi trong mắt tầm quan trọng thậm chí so cá nhân thuộc tính còn mạnh hơn bất kể nói thế nào trước tiên đem hư h ỏ o tiềm ảnh để lên đây chính là ta bảo mệnh t ă n g cơ ngoài ra còn có thửa lời nói lại để thăng một số cái khác kỹ năng k e n tiêu hao 60 điểm kỹ năng d u n g hợp kỹ năng hư hảo tiềm ảnh đã tăng lên đến sáu cấp ẩn thân đẳng cấp tám thời gian đóng băng giảm b ấ t đến hai phút vô địch thời gian tăng lên đến sáu giây t a đi mạnh như vậy dòng g ã sáu giây vô địch thời gian với lại mỗi hai phút đồng hồ liền có thể dùng một lần cái này cùng bật hặc khác nhau ở chỗ nào với lại ẩn thân đẳng cấp lại tăng lên tám cấp bây giờ ta tổng ẩn thân đẳng cấp đã đi tới mười lăm cấp cái này cái này cái này cái gì đều không nói liền là vô địch mười lăm cấp liền xem như rất nhiều cựu giai cũng nhìn không ra a đăng tiếp điệp kỹ năng không đủ không phải thật nghĩ đem cái này kỹ năng tăng m ắ t à cái này tràn đầy cảm giác an toàn ai nhìn không thích bất quá sở từ cũng biết muốn đạt tới điểm này coi như hắn cũng cần một chút thời gian còn t h ừ a lại mười chín điểm kỹ năng để cho ta nhìn xem không bằng cứ như vậy thêm a kèn lưu h n h cắt bay đẳng cấp đã tăng lên đến ba cấp chuẩn bị phạm vi tăng lên đến ba trăm m thời gian đóng băng giảm b ớ t đến bốn giây kem hô nội c h i độc đẳng cấp đã tăng lên đến ba cấp phát động sát xuất tăng lên đến ba chương một trăm lẻ bảy long ngữ ma pháp y lực một chương một trăm lẻ bảy long ngữ ma pháp y lực một kem đêm ảnh tàn ảnh đẳng cấp đã tăng lên đến bốn cấp sắp chết lúc truyền tống khoảng cách tăng lên đến hai km thời gian đóng băng giảm b ớ t đến mười giờ đồng hồ kem tổng tiêu hao mười chín điểm kỹ năng ngài còn thừa kỹ năng điểm số vì không không nhiều không ít vừa vặn sử dụng hết hai người thu thập một p i ê n cũng không có gặp lại mới băng nguyên bạch vì chạy đến thoạt nhìn cũng chỉ nhiều như vậy có thể a sở t ử độ cống hiến đã vậy còn như thế cao ta còn tưởng rằng ngươi có thể cầm tới một không cũng không t ệ rồi lục trạch đi vào sở từ bên người cười khoác lên hắn mau mau cút ta cũng không muốn bị bởi vì thân thể xúc động trộm đi ra kết quả bị người khác làm cục người nói như vậy không phải chúng ta lúc trước không phải đã nói không còn xét chuyện này sao lại nói người tuổi trẻ lúc luôn sẽ phạm điểm sai hiện tại ta cũng sẽ không lại đến loại này làm nói xong lục trạch trong mắt lóe lên một tia may mắn khi thật cái này tiểu mỹ liền là hai người lần thứ nhất tiếp xúc thời cơ ngay lúc đó sở tử còn không tại khôi thúc trong tiệm công tác mà là tại một gian nhà khách quét dọn vệ sinh kiếm tiền đêm hôm đó lục trạch tiểu tử này có thể là bị vị k i ê u tiểu mỹ dụ hoặc t ì n h trùng lên não ngay cả bảo tiêu đều không mang liền lén đi ra ngoài kết quả kém chút liền bị tiên nhân t h i ê u cũng may khách sạn cách đ â m cũng không tốt lúc này mới bị sở tử sau khi nghe được báo cảnh sát hai người nghiệt duyên như vậy bắt đầu từ đó trên đời thiếu một cái ngây thơ đại nam hải nhiều một cái cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu nam nhân ai tính toán tóm lại việc này ngươi cũng đừng làm cho cha ta biết ta lúc đầu thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới lừa gạt qua yên tâm cái đồ chơi này ta vẫn chờ an ngươi cả một đ ờ i đâu con em ngươi hai người cười mắng một trận tiếp lấy lần nữa đạp vào tìm kiếm quái vật lộ trình càng đi bí cảnh c h ỗ sâu phong tuyết lại càng lớn tầm nhìn cũng đi theo giảm xuống nếu không phải hai người đều có ôn dương ngọc hộ thân chỉ sợ sớm đã đông thành b ă n g g ậ y chỉ là lần này hai người may mắn rất nhiều mới quá khứ hai mươi phút trên la bản liền đã xuất hiện độc tính hai người dọc theo la bản chỉ dẫn rất nhanh liền đi tới một chỗ động vào cổng bên trong ẩn ẩn chuyển đến quái vật tiếng thở dốc nếu như ta đoán không lầm lời nói trong này hẳn là có một cái cực nguyên băng hủng nói thế nào ngươi bên trên vẫn là ta bên trên một con sao cảm giác không có ý gì ta liền không t r ộ t r ộ n sở t ừ lắc đầu lục trạch thấy thế cũng không có lại nói tiếp một thân một mình đi đến trong động quật rất nhanh liền nghe được trong động quật chuyển đến chấn động cùng gào thét hai phút đồng hồ sau lục trạch bình tĩnh từ bên trong chậm rãi đi ra màu trắng bạc trường kiếm bên trên còn lưu lại mang theo một k i a ấm áp vết máu cho ăn ngươi nói chúng ta dạng này hiệu suất là không phải quá thấp nếu không dứt khoát trực tiếp chia ra hành động à đến lúc đó tại cuối cùng thủ quan người nơi đó tập hợp thế nào sở tử nhịn không được nói ra ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì thế nhưng là sở tử một mình ngươi có thể làm sao đã dặn này vậy ta coi như ngươi đáp ứng nói xong sở tử thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ thậm chí ngay cả dấu chân đều không có lưu lại cho ăn ngược lại là cho ta hảo hảo nói hết lời lại đi a rơi vào đ ư ờ n g cùng lục trạch đành phải hất lên cưới m ộ tơ n g h ê n g ngang rời đi tại đối phương sắp biến mất tại trong gió tuyết lúc sở tử thân ảnh tại nguyên chỗ xuất hiện thật có lôi con trai tốt có nhiều thứ ta vẫn là cảm thấy không nên sớm như vậy bạo lộ ra đi tiểu ngân vê anh dài đến gần mười mét màu trắng bạc l o n g khu đột nhiên xuất hiện tại sở tử trước mặt tinh ngân c ự long thánh linh cấp lở vừa bốn tám điểm sinh mệnh bốn mươi v đ ú t vật lý công kích ba v đ ú t ma pháp công kích mười lăm v đ ú t phòng ngự vật lý ba v đ ú t phòng ngự ma pháp ba v đ ú t tốc độ tám v đ ú t kỹ năng một l o n g n g ự ma p h á p lửa thận b i ê n màn trời đối trong phạm vi ngàn mét địch nhân tạo thành năm lần ma phát tổn thương cũng phong ấn nó d ò n ma lật động kỹ năng hai lòng ngữ ma phát tinh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 chỉ có thể nói không hổ là cự long loại thuộc tính này tăng lên thật không phải là dùng để chứng cho đẹp cơ h ồ trực tiếp lật ra một nửa chủ nhân chúng ta bây giờ muốn làm gì đương nhiên là muốn săn g i ế t thăng cấp bất quá phương hướng không thể cùng con trai tốt t u y ệ t một dạng ta cũng không muốn ngươi tồn tại quá sớm bạo lộ đi thôi dọc theo cái phương hướng này nhìn c ó thể hay không tìm tới một cái quái bập bẫy nói xong s ở từ trực tiếp nhảy đến tiểu ngân trên lưng chỉ vào cùng lục chạch phương hướng ngược nhau dương cánh gần mười mấy thước long giấc gỗ chung quanh băng tuyết phẳng phất đều muốn hình thành một trận cỡ nhỏ phong bạo tiểu ngân tốc độ cực nhanh chỉ là c h ư ớ c mắt hai người ngay tại bầu trời cực tốc lao v ộ t ngụt đây chính là cưới rồng cảm giác sao cùng mình bay quả nhiên không đồng dạng một bên cảm k h á i sở tư ánh mắt một bên tập trung ở trên băng nguyên bởi vì muốn tìm q u á i vật nguyên nhân hắn cũng không có để tiểu ngân phi quá cao rất nhanh tiểu ngân cái mũi giật giật phảng phất ngửi thấy cái gì chủ nhân ta giống như tìm tới ngươi nói bảy q u á i vật a nhanh như vậy lại nói ngươi cách xa như vậy đều có thể ngửi được nơi này chính là băng nguyên a sở tư lộ ra một vòng kinh dị xin nhờ chủ nhân chúng ta long tộc thế nhưng là cấp cao nhất người thợ săn thứ nhất coi như mục tiêu tại ở ngoài ngàn dặm cũng đường h ỏ n g trốn qua cái mũi của chúng ta nắm chặt chủ nhân ta phải thêm nhanh trên trăm km bên ngoài một mảnh phong tuyết đan sen bên trên bình nguyên một đám băng nguyên mạch quỷ chính gắt gao nhìn chằm chằm xa xa số lượng đồng dạng không ít màu băng làm thân ảnh cự nguyên băng hùng ma t h ú cấp lờ vờ ba m ư i chín không điểm sinh mệnh tám mươi v đ ú t phòng ngự vật lý năm vê đốt phòng ngự ma pháp năm vê đốt tốc độ b ố v đ ú t phản ẩn đẳng cấp bảy cấp kỹ năng m băng khải cụ thể từ băng tuyết bên trong rút ra lực lượng hóa thành ngưng kết toàn thân áo giáp chống cự bệ không tổng tổn g thương ổ n t đồng thời công kích bổ sung băng nguyên tố hiệu quả tạo thành ba lần hỗn hợp tổn thương chương một trăm lẻ tám long ngữ ma pháp y lực hai chương một trăm lẻ tám long ngữ ma pháp y lực hai kỹ năng hai liệt địa hùng t r ả o huy động hùng t r ả o lúc đối mục tiêu tạo thành hai lần vật lý tổn thương cũng đối thể chất nhỏ hơn tự thân tồn tại tạo thành ba dây hiệu quả gây choáng tốt biến thái thuộc tính cùng kỹ năng a đơn giản so với lúc chức ma lang còn muốn biến thái những n à y thoạt nhìn kinh khủng băng nguyên bạch quỷ ngược lại giống như cực nguyên băng hùng t ứ c ăn một dạ trên bầu trời sở từ nhìn phía dưới r ằ n g c ó song phương Tự nguyên băng hùng cái kia gần đặng năm mét hình thể để cho người ta không khỏi nhìn mà phát khiếp tám b ả n thể chất tại tam g a i ngoại trừ thuần thản còn có một khả năng nhỏ nhoi những nghề nghiệp khác căn bản vốn không dùng lớn với lại lấy sở từ kinh nghiệm đến xem đối phương hai cái này kỹ năng hẳn là còn có thể tổ hợp lại với nhau hai lần vật lý tổn thương tăng thêm băng khải ngưng tụ lúc ba lần hỗn hợp tổn thương cuối cùng hẳn là có thể tạo thành sáu lần hỗn hợp tổn thương cũng chính là này, dòng dã sáu mươi vê đốt không sai đ、so、e mà v ậ liên tại h ư n cùng g ma sở từ nói chuyện thời điểm phía giới rằng co rốt cục bị đánh phá là người thợ săn một phương cực nguyên băng hùng trên thân ngưng tụ ra băng khải hướng phía băng nguyên bạch bị trùng sát mà đến hai đại tộc quần chiến đấu chấn động toàn bộ bình nguyên màu vàng nhạt huyết dịch nhuộm dần màu trắng đất tuyết vẹn vẹn chỉ cần một chảo bám vào tại băng hùng trên móng vuốt băng cứng liền có thể xuyên thủng trắng quỷ cái kia yếu ớt r á c s á t thậm chí nếu như đạo này công kích nếu là rơi vào trí mạng vị trí bên trên trắng quỷ liền sẽ tại chỗ tử vong trang diện quả thực là nghiêng về một bên đồ sát mắt thấy trắng quỷ số lượng đang tại kịch liệt giảm bớt tiểu ngân có chút nóng nảy chủ nhân chúng ta còn không xuất thủ sao không chờ một chút sở từ trong mắt lóe ra vẻ hư vấn ngươi cho rằng hắn là trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh sao không 10 phần sai rất nhanh băng nguyên b ạ c h quỷ liền bị toàn bộ săn riết cả tràng chiến đấu vẹn vẹn chỉ duy trì vài phút trái lại cực nguyên băng hùng bên này ngoại trừ mấy con bị vây công trọng thương cá thể bên ngoài cái khác cá thể cơ h ồ ngay cả một điểm thương cũng không thấy ken chúc mừng ngài đánh cắp đến 30 điểm kỹ năng ai cái này trắng quỷ cũng quá q ú i bắp ngay cả kiên trì thời gian dài một chút cũng làm không được xem ra về sau điểm kỹ năng muốn từ các ngươi bọn này gấu nhỏ trên thân cầm chiến đấu kết thúc cực nguyên băng hùng ngụt lớn hưởng thụ lấy trắng quỷ thi thể nhưng đột nhiên một cái băng hùng phát ra gần thét hp của hắn đang t ạ i giảm mạnh thế nhưng là trái xem phải xem lại ngay cả một cái địch nhân đều không có ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba so sánh với kinh nghiệm quả nhiên vẫn là loại kỹ năng này điểm trọng yếu hơn chính đáng sở từ ngon lành là đánh cắp điểm kỹ năng lúc phía d ư ớ i băng hùng cũng ý thức được không đối sinh vật hoảng sợ thúc giục bọn chúng chạy t ứ tán thậm chí ngay cả vừa tới tay chiến lợi phẩm cũng không cần sở từ nhìn xem một màn này nhưng lại không thể làm gì ai thật vất vả có thể có chút thu hoạch không có biện pháp tiểu ngân xem ngươi rồi yên tâm đi chủ nhân chỉ thấy tinh ngân cự lòng trong miệng phát ra sở từ nghe không hiểu âm tiết từng đầu ma phát đường vần trong hư không thành hình tạo dựng ra một cái mấy chục mét tinh man phát trận lòng ngữ ma phát tinh tinh hạch rơi bẫn không đợi sở từ thấy rõ một viên hoàn toàn do sao trời năng lượng ngừng tụ tinh hạch hóa thành lưu quang từ đó rơi xuống và anh tịch liệt chấn cảm khuyết t á n đến băng nguyên mỗi một góc cho dù là trên trăm km bên ngoài đang tại săn g i ế t trắng quỷ lục trạch cũng cảm nhận được chấn động nhẹ nhẹ dang dắt đem trường kiếm từ giáp sắc bên trong rút ra với khô phía trên chất lỏng màu vàng lục trạch ngẩm đầu nhìn về phía phương xa、Ấn. cái hướng kia xảy ra chuyện gì sẽ không sở tử gặp được nguy hiểm a hãn vội vàng mở ra nói chuyện tiếm giao diện hỏi thăm lên vô danh đẹp trai bước một viên ngươi không sao chứ có được a tốt không thể tốt hơn đây coi là cái gì trả lời bất quá nhìn đối phương dáng vẻ hẳn là không ra chuyện gì lục trạch cũng yên lòng bắt đầu tiếp tục c ẻ k q u á i thật tình không biết hiện tại đang tại vụ án phát sinh địa điểm sở tử đã cảm giác cả người nhanh lên này cái này chuẩn tăng giai keng đánh giết cực nguyên băng gấu hai trăm sáu mươi tư chỉ sủng vật của ngài tinh bạc cự long thu hoạch được tám trăm mười hai vê đúc điểm kinh nghiệm dựa theo cùng hưởng kinh nghiệm nguyên tắc ngài đem thu hoạch trong đó một nửa kinh nghiệm ngài đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp lở v hai trăm chín mươi chín sáu ba năm trăm linh sáu ba năm trăm linh sủng vật tinh bạc cự long đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp lở v một trăm linh ba năm mươi bốn nghìn một trăm linh b nghìn cự long loại cần kinh nghiệm thật đúng là đủ nhiều b ấ t quá loại thực lực này xác thực không thể chê sở tư nhìn phía dưới to lớn cái hố chung quanh băng tuyết đã sớm bị tinh hoạch rơi xuống sinh ra năng lượng trò tiêu t ă n sạch tiểu ngân lại đến chỗ tìm một chút đi nhìn xem còn có hay không địa phương khác b ầ y quái vật thị chủ nhân một người một d ò n g lại tìm tòi mấy trăm km nhưng lần này liền xem như tiểu ngân cái kia cực kỳ cường đại khiếu giắc cũng không có một điểm tìm tới quái vật dấu hiệu thời gian chậm rãi trôi qua sở từ bọn hắn vẫn như c ũ không thu hoạch được gì thật có lỗi chủ nhân có thể là ta một k í c h kia năng lượng quá cường tướng những quái vật kia đều v ụ chạy cái này s á t suất s á t thực rất lớn ở vào tinh hạch bạo tạc trung ương tạo thành tổn thương chừng ba trăm bê lúc nhiều liền xem như cực nguyên băng gấu băng khải có thể giảm miễn mà không tổn thương cũng、uh, có chín mươi v đốt cực hạn chuyển v ậ n thuấn s á t là đủ bọc chúng phải biết vừa mới tiểu ngân mới bốn mươi tám cấp đây chính là thánh linh cấp long tộc sinh vật chỗ cường đại cũng là long tộc mặc dù thưa thất nhưng vẫn là đ ỉ n h phong tộc đàn thứ nhất nguyên nhân đúng chủ nhân bây giờ ta đã đột phá đến nhất giai bởi vậy, vậy lại giải tỏa một loại long ngữ ma pháp ngài muốn hay không trải nghiệm một cái u、uh, nhanh như vậy sao để cho ta nhìn xem mở ra hệ thống giao diện sở từ rất nhanh liền khóa chặt vừa giải tỏa đạo thứ ba long ngữ ma pháp long ngữ ma pháp phong vẫn phong tri dực lấy phong nguyên tố lực lượng ngừng tụ mà thành nguyên tố cánh chim thi triển lúc nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên mười lần đồng thời có khống chế phong nguyên tố lực lượng tiến hành công kích tạo thành ba lần ma pháp tổn thương thật không tệ kỹ năng bất quá làm sao cảm giác cùng lục giai ma pháp phong chi rực như vậy giống a tiểu ngân đông cảm giác không phục t r ư ơ n g một trăm linh chín nghĩ thái chi băng t r ư ơ n g một trăm linh chín nghĩ thái chi băng chủ nhân nhân tộc rất nhiều ma pháp nó linh cảm bản thân liền phần lớn bắt nguồn từ chúng ta long tộc lòng ngữ ma pháp chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào giống chúng ta một dạng h o à n mỹ khống chế nguyên tố lực lượng lúc này mới có phiên bản đơn giản hóa vốn ma pháp chủ nhân không phải ma pháp sư đối với mấy cái này không hiểu rõ cũng bình thường bất quá coi như ngài học tập nhóm ma pháp những này nhân tộc lao ngoan cố chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận điểm này đương nhiên đây đều là chuyển thừa của ta trong trí nhớ ấn tượng cụ thể là cái dạng gì ta cũng chưa từng thấy qua ngài đứa nhỏ này nói kỳ thật cũng là sự thật nhân tộc đúng là am hiểu học tập cùng sáng tạo cái mới chủng tộc nhưng lại cũng không thích trực diện khuyết điểm của mình điểm này liền ngay cả sợ từ chính mình cũng là như thế này tính toán không nói những thứ này để cho ta nhìn xem ngươi kỹ năng mới đến cùng lợi hại chỗ nào chủ nhân ngại cần phải ngồi xuống a theo cao thiên tiếng long ngâm vang lên lần nữa một đạo chừng hơn trăm mét dương cánh hoàn toàn do phong nguyên tố ngưng kết mà thành cánh chim màu xanh mở rộng ra đến ánh sáng chiều dài liền là tiểu ngân gấp mười lần v i ệ n chác chủ nhân sở tư vội vàng t r ộ t vào tiểu ngân lưng rồng bên trên theo cánh chim huy động một người một rồng trong nháy mắt hóa thành thanh sắc lưu quang sông thẳng tới chân trời phá b ỡ tầng mây dày đặc ánh nắng huy sái tại sở tư trên thân để hắn đã lâu cảm thụ đến cái kia cố tự nhiên ấm áp cùng ôn dương ngọc cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt trước đó rõ rệt sử dụng phong chi rực thời điểm kém chút cho ta mang đi hh chủ nhân ta suýt nước biến mất sử dụng vẫn phong chi rực lúc là có thể k h ô n g chế phong nguyên tố cho nên ta tại ngài bên người sinh thành một cái giản dị vòng bảo hộ dùng để ngăn cản phong áp sở tử lấy tay ra bên ngoài tìm kiếm đại khái tại nửa mét bên ngoài khoảng cách mãnh liệt phong áp đ ố n g nhiên g á n g l ầ m v ố vô tiểu ngân phía sau lưng sở tử cảm thấy vui mừng nói hào hai tử làm không tệ hiện tại đã qua không ít thời gian tiếp tục như vậy nữa lục trạch tên kia nói không chừng chẳng mấy chóc sẽ gửi tin tức tìm ta sẽ cùng bất qua trước đó cái tia thần tính sinh vật phải chết. Minh mạch, g i ố nổi g n giận gầm lên một tiếng tiểu ngân tốc độ lần nữa tăng tốc tầng mây tại loại này cực tốc trước mặt bị quét sạch xe rách có chút yếu kém địa phương thậm chí đã lâu tung xuống ánh nắng cực băng chi nguyên chỗ sâu nhiệt độ của nơi này thậm chí đã hạ xuống âm năm mươi độ bão tuyết chưa từng có một khắc n gừng theo chân trời thanh sắc lưu quang lõe lên một cái rồi biến mất sở từ cùng tiểu ngân thân ảnh xuất hiện tại mảnh này bão tuyết bên trong chủ nhân ta cảm nhận được một cỗ rất mạnh băng nguyên tố đó chính là chúng ta mục tiêu sao sở từ nhẹ gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta đã đi tới lãnh địa của nó tiểu ngân nghĩ biện pháp đem nó bước đi ra thị chỉ thấy dùng hỏa diễm ngưng tụ ma pháp đường v â n rất nhanh thành hình nguyên bản âm ám thiên không vậy mà bắt đầu dần dần biến thành hỏa hứng sắc từng khỏa cực nóng liệt diễm hỏa cầu từ trên tầng mây phương chút xuống tại tiếp xúc bao tuyết trong nháy mắt đem n ó hòa khí nhưng trong nháy mắt đấu xương l ạ n h vô cùng lại đem ngưng kết đông tuyết tại hòa tan cùng ngưng kết bên trong không ngừng luân chuyển bất quá rất nhanh sở từ liền ra hiệu tiểu ngân dừng lại bởi vì bọn họ mục đích đã đạt đến giống động tính gì thanh âm này làm sao nghe được như thế quen t a i a ngay tại sở từ kinh ngạc thời điểm một đạo thân ảnh khổng lộ từ bao tuyết bên trong đi ra t băng tri o lớn phát a chấn t nguyên n g vang. thần tính sinh vật nghĩ thái chi băng có được điều kiện b ă n g tuyết hóa thành những sinh vật khác năng lực trên tình báo ghi chép quả nhiên một điểm không sai、Giống nhìn thấy sở từ hai người tự tiện xông vào lãnh địa của mình nghị thái chi băng trong nháy mắt nổi giận hướng phía hai người điên cùng đ á n h tới chủ nhân lần này ngài không cần động thủ để cho ta thử một chút đã trong đầu tiểu ngân kích động thanh n i ê m văng lên sở từ cũng minh bạch đối với long tộc dạng này trời sinh người thợ săn tới nói một mực để nó đợi tại sủng vật không gian cũng không tốt dứt khoát nhậm chức nó đi cẩn thận một chút một khi phát hiện không đối tranh thủ thời gian lui về đến t h ì đem sở từ đặt ở một chỗ dốc cao bên trên tiểu ngân liền huy động hai cánh hướng nghị thái chi băng vào tới to lớn hình thể t r a n lệch để cho người ta nhịn không được trong lòng xích chặt b hiểm hiểm xem ta tiểu ngân tìm đúng thời cơ vung ra sắc bén long t h à o đâm vào băng cứng chỉ làm một cách này vẹn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại điểm bẩn h v ớ n lần nữa huy động hai cánh tại công kích của đối phương đến trước đó tiểu ngân cũng kéo dài khoảng cách sách thật cứng rắn a giống tựa hồ là phát giác được chính mình căn bản không đụng tới tiểu ngân nghị thái chi băng phát ra tức giận t i ế n giống g ngay sau đó nó đem s o n g dưa cắm vào đại địa t r u n g quanh bão tuyết càng phát ra g à o thét giá thị giá thị sở từ cùng tiểu ngân đồng thời chú ý tới không đối chỉ thấy nồng đậm băng nguyên tố đang theo nghị thái chi băng hội tụ t r u n g quanh băng nguyên bên trên tầng băng cũng đang tạ i dần dần hạ xuống giang giác tựa hồ là hấp thu đến trình độ nhất định một đôi tử băng tinh tạo thành to lớn cánh chim theo nó sau l ư n g phá băng mà ra tiếp theo vốn là cực nguyên băng gấu bộ dáng nó đang theo tiểu ngân dáng vẻ biến hóa đáng giận chủ nhân Gia h ư a n đ n g một t r ta. ta. nhất n m mười i văn ó nguyên h t t h h ế tri u n t â n h lục trạch n đột phá nói tài i l o i h u n huyết, cự trong mắt. Liền xem như huyết, huyết chương một trăm n mười những văn nguyên tri tâm lục trạch đột phá tài liệu chương một t r ă n g ư ờ i văn nguyên tri tâm lục trạch đột phá tài liệu lòng ngữ ma phát lửa tận viêm mặt trời cho ta thiêu chết cái này xấu ra hỏa trong c h ư ớ c mắt bầu trời lần nữa hóa thành một mảnh h ỏ a hồng chỉ là lần này tiểu ngân rõ ràng là thật sự quyết tâm mấy trăm quả chừng vài trăm mét hỏa cầu từ màn trời chút xuống hướng phía đang tại thuế biến nghị thái chi băng đánh tới giống cấp ngã khứ tử và n h tại một người một dòng thị r i ắ t g ớ i nghị thái chi băng rắn rắn chắc chắc miễn c ư ỡ n g ăn một kích này t r u n g quanh hơi nước bốc hơi trong chốc lát đem phương viên mấy cây số bao trùm lại thật lâu không tiêu tan bởi vậy có thể nhìn ra một kích này đi lực sở từ thậm chí cảm giác nhiệt độ chung quanh còn bởi vậy tăng lên c ũ n g ít đương nhiên khoảng cách điểm đóng băng còn có khoảng cách không nhỏ dù sao nơi này băng nguyên tố thực sự quá nồng đậm trên bầu trời tiểu ngân xoay quanh tại hơi nước phía trên một đôi to lớn mắt r ồ n g sớm đã hóa thành dựng thẳng đồng từ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một giây hai giây không đối chung quanh băng nguyên tố còn tại tụ tập ra hỏa này không có chết chính đang no ý thức được điểm này lúc một tiếng rung trời hám địa long ngâm từ trong hơi nước chuyển ra ngay sau đó một cái trường dài mấy chục mét tiểu ngân p i ê n bản băng lòng từ đó đột nhiên thoát ra huy động băng tinh cánh chim hướng tiểu ng sở tư nhìn xem lưỡng long hóa thành nhất thanh một lam hai đạo lưu quang tại bầu trời truy đuổi đối phương dù sao cũng là thần tính sinh vật với lại so tiểu ngân cao hai dài cường một chút cũng rất bình thường t h ú n chi nơi này vẫn là nó sân nhà trở về a ta tới đối phó nó thị chủ nhân vừa dứt lời thanh s ắ c lưu quang liền từ trời mà hàng sở t ử tìm đúng thời cơ dẫm tại lưng rồng bên trên tiểu ngân mang theo hắn hướng phương x a phóng đi một giây sau băng long to lớn lợi chảo liền theo sát lấy rơi xuống đ â m thật sâu vào sở t ử vừa mới đứng địa phương lưu lại một cái hố to giống đứng tại tiểu ngân trên lưng sở từ nhìn phía sau không ngừng đuổi theo băng long rốt cục đưa ra tay của hắn rượu thủ c h ố n g giống keng chúc mừng ngài đánh cắp đến một viên băng nguyên tri tâm ân thứ này không phải lục trạch tên kia đột phá tài liệu sao làm nửa ngày cái đồ chơi này cũng có thể b ạ o à sau khi ra ngoài liền cho hắn a tiểu ngân ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian chủ nhân nơi này ngoại trừ băng nguyên tố bên ngoài là thuộc phong nguyên tố nồng nặng nhất lấy tốc độ bây giờ đến xem liền xem như nửa cái giờ đồng hồ cũng không thành vấn đề à cái kia không sao chỉ cần không đến một phút đồng hồ ra hỏa này liền sẽ tử vong đến lúc đó đi cho đối phương nhạc sát là được đúng ta có phải hay không còn không có nhìn giá hỏa này thuộc tính nhìn rõ thuật nghĩ thái chi băng thần tính sinh vật l v 3 9 9 điểm sinh m ệ n h 400 v đốt vật lý công kích 20 v đốt ma pháp công kích 15 v đốt phòng ngự vật lý 10 v đốt phòng ngự ma pháp 10 v đốt tốc độ 10 v đốt phản ẩn đẳng cấp chín cấp kỹ năng một lòng ngữ ma pháp băng băng tinh chi d ự n lấy băng nguyên tố lực lượng ngừng tụ mà thành nguyên tố cánh chim thi triển lúc nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên năm lần đồng thời có khống chế băng nguyên tố lực lượng tiến hành công kích tạo thành hai lần ma pháp tổn thương kỹ năng hai lòng ngữ ma pháp băng phong mặt trời Từ t r ân h ư n gia hỏa này liền kỹ năng đều cùng tiểu ngân giống như vậy lần này không xong các loại tiểu ngân người tận viêm màn trời không phải sẽ phong ấn nó dòng ma lực động sao vì cái gì gia hỏa này còn có thể sử dụng nguyên tố lực chủ nhân ta phỏng đoán vừa mới công kích căn bản cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương với lại gia hỏa này đơn giản tựa như là băng nguyên tố sùng nhi so với chúng ta long tộc đối với nguyên tố lực khống chế còn muốn càng thêm cường đại thậm chí có khả năng cái này nguyên một phiến băng nguyên đều là bởi vì nó mới đản sinh đây chính là một cái thuần túy nguyên tố tạo v ậ t ma lực của ta phong ấn đối với nó nói không chừng căn bản cũng không có hiệu quả này, nếu nói như vậy vậy chúng ta chỉ sợ phải có đại phiền thoái ân tiểu ngân nghi ngờ vòng vo phía dưới chỉ thấy vừa mới còn tại truy đuổi hai người băng long đột nhiên ngừng lại thần độc tổn thương đang tại kịch liệt cắt giảm lượng máu của nó coi như nó muốn hấp thu băng tuyết khôi phục cũng căn bản làm không được đây chính là độc thần thứ hai đặc tính bá đạo chỗ có thể nói nghĩ thái chi băng thứ ba kỹ năng tại sợ từ trước mặt trực tiếp phế đi chủ nhân giá hỏa này muốn làm gì vì cái gì ta có một loại lương phát lệnh cảm giác nếu như ta đoán không lầm lời nói sinh vật bản năng bản thân liền là liều chết đánh cược một lần tiếp xuống chỉ sợ muốn tới lớn đang lúc nói chuyện một người một rồng không có chú ý tới t r u n g quanh đông tuyết không biết lúc nào lại chậm rãi giảm bớt chung quanh trên trăm km bên trong cái kia hơn ngàn năm chưa từng cắt giảm qua tầng băng cũng đang từ, từ biến mất một cỗ n ồ n g đậm băng nguyên tố từ bốn phương tám hướng hướng n g h ị thái chi băng mà đến chủ nhân thật là khủng khiếp băng nguyên tố ta cảm giác chung quanh trên trăm km bên trong băng nguyên tố đang bị g i a hỏa này q u ấ t không sở tư lập tức cũng ý thức được điểm này g i a hỏa này đuổi không kịp chúng ta nó là muốn thả ra chiêu kia t i ể u ngân tranh thủ thời gian trở lại sùng vật không gian đi thế nhưng là chủ nhân ta đi ngài làm sao bây giờ đừng q u c n ta ta tự có biện pháp tại sở tư mệnh lệnh dưới tiểu ngân không có cách nào chỉ có thể đem hắn đặt ở băng nguyên bên trên tiếp lấy về tới sùng vật không gian lúc này băng long tụ lực cũng đã hoàn thành chứ mắt lam mang theo nó trong thân thể phát ra nhìn qua nơi xa cái kia khổng lồ băng nguyên tố tụ hợp thể sở tử không dám ngây người mảy may quả nhiên một giây sau ngưng tụ hồi lâu băng nguyên tố lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tạm hướng vào tới những nơi đi qua không khỏi bị hàn xương ngưng kết hết thể sinh mệnh ở chỗ này đều bị gạt bỏ chương một trăm mười một cực băng chi nguyên bí cảnh kết thúc chương một trăm mười một cực băng chi nguyên bí cảnh kết thúc ngay tại lúc này h ư ả o tiêm ảnh tại nguyên tố phong bạo đến máy mắt sở tửa tử mặt lên trời thép dài hướng về bên này lao đến nhưng làm nó vọng tưởng tìm tới sở t ử thân ảnh lúc lại phát hiện căn bản tìm không thấy thân ảnh của đối phương ba hai một giống theo tính giờ kết thúc băng long phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ từ trên bầu trời rơi xuống cuối cùng hóa thành bạch quang rơi xuống tại sở t ử cách đó không xa ken chúc mừng ngài đánh chết thần tính sinh vật n g h ị thái chi băng thu hoạch được rèn luyện cấp bắt trước ngụy trang bộ đồ một phần bắt trước ngụy trang bộ đồ chia làm n g h ị thái chi ngoa n g h ị thái chi giáp n g h ị thái chi mạo nghĩ thái chi trượng nghĩ thái chi n o a tốc độ một năm vê đốt nghĩ thái giáp điểm sinh mệnh hai mươi vê đốt phòng ngự vật lý một v é r u t phòng ngự ma phát một hai v é r u t n g h ĩ thái chi mạo trí lực hai v é r u s tinh thần một v é r u t n g h ĩ thái chi trượng lực lượng năm k trí lực một v é r u t bắt t r ư ớ c ngụy trang bộ đồ g i à n g buộc bộ đồ vẻ ngoài có thể vẽ n g o i có h ó a thành tùy ý hình thái thuộc tính không thay đổi nhưng thắc ấn một cái kỹ năng tiến hành chứa được ân thuộc tính mặc dù so cây vương bộ đồ thêm nhiều một ít nhưng quả nhiên ta vẫn là ưa thích loại kia thuần túy thêm sinh mệnh trang bị bất quá con dùng cũng không tệ rồi con bắt vẻ nhiều như vậy làm gì cái này bộ đồ ràng buộc hiệu quả có chút ý t ứ a lại còn là vẽ hóa trang bị phải biết thần v ự c người chơi bên trong có một bộ phận vẫn là nhan trị khống bọn hắn liền đưa thích c ấ t g i ữ loại này có được huyền hóa năng lực lại thuộc tính vẫn còn tương đối mạnh trang bị nếu như là bộ đồ lời nói chắc hẳn càng có thể bán đi một cái không sai giá cả mà ngoại trừ bộ đồ bên ngoài trong bạch quan còn liền có một khối xanh t h ẳ m bảo thạch s ở từ đem nó cẩn thận cầm lấy k e n chúc mừng thu hoạch được thần tính vật chất nguyên thủy băng tinh quả nhiên là thần tính vật chất hệ thống phân giải nguyên thủy băng tinh chuyển hóa làm thần tính điểm k e n chuyển hóa thành công thu hoạch được mười điểm thần tính điểm như thế điểm sao lần trước giải tỏa thứ hai đặc tính đường tắt hao tốn dòng giã một trăm điểm thần tính điểm sau đó phải muốn giải tỏa thứ ba đặc tính khẳng định trí ít cần một nghìn hoàn toàn không đủ a xem ra trong thời gian ngắn là không cần suy nghĩ đã như vậy vậy liền tốn hao mười điểm thần tính điểm tăng lên tổn thương đường tắt keng thần tính điểm đã khấu trừ tổn thương đường tắt tăng lên đến ba không sai từ năm mươi giây giảm mất đến ba mươi bốn giây tăng lên còn có thể càng nhanh giết chết quái vật cũng có thể thích hợp giảm mất một chút gặp được nguy hiểm xác suất có chuyện đều làm xong cũng nên cùng lục chạch sẽ cùng rời đi nơi này sở tử mở ra nói chuyện t i ế m giao diện gửi tới một đầu tin tức có đ ộ c a ta bên này kết thúc mặt khác cái đồ chơi này hẳn là ngươi cần vật kia a văn g nguyên chi tâm ả n h chụp một lát sau trên màn hình xuất hiện lục trạch tràn ngập kiếp sợ tin tức vô danh đẹp trai bước một viên ta đi sở tử cái đồ chơi này ngươi là từ đâu mà lấy được có đ ộ c a giết quái nổ vô danh đẹp trai bước một viên cái gì quái ta giết nhiều như vậy làm sao không có gặp có đ ộ c a chỗ nào nhiều chuyện như vậy ngươi liền nói muốn hay không á vô danh đẹp trai bước một viên muốn, muốn vậy khẳng định muốn a hào huynh đệ nhiều không nói lần sau ca mời khách có được à lời nói này lần nào ăn cơm không phải ngươi mời khách được rồi được rồi tranh thủ thời gian tập hợp a ra hòa này ta liền khách sáo một cái mà thôi lục trạch nhìn màn ảnh đậu đen rau một dưới sau hai giờ hai người căn cứ địa đ ổ rốt cục tại băng nguyên một chỗ hội hợp ây ngươi đột phá tài liệu sở từ trực tiếp đem băng nguyên chi tâm nem tới lục trạch thấy thế vội vàng tiếp được cho ăn ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn không tốt cái đồ chơi này rất đắt quý đắc cỡ nào nói đến lục trạch g i a hỏa này chỉ là nói với chính mình hắn đột phá tài liệu rất khó tuân ra đến m à t h ô i chẳng qua nếu như minh đệ ở giữa ngay cả loại này bận đ i ệ u còn muốn tính toán chi ly được mất vậy coi như không cần thiết đi thôi mau chóng rời đi nơi này chờ đợi mấy ngày ta hiện tại chỉ muốn trở về ngủ mở giấc như thế lạnh địa phương luồng cho người lợi xuống dưới lục trạch hơi kinh ngạc đem băng nguyên chi tâm thu bảo không thông quan bí cảnh sao ngược lại còn kém một bước cuối cùng sợ từ khoát tay áo ngồi lên m ộ tờ không cần thiết tiến đến mục đích đã đặt thành lại đi cũng chỉ là lãng phí thời gian còn không phải sao đẳng cấp của mình kinh nghiệm đã đầy đột phá tài liệu cũng tìm được nhiệm vụ viên mãn hoàn thành lục trạch tán thành gật gật đầu hai người cưới mổ tờ lần nữa vượt qua b ă n g nguyên đi tới bí cảnh xuất khẩu kem bởi vì ngài không có thông quan bí cảnh ban thưởng không cho tính toán điểm ấy ban thưởng nói thật sở từ cùng lục trạch còn chưa hẳn để ý hai người hướng phía lâm đông thành phương hướng đường về hiện tại sở từ chỉ muốn sớm một chút trở lại nam cảnh đem chính mình phân thân lần nữa an trí xuống tới dạng này cũng coi như nhiều một phần bảo hiểm bởi vì có đất tuyết mổ tờ trợ rút hai người nửa cái giờ đồng hồ liền chạy về lâm đông thành trận pháp truyền thống chỗ thật không ở lâu thêm mấy ngày sau lục trạch đứng tại pháp trận bên ngoài nhìn xem sở tử có chút nhớ nhung muốn giữ lại đối phương không được ta tại nam cảnh còn có việc không làm xong ngươi vẫn là nhanh giao nhiệm vụ à, đừng đến lúc đó bị ta đuổi kịp ngươi liền mất mặt ném đại phát nói xong sở tử không chút do dự nộp lên mười nghìn mái k i ế m tệ một giây sau lam sắc quang mang xông thẳng tới chân trời thân ảnh của hắn liền biến mất ở lục trạch trước mặt gia hòa này vẫn là như cũ cũng không khiến người ta nói hết lời nhìn xem trống dông truyền tống trận lục trạch cười khổ một tiếng oai người rời đi bích lâm thành theo truyền thông quang mang từ trên trời giang xuống sở t ử thân ảnh tới nơi này lần nữa làm một tòa biên thủy thanh nhỏ dùng để làm phân thân để đặt lại thích hợp bất quá đi vào giang kia quen thuộc lưu điếm mở ra cái kia gian phòng sở t ử đem viên kia màu đỏ tươi trùm sáng đặt ở dưới c h â n g phương giải quyết tiếp xuống ta cũng nên hảo hảo trở về ngủ một giấc lúc này thông sáng độ không tính quá tốt ngoài cửa sổ h ẩn ẩn chuyển đến tiếng cãi vã và anh còn chưa chờ sở t ử nghe rõ chiến đấu mang tới kịch liệt tiếng vã đã chuyển đến chuyện gì xảy ra lại có người trong thành n g thủ phải biết tại chủ thành bên trong cũng không phải là không có pháp luật một khi tự tiện động thủ bị phát hiện chẳng mấy chốc sẽ bị chấn áp cùng nay đồng thời ngoài cửa sổ truyền đến người nào đó tiếng giống giận dữ vội lắc đ ứ c ngươi không nên quá phận trong thành động thủ đối ngươi có chỗ tốt gì ân thanh âm này là lúc này ở lưu điếm bên ngoài trên đường cái bởi vì chiến đấu mang tới động tính đã sớm đem những người khác dọa chạy hai tri đội ngũ n h a u n h a u cầm vũ khí lên lẫn nhau rằng co chương một trăm mười hai bình minh tiểu đội xung đột chương một trăm mười hai bình minh tiểu đội xung đột trong đó một tri đội ngũ chính là trước đó xâm mạc đội trưởng chỗ bình minh tiểu đội. sợ từ từ quán trọ dưới lầu đi xuống con mắt thứ nhất nhìn thấy được bọn hắn nói đến bích lâm thành khoảng cách thự quang thành đã coi như là rất gần một tòa chủ thành trước đó s â m mạc đội trưởng bọn hắn áp giải hàng hóa có lẽ liền là từ bích lâm thành xuất phát nơi này còn có một tòa nhị giai bí cảnh đối với bọn hắn đội ngũ chỉnh thể trình độ mà nói cũng tính được là phù hợp đường phố bên trên s â m mạc một mặt tức giận mà nhìn xem cái kia tên là bội lạc đức nam nhân đối phương là một cái khác tiểu đội đội trưởng bình thường liền cùng bọn hắn có chút xung đột nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra đoàn người mình vừa hoàn thành áp giải nhiệm vụ trở về chuẩn bị nghỉ ngơi đối phương lại đột nhiên xông tới đối bọn hắn độc thủ trong đội ngũ đã có người thụ thương phỉ tả phỉ tả ngươi tỉnh lại một điểm vị kia tên là phỉ lạc nữ tính pháp sư chính hấp hối ngã trên mặt đất trong đội ngũ mục sư chính liều mạng thi triển trị liệu kỹ năng nghĩ đến vừa mới công kích hẳn là đối phương đánh lén toàn lực muốn đem người pháp sư này cho gạt bỏ mắt thấy s â m mạc đám người vì bảo hộ phỉ lạc đem nó bao quanh vây lại một bên khác đội lạc đức chậm dai đi lên trước một bước ánh mắt k i n h miệt nhìn xem xâm mạc ha, ha quá phận đã không có tư l ạ c tên kia làm các ngươi ở thế giới thương hội chỗ dựa các ngươi thật đúng là cho là mình có thể tiếp vào áp giải hàng hóa nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ à. hiện tại hắn đã chết mà sau l ư n g ta vị kia không hy vọng các ngươi còn sống ngươi cảm thấy coi như chúng ta trong thành n á o sự cuối cùng bị vệ binh mang đi lại có thể q u a n chúng ta lúc nào vang vị kia mạng lưới quan hệ rất nhanh chúng ta liền có thể từ trong phòng giam đi ra mà không có tư l ạ c các ngươi ngay tại trong đại lao đợi chờ mình b ậ n mệnh a đúng nhắc nhở một câu phản kháng lời nói thế nhưng là sẽ tội thêm một bậc a quả nhiên vừa dứt lời nơi xa chạy tới vệ binh liền đã đi vào trước mặt mọi người đây đều là trong thành tinh nhuệ n cho dù là tại bích lâm thành dạng này thành nhỏ cũng đầy đủ có năm giải thực lực cơ hồ không ai có thể phản kháng bọn hắn các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống như còn có người dám can đảm độc thủ coi như các ngươi là thiên mệnh người chúng ta cũng y nguyên có quyền lợi đem bọn ngươi ngay tại chỗ gạt bỏ bội lạc đức thấy thế b ộ i vàng chào hỏi đồng đội bỏ vũ khí xuống chuẩn bị đi theo vệ binh trở về tiếp nhận kiểm tra mà sơ mạc bên này lại xảy ra chút vấn đề chỉ thấy vệ binh nhắm ngay bình minh tiểu đội người mục sư kia hét lớn ngươi là nghe không được chúng ta nói lời sao cho ta đem vũ khí đem thả xuống mục sư m ộ i tử thấy thế sửng sốt một chút thế nhưng là phỉ tả vệ binh thái độ cực kỳ lạnh lùng ta cũng mặc kệ cái gì tỉ không tỉ để cho các ngươi bỏ vũ khí xuống là nội thành quy củ bất luận kẻ nào không n ỡ đánh phá hiện tại lập tức lập tức đem thả xuống ta mục sư m ộ i tử nắm pháp trượng tay đang run r à y đối mặt một tên ngũ giai cường giả coi như bọn hắn có phục sinh cơ hội cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy hoảng sợ lúc này trên mặt đất chuyển đến phỉ lạc hư nhược thanh âm tiểu khả ta không sao ngươi trước dừng lại a thế nhưng là phỉ tả ta để ngươi dừng lại liền dừng lại tiếp tục như vậy ngươi ngay cả mình đều sẽ hại chết vì lạc tiếng quát mắng để tiểu khả vội vàng tỉnh táo lại bây giờ không phải là cảm tính thời điểm chỉ có tận khả năng bảo trì lý trí tài năng nghĩ biện pháp gắng gượng qua năng quan ta đã biết p h ỉ tạ tiểu khả đem ma trượng thu hồi tiếp lấy đem phì lạc từ dưới đất dịu dắt đứng lên s â m mặc bọn người thở dài một hơi nếu quả thật như vậy diễn biến đi xuống đối phương coi như thật giết bọn hắn cũng không ai thay bọn hắn ra mặt nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lui một bước b i ể n rộng bầu trời đi thôi đều cùng ta trở về chờ đợi thẩm tra các loại sự tỉnh điều tra rõ ràng về sau rồi quyết định đối với các ngươi xử trí vệ binh đi vào trước mặt mọi người liền muốn đem bọn hắn cỏng một mực không phục khải văn giờ phút này cắn răng nhịn không được lẩm bẩm hai câu rõ ràng là bọn hắn ra tay dựa vào cái gì còn muốn mang đi chúng ta người chung quanh đều có thể chứng minh điểm này à. bốn phía trên đường cái người đi đường sớm đã vội vàng rời đi bất quá còn để lại một chút tay chân không tiện lưu dân vệ binh nghe được khải văn nói như vậy bên miệng nhịn không được phát ra một tia cờ ư i khẽ lập tức bay đầu nhìn về phía đường đi xó xỉnh bên trong một vị lưu dân cho ăn vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì ngươi thấy được sao hắn đưa lưng về phía đám người trong mắt ý uy hiếp rõ ràng lưu dân hoảng sợ nhắm mắt lại khoác tay không thấy được ta cái gì cũng không thấy vừa mới ta đang ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ nơi này liền biến thành dạng này vệ binh nghe xong thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn lại hỏi mấy cái lấy được trả lời đều là như thế xem đi không có người nhìn đến đây đến cùng xảy ra chuyện gì tranh thủ thời gian cùng ta trở về tiếp nhận thẩm tra n g ư ơ i nếu như rõ ràng như vậy t i ê n vị cũng nhìn không ra vậy hắn khải văn liền thật thành đồ đẩn bọn gia hòa này rõ ràng cùng cái kia bội lạc đức là một đám đội trưởng nếu quả như thật cùng bọn hắn đi tới lần này muốn đi ra sợ là thật giữ nhiều lẽ ít khải văn hạ dọn g tại sâm mạc bên cạnh nói sâm mạc nhìn thoáng qua vệ binh lại liếc mắt nhìn thần sắc đắc ý bội lạc đức b ọ n người bất đắc dĩ lắc đầu lần này coi như chúng ta cắm nếu quả như thật chống lại chủ thành vệ binh chúng ta rất có thể sẽ lên lệnh truy nã đến lúc đó vô luận như thế nào tội danh cũng liền chân chính thành lập nếu như có thể sâm mạc đương nhiên cũng muốn p h á n kháng nhưng đương sự t ì n h đã phát triển đến không cách nào ban hồi tình c h ắ n g lúc chỉ có đúng lúc dừng tổn hại nén giận mới có thể tránh miễn tổn thất lớn hơn chính đáng bình minh tiểu đội chuẩn bị t h u c thủ chịu trói ngoan ngoan đi vào khuôn khổ một đạo bình thản thanh â m từ đằng xa khách sạn cổng truyền đến nếu như ta nói mình nhìn thấy bọn hắn là vô tội vệ binh đại nhân ngài sẽ làm sao đâu ân nghe được thanh â m này vệ binh ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía viên hóa một thân hắc bảo sở tử người là ai a ngươi nơi này có ngươi nói chuyện phần sau thức thời một chút c ú t nhanh lên nếu không ta không ngại lấy quáy nhiều c h ấ p pháp tội danh bắt ngươi s ơ m ạ c một đoàn người đồng dạng chú ý tới sở tử khải bắn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn đội trưởng thanh â m này giống như có chút quen thuộc a hải văn ngươi cũng cảm thấy như vậy sao ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta cho rằng như vậy đâu tiểu khả ở một bên phụ hòa nói mà tại bình minh trong tiểu đội h i ệ n nhiên có hai người đã từ thanh âm nhận ra sở từ thân phận dù sao hắn cũng không có tận lực che giấu mình thanh âm chương một trăm mười ba không còn giữ lại sâm mạc t r ư ơ n g một trăm mười ba không còn giữ lại sâm mạc phỉ lạc nhìn xem đồng dạng kinh ngạc nhìn xem bên kia sâm mạc dù không thể tin thanh âm nói ra đội trưởng thật là hắn sao không sai nhất định là hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở chỗ này hơn nữa còn cho chúng ta ra mặt một bên khác s ở t ử cũng l ờ i lại phản ứng vệ binh này đã không nói đạo lý hắn cũng không cần thiết tốn nhiều miệng l ư ỡ i xem ra ngươi là triệt để dự định hồ rào mă a t r i ể n cũng được ngược lại ta cũng không chuẩn bị cùng các ngươi phân rõ phải trái a tiểu tử nói mạnh miệng xính anh hùng cũng không phải cử chỉ sáng suốt ngươi bây giờ triệt để chọc g ra ta làm bồi thường ta sẽ đích thân trả xuống ngươi một cánh tay lại lấy phá hư công vụ lý do đưa ngươi ép tiến đại lao vệ binh rút ra đeo ở hông trường kiếm chậm rãi hướng sợ từ bên này đi tới hắn không nóng nảy ra tay mà là càng muốn nhìn hơn nhìn sở từ lộ ra h o à n g hốt chạy bừa thần s ắ c s a u dọa đến tại chỗ chạy trốn dạng này hắn sẽ lập tức xuất thủ hưởng thụ cái kia làm cho người vui vẻ kêu thảm chỉ là khi hắn còn chưa tới gần sở từ lúc chỉ thấy đối phương giới hắc b à o chỗ c h á n đột nhiên nhấp đoán một vòng kỳ i vang ngay sau đó một đạo tương tự mặt trời ấn ký xuất hiện ở trước mắt mọi người mà đến còn lại mấy tên vệ binh nguyên bản đều tại bên cạnh việc không liên quan đến mình xem hí nhưng làm thấy cảnh này lúc lập tức con ngươi thu nhỏ chấn kinh tại nguyên chỗ liền ngay cả đang tại tiếp cận sở từ tên vệ binh kia cũng dưng bước con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia mặt tr hạng nhẹ khôi giáp phía dưới mồ hôi lạnh điên cuồng lan tràn toàn thân cái này đây là giáo đình thần thánh n h â n ký người rốt cuộc là ai phải biết bích lâm thành cũng không có thần thánh giáo đường đóng quân hoặc giả thuyết toàn bộ phương nam t r ư quốc cũng không có mấy cái quốc gia có tư cách để giáo đình và ở đối với những này vương triều không đức trương biệt hôn loạn khu vực thần thánh giáo đình cũng không có tâm lực cùng bọn họ chơi lục đục với nhau bởi vì chỉ là ở nơi đó kiến lập một chỗ giáo đường liên la thần vực nhất cực hạn c h ấ n nhất ngoại trừ đứng đầu nhất những thế lực kia bên ngoài tiểu quốc ở giữa nào dám tùy ý độc thủ cũng chính là như thế giáo đình uy thế cũng càng thêm rất được dân tâm không không đối thần thánh giáo đình nhân vật trọng yếu làm sao có thể đi vào chúng ta loại này biên thủy thành nhỏ ngươi ngươi nhất định là giả mạo đối nhất định là nói xong tên vệ binh kia không có chút gì do dự lập tức xuất thủ v ũ giai toàn lực phía dưới tốc độ kia nhanh chóng t ă n bản cũng không phải là sợ từ có thể phòng được bất quá hắn cũng không chuẩn bị tránh cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó lưỡi kiếm cách hắn làn ra còn có năm m ba m một m mắt thấy là phải đâm vào ha ha quả nhiên ngươi cái tên này là giả mạo hôm nay ta liền thay giáo đình giết người cái này dị đoan ồn ào s ở từ buông xuống đôi mắt t r ầ m rãi mở ra tiếp theo một cái trước mắt v anh khổng lồ thần thánh lực lượng từ hắn đã sớm chuẩn bị xong vòng tay bên trong bơm bắn ra hình thành một tầng lồng ánh sáng đem vệ binh bắn ra ngoài trùng điệp q ẳ n g xuống đất cái này không không có khả năng điều đó không có khả năng b ò dậy vệ binh thấy cảnh này điên c u ầ n q u á t tập lên nhặt lên rơi trên mặt đất lơi dao liền muốn lần nữa chặt ớ i nhưng hắn những cái kia đồng liêu lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn xem một mặt này giang g i c tại mọi người ánh mắt kiếp s ợ dưới vô số thân l ư ớ i dao từ vệ binh sau lưng quán xuyên thân thể của hắn động thủ chính là cùng hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ đồng sự ngươi các ngươi mặt đất trong chớp mắt bị máu tươi n h ộ n dần vệ binh thi thể mở to hai mắt chết không nhắm mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất rõ rệt trước đó còn là một vị không ai bị n ổ i n g ũ dai cừng giả tại bích lâm thành đi ngang tồn tại bây giờ chớp mắt đã tàn biến nhưng dù cho như thế đồng nghiệp của hắn đối với cái này cũng không có bất kỳ cảm giác gì mà là lập tức chạy đến sở từ bên người bị giảm xuống đất đại nhân là chúng ta có mắt như mụ còn xin ngài xem ở chúng ta không biết rõ tình hình tình huống dưới bông tha chúng ta à tên h i kia đã bị chúng ta chế tài hắn chết chưa hết tội cường đại như thế thần thánh lực lượng cho dù bọn hắn đầu góc lại không dễ dùng cũng minh bạch trong đó h à n g nghĩa chuyện cho tới bây giờ coi như s ở từ thân phận là giả thì thế nào bọn hắn dám lấy mạng được sao rất rõ ràng không thể nào mà s ở từ nhìn xem bọn giá hỏa này nội tâm cũng không nhịn được c ư ờ i lạnh nếu như không phải mê na trước đó giao cho hắn vòng tay phát ra uy thế c ỡ này bọn gia hỏa này e là cho dù ấn ký tại bọn hắn trước mắt cũng sẽ không nhận bằng không bọn hắn như thế nào lại tùy ý lúc trước vị kia vệ binh xuất thủ t h a m dò đâu nhiều người như vậy chẳng lẽ ngăn không được một người sao là không muốn ngăn vẫn là ngăn không được đâu đương nhiên những này đều không trọng yếu có câu nói nói thế nào cùng nó i nhận m ệ n h không bằng đâm lao phải theo lao có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng sự thật chứng minh bọn hắn thua cuộc a ta có nói qua để các ngươi g i ế t tên kia sao còn nói là các ngươi là sợ ta điều tra ra cái gì sở từ thanh â m mang theo lạnh lùng cùng một chút t r â m trọng mấy tên vệ binh n g h e được lập tức túi đầu trên trán sớm đã che kín tinh m i ệ n g mồ hôi lạnh đúng vậy à bọn hắn đương nhiên là có tư tâm dù sao lần hành động này bản thân liền là bị đánh điệp tốt bọn hắn m u ố n chính là ở một bên nhìn xem sẽ không xuất thủ chỉ khi nào tên kia bị bắt đi đem bọn hắn đều tuân ra đi chờ đợi bọn hắn liền là v ạ n kiếp bất phủ nhìn xem những ngày lúc trước còn không ai bị nổi đám vệ binh bây giờ lại quý sát tại chân mình bên cạnh liếm láp miệng của mình mặt sở từ cảm giác thật đúng là trầm trọc vì lợi ích bọn gia hỏ vì tự vệ bên trên một giây vẫn là đồng đội ra hỏa một giây sau liền bị đâm lưng đ ù a bỡn lợi ích cùng quyền lực sớm muộn sẽ bị những vật này phản vệ a mà bây giờ mục đích đã đạt tới sở tử cũng lười cho thêm chính mình kiếm chuyện còn nhớ rõ ta vừa mới nói cái gì sao mấy tên vệ binh sửng sốt một chút tiếp lấy đột nhiên nghĩ tới cái gì nhớ kỹ chúng ta đương nhiên nhớ kỹ có ngài loại tồn tại này vì bọn họ đảm bảo vậy xem ra đúng là chúng ta hiểu lầm cái gì đúng vậy a đúng vậy a chúng ta liền đem những tên kia bắt về đem ra công lý chắc chắn vì bọn họ đòi cái công đạo một đám người ba lạc ba lạc nói một đống cái gì đạo nghĩa cái gì công đạo nghe sở từ thẳng phạm buồn nôn b ộ i vàng l ắ c l ắ c tay đám vệ binh thấy thế mừng rỡ trong lòng b ộ i vàng tại hướng sở từ cuối l ầ u sau nắm lấy bội lạc đức một đoàn người b ộ i vàng rời đi thậm chí bị bắt bội lạc đức ngay cả một điểm phản kháng đều không có một mực xưng s ở nhìn xem địa phương thi thể dần dần từng bước đi đến chương một trăm mười bốn bị người chắn đường một chương một trăm mười bốn bị người chắn đường một một bên khác s ơ m mạc mấy người cũng còn chưa từ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại chỉ thấy sở từ hướng bên này đi tới độc, độc các hạ, chúng ta lại gặp mặt. sâm mạc trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế nào mới tốt trước kia đối đãi sở từ cái kia cố nhiệt tình bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa lưu lại chỉ có thận trọng cùng kính sợ cái này khiến sở từ cảm thấy một kia lạ l ắ m nhưng hắn cũng minh bạch loại thân phận này mang tới hồng câu không cách nào tránh khỏi dứt khoát đây cũng là bọn hắn một lần cuối cùng dạng này gặp mặt tư l ạ c chết có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình mới tạo thành lúc này mới dẫn đến sâm mạc bọn hắn bây giờ sẽ đi đến tình trạng này bởi vậy sở từ cũng cảm thấy chính mình hẳn là đền bù chút gì suy nghĩ một chút hắn cuối cùng vẫn cấp ra đề nghị của mình cũng đem chính mình trên thân tất cả kim tệ đem ra đưa cho s â mạc m cầm đây là tám trăm mai kim tệ các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi bích lâm thành a t ì một m cái địa phương mới một lần nữa sinh hoạt s â mạc m đội trưởng nhìn qua sở từ đưa tới cái k i a một cái túi tràn đầy kim tệ trong mắt nhịn không được hiện lên vẻ cô đơn cùng thất vọng nhưng ngay sau đó hắn lại cười vậy liền đ a t ạ độc các hạng n à i hảo ý của ngài chúng ta suốt đời khó quên hắn dội ra hai tay tiếp nhận túi tiền sở từ thấy thế chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì nữa lập tức liền rời đi nơi này đợi đến đối phương hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt nguyên bản nhất không đồng ý sở từ gia nhập đội ngũ khải văn đội vàng hỏi thăm về sâm mạc đội trưởng ngươi vì cái gì lần này không thử nghĩ một chút biện pháp đem hắn lưu lại a có hắn về sau tại cái này bích lâm thành ai còn dám đụng đến bọn ta bình minh tiểu đội mấy người khác bao quát phỉ lạc tiểu khả cùng b ị t i ê a nguyên bản nói nhiều thích khách đều tại lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua khải văn sâm mạc nhìn qua sở từ rời đi lúc phương hướng thở dài ngươi cho rằng ta không muốn lưu lại hắn sao ta so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn giữ lại hắn cũng không chỉ là thân phận của hắn còn tại đó nhân gia đã cự tuyệt hai chúng ta lần một lần hai lần không còn ba đạo lý này chắc hẳn ngươi cũng biết cái này tám trăm kim tệ lại thêm lần này thay chúng ta giải vây h ắ n đ ố i với chúng ta đã sớm hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta thậm chí còn thiếu hắn không ít tận tình nếu như lại để cho ta nói ra giữ lại như thế tự tư lời nói vậy ta s â m mạc vẫn là s â m mạc sao đội trưởng làm tinh trong biệt thự v ề đến phòng s ở từ nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà đưa chính mình thật đưa đây chính là dòng giã tám trăm kim tệ a có thể mua bao nhiêu mì tôm a hiện tại hắn trên thân ngoại trừ chủ, chủ đại lục tệ bên ngoài cũng chỉ còn lại có mấy cái kim tệ quả nhiên không thể vì trang thâm trầm quá trang ớ c thụ thương sẽ chỉ là miệng túi của mình nói đến rất lâu không có đi xem một chút k hơi thúc nếu không hôm nay vừa v ậ n đi xem hắn một chút lao nhân ra từ khu biệt thự rời đi sở từ vượt qua cái kia tám tòa kết nối hồ trung đảo cùng thành thị cầu lớn một trong số đó hướng phía lao thành khu đi đến lấy hắn bây giờ cất chỉnh hơi sách một điểm tốc độ liền cùng ô tô không có cái gì hai loại mấy mươi phút sau hắn xuyên qua đô thị phốn hoa về tới chính mình quen thuộc khu vực này cách thật xa hắn đã nghe đến trong quán ăn bay ra n ư ớ c k h í cái kia mùi vị quen thuộc để s ở từ nhịn không được lộ ra tiêu d u n g đang chuẩn bị nhấc chân hướng quán cơm nhỏ đi đến lúc đột nhiên hắn ý thức đến một vấn đề ta có phải hay không hẳn là mua trước ít đồ tay không đi cảm giác có thể hay không không quá lễ phép cũng không trách s ở từ không có loại ý thức này dù sao hắn trước kia liền là một cái không có người phụ mẫu học sinh nghèo cả ngày chỉ là cùng sinh hoạt lục đục với nhau liền đã rất mệt mỏi còn muốn một bên công tác một bên chiếu cố việc học mặc dù cái này một bộ phận lớn là vì cái kia ít ỏi học động đến giảm bớt sinh hoạt áp lực nhưng không hề nghi ngờ tại cái khác phương diện nói thí dụ như đạo lý đối nhân s ử thế điểm này sở t ử như trước vẫn là muốn học tập l i trở về nội thành sở t ử tìm tới một nhà cỡ lớn thương trường mua một chút từ thần bực mang về chủng loại bộ tệ đối với người bình thường thân thể rất có hiệu quả bất q u á giá bán cũng không rẻ c h ọ n vẹn mấy chục ngàn đồng liên bang cũng chính là mấy viên kim tệ nhưng đây chỉ là người bình thường tới nói quý một điểm mà thôi đối với hơi có chút thực lực người chơi mà nói cũng là không tính là gì thanh toán xong tiền k h o ả n sau sở t ử tại phục vụ viên nhiệt tình tiếu dung dưới rời đi thương trường toàn bộ l a n tinh người bình thường số lượng vẫn như c ũ chiếm cứ tuyệt đại đa số thiên phú bối cảnh tài nguyên không đủ để rất nhiều người thậm chí vừa qua khỏi tân thủ thôn cũng không biết như thế nào tăng lên chính mình qua loa chạy tới g i ã ngoại cũng chỉ là tặng không một cái mạng mà thôi có thể đạt tới nhất giai cũng đã là số ít bên trong s ố ít, có chút thậm chí cả một đời đều mãi tại tân thủ thôn đi vào quán cơm nhỏ cổng s ợ từ lần này không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa vào phóng tầm mắt nhìn tới trong quán ăn nhân số không tĩ í n so bình thường muốn nhiều mấy vị phải biết cái này tại hắn làm công trong đoạn thời gian đó đã coi như là rất không tệ dù sao thức ăn nơi này giá cả cũng không tính quá thân dân không đợi hắn tìm chỗ ngồi xuống hậu chú bên trong khôi thúc thanh â m vang r ộ i cũng đã chuyển đến khách nhân muốn ăn chút gì trực tiếp báo liền tốt s ở t ử lại liếc mắt nhìn một phía cũng không có mới phục vụ viên nghĩ đến chính mình sau khi rời đi tiệm này liền lại chỉ còn dưới khôi thúc một người đang xử lý vẫn lặng như c ũ khôi thúc ân thanh â m này khôi thúc từ sau trù t h ò đầu ra quả nhiên tại cái kia quen thuộc vị trí lại thấy được s ở t ử tiểu t ử thật là ngươi chờ xem rất nhanh liền đến thêm ngươi s ở t ử gật đầu cười giúp cho đ h ắ c lại lập tức liền yên lặng ngồi ở chỗ đó đợi điểm này nhỏ bạo động tự nhiên cũng hấp dẫn một bộ phận người chung quanh chú ý bất quá phần lớn chỉ là nhìn sang liền lại lần nữa ăn lên cơm chỉ là tại ở trong đó có ánh mắt hai người lại phảng phất như rắn độc gâm l ê n h thăm dò sở tử cho an phát bạc tân hẳn là g i a hỏa này a ân căn cứ chúng ta điều tra tình báo cái này tên là sở t ử người trẻ tuổi từng là tiệm này khách quen cùng lao bản quan hệ rất tốt đã từng còn ở nơi này đánh qua công chỉ bất quá đoạn thời gian trước cả người hắn như là biến mất ngay cả trước đó mướn phòng ở đều không có trở về qua liên bang trong tư liệu tạm thời cũng không có đổi mới hắn tình huống vị kia tên là tô bạc tân nam nhân liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở tử b ấ t quá rất nhanh liền lại đem thu hồi ánh mắt lại hẳn là không hy vọng bạo lộ chính mình chương một trăm mười lăm bị người chắn đường hai chương một trăm mười lăm bị người chắn đường hai a hai chúng ta ở chỗ này đều nhanh chờ đợi mấy ngày chủ tịch bên kia một mực tại thúc d ụ n lại không làm được nhiệm vụ hai ta đều chịu không nổi còn tốt gia hỏa này chính mình xuất hiện vị kia tên là pháp bạc tân nam nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn an c ơ m của ngươi đi a vi đức chỉ cần chờ gia hỏa này rời đi chúng ta đi đưa ra nghi vấn một p h i n chủ tịch lời nhắn n ủ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành nhớ kỹ một hồi không nên khinh cử vọng động hết thể nghe ta ă n bài t i ê n tâm đi lại nói tiệm này đồ ăn hương vị quả thật không tệ ăn thời gian dài như vậy đều không cảm thấy ngán v y đức nói xong tiếp tục vùi đầu cơm khô một lát sau trong tiệm khách nhân đã đi hết khôi thúc lúc này mới bưng chén kia nóng hầm hập hành thái mì trứng gà đi vào sợ từ trước mặt tiểu t ử ngươi như cũ nếm thử a cái này đỗng nhiên tính khôi thúc xin ngươi cảm ơn khôi thúc sợ t ử không kịp chờ đợi m g ụ m lớn bắt đầu nai ướt đúng khôi thúc đây là ta mua cho ngươi một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe người bình thường dùng tuyệt đối có cường thân kiện thể hiệu quả chính mình mở tiệm cũng không còn thuê cái phục vụ viên tiếp tục như vậy thân thể khẳng định sẽ đổ vợ ăn s ở t ử tay trái hướng dưới bàn sờ soạn đem phong tồn có dược tề tinh xảo hộp vô lấy ra khôi thúc thấy thế lập tức đem nó nhận lấy nhưng cũng không nhìn mà là đặt ở dưới lòng b à n chân tiếp tục xem s ở t ử người đứa nhỏ này có lòng lần này khôi thúc liền yên tâm thoải mái nhận lấy bất quá lần sau cũng không cần lại mang những thứ này lúc nào nhớ tới ngươi khôi thúc ta đến xem là được không cần mang lễ vật gì thêm một đôi đ u ố mà thôi với ta mà nói không có khó như vậy sợ từ ăn mặt hai người một bên nói chuyện phiếm một bên cười mặc dù đại đa số thời điểm là s ở từ làm một cái lắng nghe người nhưng hắn lại cảm thấy dạng này rất có ý tứ rốt cục m ặ t cũng đã ăn xong nói chuyện phiếm kết thúc hắn cũng nên rời đi khôi thúc đa tạ chiêu đãi của ngươi lần sau ta trở lại nhìn n g ạ i tiểu tử trên đường cẩn thận một chút khôi thúc thanh â m từ sau chủ chuyển đến viết cờ cờ ý tờ tt ê ê tiệm cơm môn nhẹ nhàng đóng lại phát ra cũ kỹ kẹt kẹt tâm thanh thực khách đều đã rời đi lúc này khôi thúc thân ảnh từ sau chủ chậm rãi đi ra hắn ngồi lúc trước pháp b ạ c tân cùng uy đức hai người trên chỗ ngồi ánh mắt từ trước đó chất phát hiện lành dần dần trở nên thâm thúy hướng phía ngoài cửa nhìn lại nguyên lai mục tiêu của bọn hắn là tiểu thự a chỉ là hai tên lục gia trung đẳng chức nghiệp giả tại sao lại tìm tới đứa nhỏ này nhưng bất kể như thế nào căn cứ liên bang luật pháp quy định chức nghiệp giả ân đoán chỉ có thể ở thần vực giải quyết nói xong thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ một bên khác sở từ đi tại sắp rời đi cũ nát tiểu khu một cái lối nhỏ bên trên đây là hắn trước kia đến trường thường xuyên đi một đầu gần đường có đôi khi làm công ngủ quên mất rồi hắn liền xe đi đường này、a. con đường này trước kia có s a i như vậy sao làm sao còn không có nhìn thấy xuất khẩu t r u n g quanh hẻm nhỏ đem ánh nắng ngăn cản ở ngoài chỉ có đỉnh đầu cùng nơi xa có hào quang nhỏ yếu xuyên giới toàn bộ con đường đều phản p h ấ t đặt bóng ma ở trong ân không nối nơi này tia sang có phải hay không có chút quá tối với lại tựa hồ có chút yên tĩnh quá mức bất t ì n h lình biến hóa để s ở t ử trong nháy mắt trở nên cảnh giới lúc này một đạo giọng nghi ngờ từ phía sau hắn chuyển đến a vậy mà có thể phát giác ta bóng ma trí giới tiểu tử này thực lực thoạt nhìn không t h ă n a sợ từ bỗng nhiên bay đầu nhìn lại người nào trong bóng tối p h á p bạc tân cùng y đức thân ảnh chậm rãi đi ra sở tử vô ý thức sửng sốt một chút các ngươi là vừa mới khôi thúc trong tiệm c ơ m thực khách vì cái gì đem ta vậy ở chỗ này mau thả ta ra ngoài nghe được sở tử dám như thế nói chuyện với mình uy đức cảm thấy mình thân là lục giai cường giả tôn nghiêm thu và o vũ nhục cực lớn đang chuẩn bị động thủ giáo hấn một cái hắn lại bị p h á p bạc tân đưa tay đánh gãy p h á p bạc tân n g ư ơ i ta vừa mới đã nói về sau hết thể nghe ta an bài ngươi sẽ không quên a cái này không có cách nào uy đức đành phải đứng ở một bên giữ im lặng lúc này p h á p bạc tân chậm rãi hướng s ở từ đi tới chúng ta không có á c ý chỉ là không muốn bị người khác bấy dày thuận tiện cần ngươi trả lời mấy vấn đề chỉ cần ngươi đem thứ này uống hết về sau chúng ta còn sẽ cho ngươi một mai kim tệ làm đền bù thế nào nói xong s ở từ nhìn xem p h á p bạc tân xuất ra một b ì n h nhỏ màu l a m r ư ợ c tệ ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng đây là chân ngôn r ư ợ c thủy phục d ụ n g về sau trong vòng mười phút người sử dụng sẽ không cự tuyệt vấn đề gì đồng thời trả lời đều là nói thật a ngươi biết vẫn rất nhiều mà không hổ là tại đi học thời kỳ tiếng tăm lừng lấy đại học bá phát bạc tân điều khản hai câu Các người điều tra ta đừng hiểu lầm chỉ là một chút cơ bản tin tức hồ sơ mà thôi loại sự tình này bất luận cái gì hơi có chút thực lực cùng môn đạo người đều có thể điều tra ra t ố t đừng nói nhảm mau đem bình thuốc này nước uống về sau cầm tiền rời đi p h á p bạc tân không kiên nhẫn khoát tay áo tại phía sau hắn uy đức đang t ạ i loay hoay một đài camera tựa hồ là chuẩn bị đem một màn này ghi chép lại bất quá p h á p bạc tân lời nói lại làm cho sở từ rốt cuộc hiểu rõ mục đích của bọn hắn đoán không sai hai người này hẳn là tô nam tên kia thế lực hoặc giả thuyết phụ thân hắn vai tới tin tức môn đạo chính mình làm sao đem chuyện này đem quên đi nếu như tên kia thật nghĩ ra lời nói toàn bộ liên bang cùng tô nam cùng một ngày ra đời người chung vào một chỗ cũng b ấ t quá mấy vài bà người b o n g tô thị tập đoàn bị kia bắt gia đình phong cường giả tô hồng nghiệp thủ đoạn muốn điều tra khẳng định là không có vấn đề chỉ là không nghĩ tới cái này tới cũng quá nhanh đi xem ra tô nam chết tạo thành ảnh hưởng xác thực rất lớn cho ăn còn n ầ n người làm gì sợ choáng váng gặp sợ từ t h ờ ơ p h á p bạc tân không kiên nhẫn thúc giục nói hắn đối với mấy cái này kẻ yếu cũng không có hảo tâm như vậy nhưng nếu như luật pháp liên bang bị phát hiện lời nói chính mình cũng không có gì tốt trái cây ăn mà trên tay hắn bình dược tề này kỳ thật bên trong không chỉ có chân ngôn dược thủy còn có một số cái khác thành phần đủ để cho giống như là sở từ loại này vừa thức tỉnh tiểu g i a hòa đánh mất một bộ phận ký ức từ đó quên mất bọn hắn tồn tại bất quá sở từ lại thế nào có thể sẽ uống loại này không rõ lai lịch đồ vật cùng nó một mực trốn ở đó không bằng tìm cơ hội đem cái t i a tô hồng nghiệp dẫn tới ta nguyên chưa trừ diệt hắn thủy chung sẽ bị người nhìn chằm chằm vào thật giống như trốn ở chỗ tối tăm gián độc sở từ cũng không hy vọng sống ở cuộc sống như vậy bên trong chương một trăm mười sáu lan hải thị trấn thủ giả khôi thất chương một trăm mười sáu lan hải thị trấn thủ giả c ô i t h ậ t dứt khoát dứt khoát không giả chỉ thấy sở từ trên mặt nguyên bản giả vợ cái kia cố sợ sạch thần sắc đột nhiên biến mất cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem pháp bạc tân xem ra ngươi hẳn là tô hồng nghiệp tên kia phái tới a không khí lập tức n g ư n g kết lúc đầu t r u n g quanh liền yên tĩnh giờ khác này càng là t ĩ n h đáng sợ còn không đợi sở từ kịp phản ứng một giây sau pháp bạc tân bàn tay lớn đã đến trước mặt hắn v a n h vòng tay lập tức phát động thần thánh lực lượng hình thành lồng ánh sáng đem sở từ bảo hộ ở bên trong cái này lực lượng thần thánh ngươi chính là cái kia sát hại thiếu ra ra hỏa phát bạc tân trong ánh mắt mang theo một vòng ngạc nhiên không đợi hắn lấy lại tinh thần sau lưng lại chuyển tới vi đức tiếng kêu thảm thiết không phải cái này đổ vật gì vì cái gì tính mạng của ta giá trị đang không ngừng giảm bớt chủ tịch không phải nói bị loại thủ đoạn này tác động đến có thể trở về máu sao trong hộ cháo sở từ bình tĩnh nhìn xem một màn này phải biết hắn nhưng là trước tiên ở vi đức trên thân gieo thần độc đồng thời về sau mới bạo lộ thân phận bây giờ thần độc tốc độ chỉ cần ba mươi bốn giây liền có thể triệt để gạt bỏ một người mà bây giờ đã qua năm giây diệu thủ trống g i n g làm lạnh lại tốt sở từ lập tức lại đối chuẩn một người khác sử dụng khi phát bạc tân rõ ràng cảm thụ đến thần độc đáng sợ sau cái kia nguyên bản quyết định kế sách thần sắc lập tức sụp đổ lúc này v y đức cũng tới đến bên cạnh hắn con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong hộ i cháo sở tử fim hết thệ đều là tiểu tử này tại quay phá chỉ cần giết hắn chúng ta nói không chừng cũng không cần chết phát bạc tân nhanh cùng ta đồng loạt ra tay đánh nát vòng bảo hộ、Tốt. bây giờ đã là đến nguy cơ sinh tử thời khắc kể một ngàn nói một vạn đều là hư trước tiên đem mệnh bảo vệ đến lại nói uy đức trốn vào trong bóng tối cầm trong tay hai thanh t r ù thủ nhanh chóng hướng sở tử vào tới phát bạc tân thì lấy ra hắn pháp trượng hội t bóng t ố i cắt chém gió táp lơi ư dao vê anh một tối một thanh hai đạo uy lực không tầm thường quang nhận chém vào lồng ánh sáng bên trên hai người phối hợp thoạt nhìn mười phần có ăn ý đều tại tập trung công kích một cái điểm tại loại cấp bậc này công kích đến lồng ánh sáng lập tức bị phá ra một cái khe dù sao chế tắc vòng tay gạo na bản thân thực lực vốn là lục giai dạng này mặt phòng ngự đối ngũ giai khẳng định đủ nhưng đối phó với lục giai còn kém chút hỏa hậu hữu dụng tiếp tục công kích p h á bạc tân hai người đều thấy được hy vọng hai người đều là liệu mạng công kích mười giây đồng hồ sau chỉ nghe răng rắc một tiếng vòng b ả o hộ đ ố n g nhiên vỡ vụn đáng giận t i ể u tử chết cho ta v y đức tốc độ cực nhanh hướng sở tử vào tới chỉ là đối phương tựa hồ cũng không xuất ruột vẫn là liền như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ vất quá hắn có thể nghĩ không được nhiều như vậy bởi vì thần độc lập tức liền muốn đem hát về của hắn ăn mòn hầu như không còn về phần sở tử vì cái gì bình tĩnh đứng ở nơi đó rất đơn giản bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh hắn căn bản thấy không rõ thật muốn để một cái nhị gia đình phong đi cùng lục giaiều cái kia thật có chút quá để mắt hắn sắc bén lơi đao tại cách hắn còn có mấy cm thời điểm vòng tay tỏa ra cuối cùng chói mắt qua mang tiếp lấy liền biến mất keng thánh nữ vòng tay đạo cụ sử dụng số lần đã dùng hết a t i ê n cố lồng ánh sáng trong chốc lát đem Vi đức bắn ra hai người một mặt tuyệt vọng nhìn xem lồng ánh sáng lấy tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách tại tử vong trước đó phá vỡ tầng này lồng ánh sáng đáng chết ta không cam tâm a Vi đức hướng phía bầu trời lớn tiếng gầm ghét một giây sau nét mặt của hắn đột nhiên cứng ngắc ánh mắt trống giống nhìn chăm chú lên bầu trời thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất cái này đáng giận chủ tịch sẽ vì chúng ta báo thủ sở tự ta ở phía dưới chờ ngươi năm giây sau từ bỏ chống lại phát bạc tân đầu lâu thấp đã tử vong ta mặc dù không muốn giết người nhưng nếu không giết chết người sẽ chỉ là ta muốn trách thì trách các ngươi là vì tô hồng nghiệp hiệu lực à. dù sao cũng không phải lần thứ nhất giết người sở t ử cũng không có cảm giác có cái gì trên tâm lý khó chịu t r u n g quanh bóng ma tại uy đức sau khi chết cũng đã tiêu tán sở t ử hiện tại cần phải làm là lập tức rời đi nơi này chỉ là hắn không biết là tại hắn quay người rời đi ngõ nhỏ chỗ sâu khôi thúc thân ảnh chậm dài xuất hiện tay của hắn tại trước mặt không ngừng n i ê m kích tựa hộ là đang hướng người nào đó gửi đi tin tức lan hải thị báo cáo hai tên lục giai chức nghiệp giả tại trong thành thị đối một tên nhị giai đỉnh phong chức nghiệp giả tự tiện xuất thủ cuối cùng bị phản xác phía dưới là lần này sự kiện trước sau quá trình video căn cứ liên bang dự luật tự mình bảo hộ điều lệ ta cho rằng lần này sự kiện hậu quả đều do cái kia hai tên lục giai chức nghiệp giả g á n h chịu đồng thời không bài trừ sau người không có cường đại hơn chuẩn bị ở sau t ò a c h ấ n cần loại bỏ báo cáo người lan hải thị c h ấ n thủ giả khôi thất ha ha nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng một cái vừa nhị g i a hài tử vậy mà có thể giết hai vị lục g i a chính đang hắn cảm thán xong chuẩn bị phát ra phần văn kiện này lúc một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong bắt d i i đ ỉ n h phong là ai cũng dám như thế trắng trận tại trong thành thị sử dụng lực lượng cái này ba động là không gian có người cưỡng ép vượt qua khoảng cách đến nơi này không tốt cái đứa b é t i a gặp nguy hiểm một bên khác sở t ử chính bước nhanh hướng khu biệt thự đi đến hôm nay tao ngộ để hắn hiểu được tự thân đã bạo lộ tô hồng nghiệp sớm muộn cũng sẽ thông qua cái này mất tích hai người cha được chính mình nơi này â làm sao cảm giác phía sau lưng lành, lành. trên bầu trời Thông trận pháp tống Thị Tô hồng nghiệp chính một mặt tức nhờ pháp chuyển Hải Hồng Nghiệp chính mượn cưỡng dáng đến Lan giận hướng Ma lâm đều ép sở từ vị trí bay tới.、Sở、từ bay Sở không biết là vi đức ghi chép bộ kia thiết bị kỳ thật sẽ thời gian thực c h u y ể n tâu h về tô thị đ ạ i lâu khi phát hiện không hợp lý một khắc này tô hồng nghiệp liền đã thu vào thông chi cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hôm nay liền xem như vi phạm liên bang luật pháp ta cũng nhất định phải đưa ngươi bóp chết trong trứng nước tô hồng nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói lúc này mới bao lâu thời gian đối phương liền có thể đánh giết lục giai tồn tại đợi một thời gian như thế nào lại buông tha hắn t ô ra ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến bằng vào lịch duyệt của hắn rất rõ ràng điểm này tính nghiêm trọng hiện tại chỉ có lập tức xuất thủ cho dù nỗ lực trả giá nặng nề nhưng chỉ cần có thể giết sở tử liền có thể ngăn cản cao ốc s ụ p đ ổ tìm được cách mấy chục km hắn liền phát hiện trong đám người sở tử t r ư ơ n g một trăm mười bảy bắt giai đ ỉ n h phong thích khách tô hồng nghiệp t r ư ơ n g một trăm mười bảy bắt giai đ ỉ n h phong thích khách tô hồng nghiệp lần này n g ư ờ i chạy không thoát và anh tô hồng nghiệp lần nữa t ă n g tốc sau lưng tầng mây cũng đang kịch liệt chấn động cả người hóa thành lưu quang hướng mặt đất lao xuống m à đi sớm chú ý tới một màn này cư dân nhao nhao thét lên chạy trốn sở tử ánh mắt cũng bị hấp dẫn chờ hắn bay người nhìn lại lúc lưu quang đã đi tới đỉnh đầu của hắn tiểu tử vì con ta để mạng t ô hồng nghiệp bàn tay lớn hướng sở tử ngực đảo suy nghĩ muốn trực tiếp đem hắn trái tim cho đ à o ra mà sở tử cũng ngay đầu tiên nhận r a vị này tô thị tập đoàn chủ tịch dù sao hắn trước kia điều tra qua đối phương mặc dù chỉ là trên mạng đơn giản hình ảnh cùng nhân vật giới thiệu t h ú chi vừa mới hắn còn một mực đang nghĩ đối phương sự t ì n h hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu tới thật mẹ hắn như nga về phần tử vong hắn cũng không lo lắng mặc dù giờ phút này không tại thần mực không có thế giới ý chí phù hộ nhưng nguyên l i ệ p tái tạo lại tại một mực có hiệu lực cho dù tử vong hắn cũng có thể thu hoạch được chúng sinh chính đang hắn chuẩn bị tiếp nhận chính mình lại một lần tử vong lúc thanh một đạo binh khí đụng vào nhau thanh â m tại lỗ hai hắn kịch liệt v ă n g lên mở to mắt một đạo quen thuộc mặc tạp d ể bóng lưng đem hắn bảo hộ ở sau lưng sợ từ bôi ý thức kêu lên tiếng ngươi làm sao ở chỗ này bây giờ không phải là t h ò chuyện cái này thời điểm chuyện này về sau lại giải thích khôi thất nhất mặt nghiêm túc nhìn trước mắt tay c ầ m áng n g u y ệ t sắc trùy thủ tô hồng nghiệp đối phương dĩ nhiên là một tên thích khách lần này hơi rắc rối rồi ngươi là ai liên bang luật pháp quy định tất cả chức nghiệp giả không thể trong thành làm tinh độc thủ tất cả ân đoán nhất định phải đưa đến thần bực giải quyết điểm này ngươi quên sao còn nói là ngươi tốt thời gian qua đủ muốn được gáp giải đến liên bang thẩm phán định tô hồng nghiệp sắc mặt rõ ràng có chút không tốt liên bang thẩm phán tòa án là liên bang chuyên môn dùng để thẩm phán đẳng cấp cao người phạm tội địa phương bởi vì là đẳng cấp cao chức nghiệp giả phạm tội xử phạt cũng tương đối cao nhiều thậm chí tùy tiện giam giữ cái trên trăm năm đều không phải là vấn đề gì đối luật pháp cùng thẩm phán đình quen thuộc như vậy chẳng lẽ lại ngươi là người của liên bang ta nghe nói lam tinh mỗi cái trong thành thị hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chí ít tồn tại một vị c h ấ n thủ giả duy trì ổn định hiện tại xem ra ngươi chính là tòa thành thị này c h ấ n thủ giả đi t ố t đã ngươi luôn miệng nói lấy liên bang luật pháp vậy ta cũng phải hỏi ngươi tiểu tử này g i ế t nhi từ ta hắn hẳn là làm sao phán gia hỏa này t h ầ n sắc tựa hồ không giống diễn chẳng lẽ lại là thật khôi thất có chút kinh dị bay đầu nhìn về phía sở tử ngươi thật làm sở tử gãi đầu một cái có chút lúng túng nhẹ gật đầu lại lắc đầu ân đến cùng là chuyện gì xảy ra tại khôi thất chất văn dưới sở từ lúc này mới đem sự tình nguyên do đại khái nói ra bất quá hắn tóm tắt rất nhiều chi tiết cùng chính mình thiên phú cụ thể chi tiết cùng long đạn sự tình cái này cái này cái này có thể không nhìn thế giới ý chí che chở cưỡng ép giết chết đối phương tiểu tử ngươi xác định chính mình không có nói đùa cũng không trách khôi thất kinh ngạc như vậy sống nhiều năm như vậy hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người làm đến qua loại sự tình này、Ngày. khôi thúc cái này còn cần ta nói chứng minh cái gì nhân ra đều giết tới chôn à y tới ta lại không mắt m ù đương nhiên thấy được nhìn xem tô hồng nghiệp khôi thất ho khan hai tiếng từ đứa nhỏ này miêu tả đến xem ta không cách nào phán định tội của hắn ân dựa vào cái gì hắn nhưng là thật giết nhi từ ta liên bang chẳng lẽ lại muốn bao che một cái hung thủ không thành khôi thất đốn ngừng lại sửa sang lại một cái ngôn ngữ tiếp lấy nói tiếp liên bang luật pháp quy định là bất luận cái gì thù hận không được mang vào hiện thực không thể tại lam tinh bảo thủ nhưng rất rõ ràng đứa nhỏ này xuất thủ thời điểm là tại thần bực bởi vậy cũng không tính xúc phạm luật pháp chuẩn xác mà nói là tại lúc trước hắn hoàn toàn không có cái này một tiền lệ liên bang trước mắt luật pháp hệ thống không cách nào đối với hắn áp dụng định tội nhưng ngươi không đồng dạng nếu như ngươi ở chỗ này độc thủ vậy liền nhất định sẽ xúc phạm luật p h á p ngươi tô hồng nghiệp bị đội á khẩu không trả lời được kỳ thật trước đó hắn liền đã đoán được qua loại khả năng này đây cũng là vì cái gì hắn tự mình trong thời gian ngắn như vậy na di đến lan hải thị thế tất yếu đánh rết sở từ nguyên nhân xem ra chúng ta hôm nay ai cũng không thuyết phục được người nào tô hồng nghiệp chậm rãi giơ lên áo nguyên sắc truy thủ trong mắt sát ý không hề cố kỵ tàn ra k h ô i thất thấy thế tự nhiên cũng không còn bảo lưu một đôi màu đồng cổ quyền sáo xuất hiện tại hắn trong tay trong miệng phát ra cuối cùng một đạo cảnh cáo đối liên bang khâm định c h ấ n thủ giả phát động công kích ngươi biết chờ đợi ngươi là cái gì không a nói nhảm nhiều quá t h i ể u tử này mệnh hôm nay ta chắc chắn phải có được liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không được vây anh áo nguyên sắc dao nhọn trong nháy mắt liền cùng màu đồng cổ quyền sáo đụng vào nhau nhấc lên khí lãng kém chút cho sở từ đánh bay ra ngoài bất quá tô hồng n i ệ p đến cùng chỉ là bắt g a i đình phong thích khách mà khôi thất thì là nghề nghiệp chiến sĩ chi nhánh c ử u giai quyền pháp đại sư chính diện cứng rắn căn bản không phải nó đối thủ hai người vừa va chạm trong nháy mắt tô hồng nghiệp thân thể liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài thật vất vả mới ổn lại chính diện chiến đấu ta xác thực không sánh bằng ngươi bất quá đừng quên ta hôm nay tới mục tiêu cũng không phải vì ngươi ưu ảnh thất t u y ệ t giết trong nháy mắt tô hồng nghiệp thân ảnh hóa thành bảy đạo á m quang từ khác nhau góc độ hướng s ở từ và tới khôi thất vội vàng g ọ tới sợ từ bên n g song quyền tựa như tia chớp nhanh chóng vung ra đem tất cả án quang ngăn lại tô hồng nghiệp thân thể rất nhanh lại tại nơi x a một lần nữa hiện hiện ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía khôi thất chiến sĩ bình thường đều lấy chỉ độ t chứa danh nhưng quyền pháp đại sư cái này ngoại lệ nó nhanh nhẹn thuộc tính thậm chí hoàn toàn không thua cùng giai thích khách xem ra muốn mở ra lối riêng nói xong thân ảnh của hắn đột nhiên tại s ở từ hai người trước mắt biến mất đây là t ậ n thân nguyên lai là muốn đánh lén a khôi thất cảnh giác nhìn về phía b ố n phía lấy hắn phản ẩn đẳng cấp căn bản là không có cách xem thấu đối phương t ậ n thân chỉ có thể cẩn thận đề phòng một bên khác sợ từ nhìn thấy đối phương biến mất cũng sửng sốt một chút nguyên lai mình tại trong mắt người khác g ầ n thân là như vậy a trước kia đều là hắn đánh lén người khác hiện tại đến phiên mình bị đánh lén ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn đâu bất quá cho dù là có được mười lăm cấp c ầ n thân hắn tại thực ả n h tương giao ra chỉ dưới phản ẩn đẳng cấp cũng tới đến mười lăm cấp nhưng cũng vẫn là không nhìn thấy tô hồng nghiệp thân ảnh c h ư một trăm mười tám thẩm phán đình người tới vương cấp cứng giả b ă n g kiếm vương t r ư ơ n g một trăm mười tám thẩm phán đình người tới vương cấp cứng giả b ă n g kiếm vương tốt cao ẩn thân đẳng cấp chí ít cũng tại mười lăm trở lên vê anh lúc này tựa hồ là đối phương tự nhận là bắt được cơ hội cấp tốc xuất thủ khôi thất phản ứng cực nhanh vội và ngăn cản tại công kích trước mặt an quang cùng cổ đồng trên không trung đụng vào nhau、Cắt. phiền phức một k í c h không thành tô hồng nghiệp chu thân hư hóa lại biến mất không thấy ta đi cái này làm l ệ n h tốc độ cũng quá nhanh đi ẩn thân cơ hồ đều có thể không làm l ệ n h phong thích s ở từ nhìn xem đều cảm giác hâm mộ khôi thất vô ngữ nhìn hắn một cái đứa nhỏ này đầu góc có phải hay không có vấn đề gì nhân ra đều là tới giết hắn cái này còn hâm mộ bên trên vẹn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian hai người giao thủ liền đem gần hơn trăm lần bắt giai định phong thích khách công kích mỗi một đao đều cực điểm xảo trá nhiều lần đều suýt nữa rơi vào s ở t ử trên thân vì thế khôi thất nhất định phải hết sức chăm chú quyền pháp đại sư năng lực đặc thù cảm giác nguy hiểm đối sắp đến khả năng công kích sớm dự cảnh đây cũng là vì cái gì tô hồng nghiệp cho dù tại dưới trạng thái ẩn thân công kích cũng có thể bị hắn ngăn trở nguyên nhân đáng chết gia hỏa này quyết tâm muốn bảo đảm tiểu t ử này ta các loại tính mạng của ta giá trị làm sao đang giảm xuống ý thức được không đúng tô hồng nghiệp đ ố n g nhiên nhìn về phía sở từ trước đó hắn một mực đem tinh lực đặt ở khôi thất trên thân đều quên tiểu từ này chỗ kinh khủng là ngươi, ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc sở tử híp mắt cười không nói lúc này khôi thúc thanh niên đột nhiên xuất hiện tại hắn trong hai tiểu tử nghe khôi thúc một câu không nên giết hắn ân sở tử có chút hoang mang mà nhìn xem khôi thất bóng lưng vì cái gì khôi thúc hắn nhưng làm muốn giết ta à khôi thất lắc đầu nói nếu như tại ta không có xuất thủ trước đó ngươi liền có thể giết hắn vậy ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì loại hành vi này thuộc về tự mình bảo hộ nhưng ta đại biểu liên bang một khi xuất thủ nhất định phải lấy luật pháp góc độ bình phán công chính tội của hắn sẽ từ liên bang thẩm phán đỉnh định đoạt nếu như ngươi tùy ý xuất thủ chính là tùy ý phá hư c h ấ p pháp đồng dạng có tội lấy ngươi trước mắt năng lượng không cách nào triệt để thoát khỏi những quy tắc này bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể thu tay đừng làm chuyện điên rồ cái này sở từ đương nhiên cũng không ngu khôi thúc cho hắn nhắc nhở rất rõ ràng c h ỉ ít hiện tại hắn tại luật pháp điều lệ bên trong thuộc về người bị hại là tuyệt đối bị thiên vị một phương chỉ khi nào giết tô h ư n g nghiệp coi như hắn hiện tại xứng rồi nhưng nên đón chính mình cũng chính là liên bang vân trách cứ tính toán như thế đến quá không có lời dù sao một cái nho nhỏ bắt gia i đ ỉ n h phong lại thế nào khả năng cùng toàn bộ l à m tinh bá chủ liên bang đánh đồng cái này hoàn toàn là ném đi dưa hấu nhặt hạt vướng cách làm s ở từ bình tĩnh lại mang theo một k i a không cam lòng đôi mắt cùng tô hồng nghiệp bốn mắt đối mặt trong mắt đối phương tràn đầy phẫn nộ cùng một vòng thích khách không nên có bối rối đúng vậy à g i a hỏa này làm thương nhân làm lâu ngay cả thích khách nên có gặp chuyện tỉnh táo đều không làm được cùng kẻ như vậy là địch coi như c h ầ m một chút giết chết hắn lại có quan hệ thế nào đâu sợ từ hơi chuyển động ý nghĩ một chút tồn tại tại tô hồng nghiệp trong thân thể độc thần liền ngừng lại không còn ăn mòn thân thể của hắn không sai vẹn vẹn chỉ là dừng lại thôi thấy mình điểm sinh mệnh không còn giảm bớt tô hồng nghiệp có chút như chút được gánh nặng thở ra m ộ t hơi nhưng một giây sau hắn liền đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bầu trời khôi thất cũng tương tự nhìn về phía thương cung nguyên bản vạn dặm không mây không t r u n g trong chốc lát không gian đột nhiên bị v ạ c h phá một đạo bên hông cải lấy màu vàng t r ư ờ n g kiếm thân ảnh từ đó đi ra màu băng lam con ngươi trước tiên liền chú ý tới phía dưới ba người nơi đây sự tình từ liên bang thẩm phán đỉnh toàn quyền phụ trách tất cả mọi người lập tức dừng tay người vi phạm chảm thanh em u y nghiêm không tính hùng vĩ lại có thể truyền đến trong thai của mỗi người đang lúc nói chuyện cả phiến thiên địa nhiệt độ đều phán phất chậm lại thậm chí sở từ gọi ra nhiệt khí còn b ú ớ lên sương trắng phải biết hiện tại cũng mới vừa tiến vào mùa thu không bao lâu a không nghĩ tới tới dĩ nhiên là một vị vương cấp vẫn là thẩm phán đỉnh tân tiến băng kiếm ương ta còn tưởng rằng tới sẽ là một vị cao đẳng chức nghiệp giả đâu khôi thất thanh â m mang theo một chút cảm khái sở từ cứ thế tại nguyên chấu ngơ ngác nhìn trên bầu trời thân ảnh vương cấp cũng chính là cao đẳng trên chức nghiệp một đến năm giai gọi chung là cấp thấp chức nghiệp giả năm đến cựu giai vì trung đẳng chức nghiệp giả thập giai phía trên cũng chính là một nghìn đến hai nghìn cấp được gọi chung là cao đẳng chức nghiệp giả mà tại 2.000 cấp về sau người chơi nếu là có thể hoàn thành thế giới ý chí hạ xuống vương gia nhiệm vụ liền có thể đột phá tới vương cấp trở thành toàn bộ lam tinh đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả bất quá loại này cường giả số lượng cực kỳ thưa thớt cho dù là tại liên bang bên trong cũng ngồi ở vị trí cao người bình thường muốn gặp mặt một lần gần như không có khả năng bởi vì cái gọi là vừa vào vương cấp thân hóa lĩnh vực vương cấp phía dưới tiến vào lĩnh vực cơ hồ liền là dê đợi làm thịt không riêng thực lực bị cắt giảm hơn phân nửa thậm chí ngay cả chống cự lực lượng đều không có từ chung quanh hoàn cảnh biến hóa đến xem vị này vương cấp lĩnh vực tựa hồ cùng băng có quan hệ. Băng ba vương từ không trung xuống, ánh mắt của hắn tại trong ba người nhanh kiếm rãi rơi tại đi chậm mắt vừa vừa về, từ rất của làm i nghiêm ề n như khóa chặt sở tử, vẻ mặt nghiêm túc mặt tử, sở vẻ l vạn vị niên huyền băng. Người chính là sở tử, cái kêu lấy nhị đỉnh phong đánh nghiệp cái giai giết hai giai giả. lấy trước lục là l à sở tử, kêu nửa ngày đây là tới tìm ta đó a sở tử xin giúp đỡ liếc qua khôi thúc đối phương chỉ có thể cho hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt không có cách nào chỉ có thể chính mình bên trên không sai ta là sở tử không biết băng kiếm vương tìm ta có chuyện gì không thấy đối phương thái độ có chút c ô n n ệ băng kiếm vương nhữ mày một cái vất quá rất nhanh lại bông lỏng xuống không nên hiểu lầm ta chỉ là đối lan hải thị c h ấ n thủ giả báo cáo cảm thấy có chút y ế u kỳ cho nên m ớ i đến xem về phần nét mặt của ta không cần quá để ý đây chẳng qua là ta lực lượng một chút cái gọi là tác dụng phụ mà thôi ân người này giống như cũng không giống mặt ngoài khó nói như vậy dáng vẻ cái tia thẩm phán làm đại nhân hiện tại còn tại thời gian làm việc khôi thúc ở một bên nhỏ giọng nói hắn cũng không có xưng hô đối phương băng kiếm ương mà là lấy thẩm phán làm tương xứng cái này không chỉ có nhắc nhở ý tứ càng là cho thấy đối phương hiện tại lập trường a đối hiện tại là thời gian làm việc thật có lỗi ta vừa tiến vào thẩm phán đỉnh có đôi khi s ắ c thực sẽ quên mình thân phận còn xin lan hải thị c h ấ n thủ giả thứ lỗi chương một trăm mười chín băng kiếm vương đầu tư chương một trăm mười chín băng kiếm vương đầu tư băng kiếm vương một mặt bình tĩnh đối khôi thất gây nên lấy hay n ấ y tại liên bang tầng cấp quan hệ bên trong c h ấ n thủ giả cùng thẩm phán làm đồng cấp bởi vậy, vậy địa vị của bọn hắn tại công tác bên trong lẽ ra là bình đẳng ngay sau đó hắn liền q u a y đầu nhìn về phía ngốc lăng ở nơi đó có chút hốt h o ả n g tô h ồ n g nghiệp đối phương hiện tại tựa như một cái gặp được m ẹ bắt đầu run lẩy bẩy chuột một dạng động cũng không dám động ma đô tô thị khoa ký tập đo ta lấy liên bang thẩm phán làm thân phận truyền đạt tòa án đối ngươi cuối cùng phán quyết từ ta lập tức chấp hành tử hình không có khả năng tô hồng nghiệp thanh â m có chút run dày coi như ngươi là vương cấp cũng nhất định phải đi thẩm phán quá trình vẻ vẹn chỉ là tại trong thành thị sử dụng lực lượng căn bản không có khả năng có nghiêm trọng như vậy trừng phạt ngươi đây là làm việc thiên tư trái pháp luật ta muốn lên thẩm phán đỉnh lên án ngươi t r u n g quanh không biết lúc nào dần dần bay xuống dưới vài miếng bốc tuyết nhưng không ai chú ý tới biến hóa này lên án ta bang kiếm vương trong mắt sát ý dần dần ngưng thực thật coi liên bang không biết ngươi làm qua cái gì vẫn là ngươi cho rằng tự mình làm không chê vào đâu được không ai có thể điều tra ra đoạn thời gian trước tô thị tập đoàn mười mấy tên người trẻ tuổi viên tập thể bởi vì ngoài ý muốn tử vong ngươi sẽ không phải nói đây không phải bút tích của ngươi à. liên bang thế nhưng là ở trong đó phát hiện một chút chuyện thú vị t h như trong bọn họ tuyệt đại đa số cùng con trai ngươi ngày sinh là cùng một ngày chuyện này tô hồng nghiệp mồ hôi trên trán lạng yên nhỏ xuống gia hòa này thậm chí ngay cả những sự tình này đều tra được lúc trước chính mình để nam nhi đem những cái kia tại tân thủ thôn biết tình huống người ký hiệp nghị bảo mật nhưng cuối cùng vẫn là không yên lòng bởi vậy liền lấy học tập danh nghĩa mời bọn hắn đi ma đô học tập cuối cùng giả tạo thành một trận sự cố bạo tạc trong đó còn liên lụy một số cái khác nhân viên bồi thường không ít tiền mới cuối cùng dán xếp ổn thỏa bất quá vì tập đoàn cùng tương lai của con trai đây hết thể đều là đáng giá theo đạo lý tới nói liên bang sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn thậm chí đều chẳng m u ố n quản chỉ là mặt ngoài phái một người đến cảnh cáo một p i ê n về sau liền không giải quyết được gì ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đó là ta làm nói miệng không bằng chứng cứ việc trong lòng có chút trọn dạng nhưng tôi hồng nghiệp vẫn như cũ kiên trì cố gắng chứng cứ chứng cứ không phải liền là chính mình sao văn kiếm vương lời nói này để ba người đều có chút không nghĩ ra thẳng đến hắn xuất ra một bình màu lam đ ậ m dược thể thứ này ngươi cũng không lạ lâm a dù sao ngươi p h ả i người vừa định để đứa nhỏ này uống hết a đúng cái kia hẳn là ngươi tại chợ đen mua được thấp kém bản hiệu quả ngay cả chính bản một phần mười đều không có nhiều lắm là chỉ có thể để cấp thấp chức nghiệp giả miệng phun chân ngôn không sai hắn xuất ra chính là chân, thủy. Nói chính, xác là chân chính chân ngôn dược thủy uống sao băng kiếm vương ngữ khí mang theo sắc ý mỗi nói một câu tô hồng nghiệp đều cảm giác quanh thân nhiệt độ càng hàn một điểm phải biết tại liên bang đối với đảng cấp cao chức nghiệp giả có ý định sát hại người bình thường thế nhưng là tội lớn một khi bị điều tra ra cơ hội liền là tử hình không ta không thể chết ta không thể chết đối không thể uống còn có cơ hội chỉ cần ta chống đến thẩm phán đỉnh bằng vào ta trải qua nhiều năm như vậy vận hành còn có một chút hy vọng sống ta nhất định có thể sống sót nghĩ như vậy tô hồng nghiệp ánh mắt chậm rãi từ dao động trở nên kiên định chính đang hắn chuẩn bị lấy hết d ũ n khí lần nữa cùng băng kiếm vương rằng có lúc đột nhiên băng kiếm vương ngửa đầu nhìn về phía bầu trời núi mày một giây sau chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt không trung bay múa đ ô n g tuyết trong nháy mắt hiện lên l ạ n h lạnh cao quan g hóa thành sắc bén nhất lợi kiếm hướng tô hồng nghiệp phong đi gian g i á c tốc độ kia nhanh chóng ở đây mấy người thậm chí còn không có phản ứng kịp đối phương liền đã bị xỏ xuyên bỏ mình mà lúc này phía trên vòm trời một đạo thanh âm tức giận từ trên trời giang xuống không gian trong lúc đó bị lần nữa xe rách đầy trời đen kịt quỷ ảnh từ đó xuất hiện băng kiếm vương ai cho người lá gan ra、tay? khôi thất cùng sở từ ngẩng đầu nhìn lại người kia giấu ở hắc vụ bên trong một đôi băng lánh mắt tím nhiếp nhân tâm phách t r u n g quanh quỷ ảnh ngẫu nhiên phát ra trận trận kêu thảm để cho người ta nhịn không được phía sau lưng phát lệnh lại một vị vương cấp hôm nay lại có hai vị vương cấp dáng lâm lan hải thị tiểu tự a nên nói không nói trên một điểm này khôi thúc không bằng ngươi khôi thúc ngữ khi sợ hai thán phục nhỏ giọng nói khôi thúc ngươi đến cùng là nói móc ta vẫn là tán mỹ ta đây ta chỗ nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này a sở từ nhịn không được cười khổ đáp lại tại trước người bọn họ văn kiếm hương ngẩng đầu cùng người kia bốn mắt nhìn nhau tay đặt phải chậm h dãi c ở í người h mình h n đeo ở ô bên trên màu vàng t r màu ế m Chỉ bằng ta là liên à l bang vương cấp t hai ẩ m làm, trạm làm phán hậu hạ, tiền quyền có được tiền trạm hậu tấu s o Ma muốn ảnh vương muốn cùng l ê n bang là địch sao? Người. Liên bang hai chữ vừa ra vị kia xưng hảo vì ma ảnh vương cường giả lập tức nói không ra lời tốt tốt tốt cầm liên bang ép ta đúng không chuyện n à y hôm nay ta ma ảnh vương nhớ kỹ chúng ta đi nhìn nói xong đầy trời hắc vụ quỷ ảnh lập tức lùi về trong cái khe biến mất không thấy gì nữa bất quá tại đối phương rời đi lúc sở tử rõ ràng có thể cảm giác được cái kia phiến hắc vụ bên trong q u ă n g tới ánh mắt cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng hắn thoáng qua thật thì xem ra ngươi bị hắn để mắt tới thấy đối phương triệt để rời đi b ă n g kiếm vương thần sắc bình tĩnh quay đầu nhìn về sở tử bất quá cái này cũng bình thường nghe nói ma ảnh vương người này cực kỳ mang thù hà khỏe mắt tất báo ta cùng hắn ngoại trừ tại liên bang hội nghị bên trong gặp qua vài lần bên ngoài liền không có cái khác giao t ì n h nghĩ đến hắn hẳn là tô hồng nghiệp tại ma đô âu dù một bên nói văn kiếm vương đưa tay vung lên tô hồng nghiệp thi thể cấp tốc bị gió lạnh bao phủ trắng tinh băng xương đem hắn bọ băng kiếm vương tiền bối cái này tô hồng nghiệp bất quá mới bắt gia i đình phòng vì sao lại cùng ma ảnh vương như thế tồn tại dính vào quan hệ sở từ có chút không hiểu hỏi ngươi có ý nghĩ như vậy rất bình thường nhưng l a m tinh cuối cùng không phải thần b ự c nơi này thụ liên bang bên trong mấy vị kêu bán thần hạn chế tất cả cường giả đều không thể chí ít bên ngoài không dám xúc phạm bọn hắn sở thiết dưới luật pháp cho nên giống chúng ta dạng này vương cấp cường giả tự nhiên cũng tránh không được phát triển một chút thuộc về mình minh h i ế u hoặc là thế lực bất quá ta cảm thấy dùng v â cánh cái từ này cả minh sát một điểm chương một trăm hai mươi tam giai đột phá nhiệm vụ chương một trăm hai mươi tam giai đột phá nhiệm vụ được bên tô hồng nghiệp người này không chỉ có là ma đô tô thị khoa k ỹ tập đoàn chủ tịch đồng dạng cũng là thần mực bên trong thế giới thương hội cái này một đỉnh cấp trong thế lực cao tầng hàng năm hắn vì ma ảnh vương mang tới có giá trị không nhỏ đối với một kiện dùng thuận tay công cụ mặc cho ai cũng không muốn dễ dàng vương t h a băng kiếm vương biểu lộ bình thản nói xong thì ra là thế s ở từ có chút hiểu được gật gật đầu tiếp lấy hắn liền nhìn thấy băng kiếm vương đem một viên mini hình dạng màu vàng trường kiếm đưa tới cái kia càng giống là một cái lệnh bày hoặc là tín vận quanh thân tản ra ánh sáng nhạt băng kiếm vương tiền bối đây là ta không thích nhiều như vậy con con quân quấn, quấn. liền nói thẳng à lần này ta đến vốn là bởi vì ngươi hoặc giả thuyết là từ trên người ngươi thấy được giá trị kim sắc mini trường kiếm từ trong tay hắn bay ra lơ lửng tại sở t ử trước mặt nơi có người chắc chắn sẽ có giang hồ mặc dù ta cũng không thích điểm này nhưng làm sao thế giới chính là như vậy ta cũng không có năng lực đi cải biến hắn có lẽ tại các ngươi trong mắt t h ẩ m phán đ ỉ n h là liên bang nhất công chính vô tư địa phương treo cao pháp truy tượng chừng cho bình đẳng cùng quy tắc nhưng ở ta xem ra đó bất quá là đặt ở đại chúng trước mặt hư giả ngụy chăng tôi l i ê n lấy tô hồng nghiệp chuyện lần này tới nói lấy liên bang điều tra năng lực trước tiên ta liền thu vào tất cả tình báo nhưng vì cái gì hắn còn có thể tiếp tục tìm người phiền phức đâu nguyên nhân rất đơn giản có ma ảnh vương ở trong đó đều i giải hoặc giả thuyết những cái kia muốn báo cáo người đều bởi vì ma ảnh vương tồn tại mà không dám lên tiếng rất thật đáng buồn không phải sao băng kiếm vương bay l ư n g đi bầu trời vai xuống vài miếng bông tuyết đem hắn thân ảnh phụ trợ có chút thế lương sở t ứ nghi ngờ hỏi tiền bối ngài đến cùng muốn nói cái gì hẳn là ngài muốn thay đổi loại tình huống này cải biến không ta không có như thế cao quý lý tưởng vương cấp mặc dù tại các ngươi trong mắt đã đầy đủ cường đại nhưng ở toàn bộ liên bang trước mặt nhưng như cũng lộ ra phá lệ nhỏ bé liên bang mặc dù người khởi xướng người bình đẳng nhưng về căn bản tuân thủ chúng vi là cùng thần bực một dạng l u ậ t rừng chỉ là cuộc sống của người bình thường có thể trôi qua càng thêm tự do một điểm điểm này không có cách nào cải biến ta cần là một cái cường đại minh h i ế u nói chính xác là một cái thẩm phán đỉnh mới đến vương cấp ngươi cho rằng ta nhận được là mời cùng hoan n ê n h ộ i sao không đều không phải là mà là hai l là... á uy hiếp trắng t r ợ n về phần nội dung cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều ngươi bây giờ biết cũng không có ý nghĩa gì xoay người băng kiếm vương nghiêm túc nhìn xem sở tử trọng yếu là ta ở trên thân thể ngươi thấy được thành vương khả năng tương lai thực lực càng ngày càng mạnh ngươi không thể tránh né muốn tiếp xúc đến liên bang ngươi có thể đem cái này mai tín vật coi như đầu tư mặc dù thế sự khó liệu nhưng bây giờ ma ảnh v ư ơ n g cũng để mắt tới ngươi ngươi phiền phức sẽ càng nhiều nhưng nếu như ngươi có thể gia nhập thẩm phán đỉnh hắn liền sẽ kiêng kỵ ba phần ta cũng rất tình nguyện vì ngươi hộ giá hộ tống một đoạn thời gian ân làm tương lai minh hữu khôi thất nhất mặt kinh ngạc nhìn xem sở tử hắn xem như nghe rõ đối phương đến cùng ý gì nói ngắn gọn liền là tại sở từ trên thân đầu tư để đổi lấy tương lai minh h i ế u phải biết đây chính là một vị vương cấp thường thức ca liên bang mới có bao nhiêu vương cấp cái này lại là giá trị sao ngài nói những lời này ngược lại là cùng sư phụ ta nói rất giống sở từ cười khổ một tiếng sư phó ngươi hắn rất mạnh sao b ă n g kiếm vương sửng sốt một chút sở từ đường không không không tại ngài thực lực như vậy trước mặt chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi chỉ là hắn sống thời gian tương đối dài đã có mấy trăm năm thì ra là thế trên tinh thần lịch diện phong phú cũng là một loại tư bản băng kiếm vương tan thành gật đầu chỉ thấy hai tay của hắn ôm ngực ngự a khí lần nữa trở nên nghiêm túc lên bất quá ta cũng không muốn lừa ngươi cái gì cái này mai thẩm phán thư để cử vận ngươi một khi tiếp nhận chỗ tốt mặc dù có thể để ngươi sớm tiến vào liên bang ta cũng đều vì ngươi ngăn cản ma ảnh vương để ngươi có nhất định thời gian trưởng thành thuận tiện cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp nhưng cái này cũng đại biểu cho ngươi sẽ bị dán lên ta nhãn hiệu có ít người khả năng cũng sẽ bởi vậy nhằm vào ngươi to lớn ích lợi luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm to lớn ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút nói xong băng kiếm vương không nói thêm gì nữa hai mắt nhắm lại lẳng lặng chờ đợi sợ từ trả lời chắc chắn đối mặt loại này lựa chọn sợ từ không có tồn tại nhìn về phía khôi thất khôi thúc ngươi cảm thấy ta hẳn là đáp ứng sao cái này khôi thất nhất thời gian cũng phạm vào khó tiểu t ử à ngươi cũng nên là mình lựa chọn tính tiền ta không dám cho ngươi sách cái khác đề nghị chỉ từ cá nhân ta tại liên bang nghe được tin tức mà nói băng kiếm vương làm người vẫn là rất không tệ đương nhiên nếu như ma ảnh kia vương thật phái người hoặc là tự mình đến giết người khôi thúc ta nhất định sẽ liều chết ngăn tại trước mặt ngươi điểm này vô luận là ta làm lan hải thị trấn thủ giả vẫn là ngươi khôi thúc đều là như thế hắn tuy là cười nói ra câu nói này nhưng sợ từ nhưng từ nghe được ra cực kỳ chăm chú ngữ khí điểm này liền xem như làm thẩm phán làm băng kiếm vương cũng không khỏi ngầm đầu tôn kính nhìn hắn một chút phải biết c h ấ n thủ giả sở dĩ có thể cùng giống hắn dạng này thẩm phán làm tại liên bang bình khởi bình t o ạ nguyên n nhân chủ yếu liền là những n à y vì thành thị an ninh từ bỏ bản thân tăng lên các nguyện ngăn tại nguy hiểm trước hy sinh ủy nghĩa c h ấ n thủ giả liều đi ra đối mặt loại người này cứ việc thực lực của hai bên tranh lệ cách xa nhưng băng kiếm vương tự nội tâm chỗ sâu vẫn là nguyện ý cho đến đối phương đầy đủ tôn trọng khôi thúc cảm ơn ngươi bất quá ta cũng không muốn để ngươi chết ta vẫn chờ ngươi cho ta làm hành thái mì trứng gà đâu tiểu tử ngươi làm nửa ngày khôi thúc mệnh còn không có một bát mì trứng gà đáng tiền đúng không khôi thất cười mắng hai người nói tới nói lui náo h thì náo h sở từ cuối cùng vẫn đưa tay cầm xuống cái viên kia kiếm nhỏ màu vàng kim tín vật keng chúc mừng ngài thu hoạch được kiếm nhỏ màu vàng kim thẩm phán đỉnh tín vật bằng tín vật này có thể đạt được một lần chuẩn thẩm phán làm đề cử tư cách nghĩ kỹ băng kiếm vương một ngạt mở miệng ân nghĩ kỹ sở từ không chút do dự nói khôi hải ca thế nhưng là có bên săn tái tạo nam nhân chết thì thế nào cũng không phải không thể phục sinh so sánh với mà nói vương cấp cường giả trợ giúp thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đã dặn g này chờ ngươi chuẩn bị xong liền đi voi á địa khu h ắ c lân thành đưa tin a nơi đó sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng khảo hạch hạng mục bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ có thể làm chuẩn thẩm phán làm khảo hạch chờ mong biểu hiện của ngươi chương một trăm hai mươi mốt huyết s á c đánh c ộ c trận một chương một trăm hai mươi mốt huyết s á c đánh c ộ c trận một vừa dứt lời sắc bén đông tuyết vạch phá không gian bằng t i ế vương cứ như vậy tại ánh mắt hai người dưới chậm rời đi chắc đây chính là vương cấp xuất hành phương tức cả. h à cảm giác thật mẹ hắn đẹp trai khôi thúc ngươi nói ta lúc nào có thể đạt tới loại thực lực này có thể tùy ý xuyên toa không gian phanh một đạo t r ầ m m u ộ n t i ế n g đánh s ở từ bỗng cảm giác chính mình sọ náo đau khôi thúc ngươi làm gì đột nhiên đánh ta đau chết mất chỉ thấy khôi thất nhắc mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem hắn tiểu từ túi ngươi nhìn kỹ một chút đây không phải xuyên toa không gian mà là vương cấp t ư ở n g giả cưỡng ép phá vỡ không gian tiến hành cự li sa na di cùng lợi dụng ma pháp không gian truyền tống là không đồng dạng không có không gian ma pháp phụ trợ cưỡng ép tiến nhập không gian lại nhận mãnh liệt xé rách cảm giác liền xem như ta cũng sẽ lập tức bị xé thành m à n h ỏ tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ nhanh đi về thắng ngươi c ấ p đi nhanh đi cắt ta liền nói một chút mà thôi vậy ta đi trước khôi thúc hôm nào lại tới vấn an lão nhân ra ngài nhìn chăm chú lên sở từ thân ảnh càng ngày càng xa khôi thất chậm rãi lắc đầu tiểu tử a con đường thành cường giả thế nhưng là rất nguy hiểm hy vọng ngươi có thể thành công đi đến thuộc về m ì n h đường sở từ một đường thẳng đến khu biệt thự về đến phòng một khắp này hắn đội vàng đăng nhập thần bực xuất hiện ở bích rừng thành nào đó đầu trong hẻm nhỏ đi trước tìm sư phó đem một lần cuối cùng có thể ban bố đột phá nhiệm vụ tiếp đột phá tới tàm giai về sau liền đi hắc lân thành báo danh thử q u a n thành mặc dù ta không phải lần đầu tiên nói như vậy bất quá tiểu tử ngươi tốc độ lên cấp xác thực nhanh không hợp t h ó i thưởng vừa mới qua đi bao lâu thời gian mở tối cũ nát gác chôn g bên trong bột ngồi tại cũ nát bàn dài trước cầm trong tay một bản cổ tịch trước mặt bày biện một bộ thoạt nhìn liền quý báo đồ u ống trả không có chút nào đem sách v ô n g ra uy tứ sở tứ lúng ngồi đối diện hắn sư phó ta liền muốn đến tìm lại tiếp một gái đột phá nhiệm vụ liền đi ngài nhìn xem có hay không thích hợp cho ta một cái thôi cắt người tên tiểu hôn đàn này biết ta là sư phó n g ư ơ i mỗi lần tới liền chút đồ vật đều không cầm liền muốn từ ta chỗ này bạch t r ờ i đúng không â cầm cút nhanh lên đừng ảnh hưởng ta đọc sách b ộ t một mặt không kiên n h ẫ n đưa tay qua một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức văng lên keng phải t r ă n g xác nhận đến từ bộ đạo sư tam giai đột phá nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu điều tra thiên mệnh người khắc luân hình ảnh cùng sa đoạn giáo hội cấu kết mục đích sợ từ mắt nhìn nhiệm vụ ti tức ân gia h ò này không phải lúc trước đưa tại mặt người hồ vương trên tay tiểu từ kia sao À, người biết một khó được đem sách đem thả xuống nhấn m à y nhìn xem sở tử cũng không tính nhận biết à chỉ là ta gặp qua hắn mấy lần mà thôi ra hỏa này tâm lý khả năng có chút vấn đề tiếp lấy sở tử liền đem trước đó tại t h ư quan g thành ngoại tao nộ g mặt người hồ sự t ì n h cùng hắn lần thứ nhất thần thánh giáo đỉnh cộng lúc đối diện phát sinh xung đột nói ra thì ra là thế ưa thích mặt m ũ i người trẻ tuổi bị cự tuyệt sau muốn thông qua một chút thủ đoạn cưỡng ép thu hoạch lực lượng để chứng minh chính mình non nớt nội dung c â chuyện mặc dù có chút m ạ c cũ nhưng cũng có thể tính xác thực rất lớn dù sao giống như ngươi người trẻ tuổi làm việc luôn luôn bất chấp hậu quả thường thường cũng dễ dàng cấp trên nói xong b ộ t liền đối với chuyện này không còn cảm thấy hứng thú tiếp tục cầm lấy cổ tịch lật xem mặc dù biết đối phương nói rất đúng nhưng vì cái gì nghe cứ như vậy cách đứng đâu tính toán mặc kệ trước tiếp nhận nhiệm vụ lại nói k e n ngài đã xác nhận tam giai đột phá nhiệm vụ mục tiêu tư liệu đã thượng truyền sở tư liếc nhìn vài tờ liên quan tới khắc luân văn bản tài liệu báo cáo hình thức tư liệu trong nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu tiến vào thần bực thói quen thời gian cay quái địa điểm thường xuất hiện một chút nội thành địa điểm cùng có khả năng nhất tìm tới hắn địa phương đều nhất nhất ghi rõ đây quả thực kỹ càng không thể lại kỹ càng mặc dù đã không phải lần đầu tiên hiểu rõ nhưng vẫn là muốn cảm thán đạo tặc công hội tình báo hệ thống là thật là lợi hại vậy ta liền đi trước sư phó ngài tiếp lấy mau lên quan bế hệ thống sở từ từ trên chỗ ngồi đứng lên ân bất quá ngươi tốt nhất vẫn là coi chừng một điểm có thể bị thế giới ý chí phán định chứng minh nhiệm vụ này độ khó chí ít có tầm d à i chớ để cho đối phương cái kia vừa đột phá nhất giai thực lực p h ủ mắt đừng quên nhiệm vụ này dính đến sa đọa giáo hội sở từ k h á t tay n o cũng không quay đầu lại nói ra biết b ộ t nhẹ nhàng đem thả xuống cổ tịch quay đầu nhìn về có chút phát vàng kim đồng hồ pha lê ánh mắt hơi có chút quyết tâm phân cách thật vất vả chạy đi lại còn dám trở về lần này ta cũng sẽ không lại để cho người chạy mất một bên khác s ở từ từ đạo tặc i ể u quán đi ra từ trên tư liệu hắn biết một chút sự tình từ khi khắp luân đội ngũ tại trên thảo nguyên tao nộ mặt người hồ đoàn diệt sau hắn liền lại gây dựng một chi tiểu đội chỉ là chi tiểu đội này lai lịch có rất nhiều nói không rõ địa phương tình c ơ một cơ hội bên trong cũng có người chính mắt trông thấy đến bọn hắn vậy mà tại âm thầm sát hại người bình thường cho nên mới sẽ bị trọng điểm tiêu ký bất quá từ đối phương trước mắt vẫn như cũ sinh động tại trong thành đó có thể thấy được đạo tặc công hội giữ bí mật công tác ngược lại là làm rất không tệ lần theo trên tư liệu cho địa điểm sở từ rất nhanh liền đi tới thự quang thành phía tây lại hướng tây liền muốn rời đi thự quang thành tiến vào đông giáo quốc nội địa huyết s ắ c đánh cực trận không nghĩ tới bọn hắn vậy mà xuất hiện ở đây đây cũng không phải là một nơi tốt ta đất vàng sắc rác đấu trường kiến trúc đập vào mi mắt đường kính thậm chí vượt qua hai cây số cao số mười mét sở từ nhìn kỹ lại chỉ thấy đất vàng kiến trúc bên trên lại tinh m ị hiện ra mấy sợi màu đỏ thâm tơ máu để cho người ta hơi cảm thấy đến quỷ dị trước đó từ nghe n g nói qua huyết sắc đánh cược trận kiến trúc càng hiện ra màu đỏ thấm chứng minh nó tồn tại thời gian càng dài trong đó giết chóc cũng càng nhiều cũng không biết có phải thật vậy hay không không tiếp tục suy nghĩ nhiều sở từ rất tự nhiên liền đi đi vào đi vào bên trong người chung quanh phần lớn không phải mang theo mặt nạ liền là dùng những vật khác che lại khuôn mặt b ấ t quá sở từ lần này tới thế nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị bởi vì cân nhắc đến t r u n g đẳng chức nghiệp giả trở l ê n tồn tại có thể thông qua sinh mệnh khí tức phân biệt một người hắn còn đặc biệt đang trên đường tới đi một chuyến thế giới chi lộ mua một bình sinh mệnh khí tức máy ưu n h u dược t h chương một trăm hai mươi hai huyết sắc đánh cực trận hai chương một trăm hai mươi hai huyết sắc đánh cực trận hai tác dụng của nó rất đơn giản chỉ là thông qua một chút hiệu quả đặc biệt tùy ý cải biến một người sinh mệnh khí tức mà thôi bởi vậy giá cả cũng rất rẻ bất quá tại loại cá này long hôn tạc địa phương che người hai mắt lại là hiệu quả nổi bật sợ từ tìm tới một cái địa phương toa hạng yên lặng quét mắt toàn bộ đặc cực sành nhiều người như vậy đều thấy không rõ khuôn mặt ta làm như thế nào tìm tới bọn hắn đâu mình cũng không có thấu thị năng lực à, mặc dù nhân số chỗ này không coi là nhiều nhưng đều c à n trở mặt người nào không biết là ai chính đáng sợ từ buồn dầu thời điểm đột nhiên trong đầu hắn đột nhiên thông suốt các loại tư liệu trên tình báo nói bọn hắn là lấy tiểu đội hình thức xuất hiện nói cách khác bọn hắn rất có thể là cùng nhau nghĩ được như vậy sợ từ lập tức chú ý lên trong sành người nhất là những cái k i a cách gần đó càng là hắn chú ý đối tượng quả nhiên rất nhanh hắn liền phát hiện một chút manh mối cũng tìm được có hiểm nghi bốn người giờ phút này bọn hắn đang đứng đang đặt cửa sành một bên khác mặc dù trong vòng mười mấy phút bọn hắn từng chuyển đi qua mấy nơi nhưng từ đầu đến cuối mỗi người ở giữa khoảng cách lại ngay cả mười mét đều không có vượt qua rất rõ ràng bọn hắn là cùng nhau các vị chúng ta đánh cược lập tức liền muốn bắt đầu tin tưởng các vị hẳn là cũng rõ ràng hôm nay hàm k m lượng một vị lục giai nhân tộc đối kháng một cái ngũ giai long duệ đây chính là chúng ta đánh cược trận thật vất vả mới tìm tới tốt lắm hàng tin tưởng nhất định có thể thỏa mãn các vị yêu cầu s ở từ hướng thanh â m nơi phát ra nhìn lại một vị người mặc huyết sắc áo dài cùng loại với chủ quản t r u n g nhân trên thân phát ra ba động ân cảm giác không thấy nói chính xác chung quanh tất cả mọi người thực lực đều phi thường mơ hồ chắc hẳn người tới nơi này đều làm nhất định công tác chuẩn bị đừng nói nhảm chừng nào thì bắt đầu lao tử thế nhưng là đem tất cả áp đáy hỏng tiền đều lấy ra long duệ cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu ta đã mấy chục năm chưa từng thấy qua nhanh lên bắt đầu đi t r u n g quanh không ngừng có người bắt đầu nào từ thanh âm của bọn hắn không khó nghe ra những người này s á t thực đối với kế tiếp hạng mục phi thường kích động ai đừng có gấp m à các vị tại chính thức tiến vào đánh cược trận trước đó chúng ta còn có một hạng phi thường truyền thống hạng mục công việc cần làm n i ệ p tư chắc hẳn các vị hẳn là sẽ không khó xử ta đi quần áo dính máu chủ quản bình dị gần gũi cười cười vừa dứt lời sau lưng đại môn đột nhiên mở ra mấy tên thân mang bại lộ diễm lệ nữ tử bưng một t r ư ơ n g b i a n h ư ơ n g đắng người vũ mị đi tới phía trên trưng bày một chút dùng đặc thù tài liệu chế tắc mà thành thẻ đánh bạc các vị vì phòng ngừa có người không biết ta nhắc lại một lần nữa hôm nay đặt cược điều kiện d a n h giới cuối cùng là một nghìn k i m tệ long duệ bên này vì một một chấm một mà nhân tộc thì đến, đến kinh người một mười nói cách khác cho dù ngài đang bị giam giữ chú lúc chỉ ở nhân tộc trên thân áp một nghìn k í n tệ chỉ cần đối phương có thể còn sống sót ngài đem thu hoạch được dòng rác mười nghìn mai kính tệ h i ệ người tại, đặt tới thẻ đánh bạc mời Cầm các cửa đánh vị ra. n mới chung ó tư c c á t i vào đ n quanh máu quản chủ tự h nhiên đặt bất cũng không phải đồ đẩn bọn hắn ngao nhau đem chính mình tìm tệ trao đổi thành long duệ thẻ đánh bạc chờ mong có thể đang thưởng thức một trận hành hạ đến chết tràng diện đồng thời còn có thể lời ít một bút rất nhanh liền đến phiên sở tử khách nhân ngài muốn đổi chút gì đâu diễm lệ nữ tử ở trước mặt hắn có chút không người cố ý lộ ra một vòng có r ã n mười phần tròn triệu kích thích sở tử thần kinh đây đương nhiên là đánh cược trận chuyên môn dùng để kích thích khách nhân thủ l m n thôi dù sao từ một cái hưng phấn trong tay người kiếm tiền muốn so từ một cái tỉnh táo người dễ dàng hơn nhiều giúp ta đổi một viên nhân tộc thẻ đánh bạc cùng chín cái long duệ thẻ đánh bạc sở từ xuất ra một viên hát tinh s ắ c nhỏ tròn phiến giao cho nữ tử lần này hắn cũng không có nói cảm ơn từ trước đó tại lâm đông thành tao ngộ để hắn quyết định cải biến điều này đã chính mình là tại thần bực tự nhiên cũng muốn nhập ra tùy t ụ n thúng chi còn dễ dàng bạo lộ thân phận của mình khách nhân tôn kính có thể cho ta vì ngài làm thay sao không biết lúc nào quần áo dính máu chủ quản thân ảnh lại xuất hiện tại sở từ bên người sở từ thậm chí đều không có kịp phản ứng tốc độ thật nhanh ngươi đi trước bận đ i ệ u cái khắc ca nơi này giao cho ta là từ diễm lệ nữ tử trong tay tiếp nhận đặt cửa bản quần áo dính máu chủ quản cung kính đứng ở nơi đó hai tay nắm nâng đem đặt cược bàn đặt ở sở từ trước mặt n g ư ờ i đ â y là sở từ có chút không hiểu nhìn xem vị này quần áo dính máu chủ quản đối phương cười cười chỉ chỉ sở từ trên tay hát tinh sắc nhỏ cho phiến giống ngài vị này khách nhân tôn quý nếu như tiếp tục để các nàng đến chiêu đãi ngài chính là đối với chúng ta huyết sắc đánh cược trận to lớn danh dự tổn thất cho nên tiếp xuống ngài hết thệ đều để cho ta đến phụ trách đối với cái này ngài không cần có bất kỳ lo lắng xin yên tâm hết thệ giao cho ta liền tốt nghe được đối phương lời thề son sắt hứa hẹn do dự một chút sở tư liền đem cái viên kia chủ đại lục tệ đặt ở trong mầm thuật điện từ dưới chú trong mầm cầm một viên nhân tộc thẻ đánh bạc khi hắn chuẩn bị đi lấy long r u ệ chín cái thẻ đánh bạc lúc quần áo dính máu chủ q u á n thanh n â m lại từ bên cạnh chuyển đến khách nhân tôn kính chủ đại lục tệ sức mua mặc dù công nhận là một mười nghìn mai kinh tệ nhưng ở trên thị trường lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu huyết s á t đánh cược trận luôn luôn chú trọng khách nhân lợi ích cho nên chúng ta lần này sẽ trực tiếp vì ngài cung cấp một viên mười thẻ đánh bạc tệ hy vọng ngài chơi vui vẻ quần áo dính máu chủ quản cười đem đặt cược trong mâm duy nhất một viên cùng cái khác thẻ đánh bạc không đồng dạng long r u ệ thẻ đánh bạc cược tệ đem ra cùng tính đưa cho sở tử đối với cái này sở tử chỉ là ngẩng đầu hơi nhìn hắn hai mắt cũng không có quá nhiều để ý về phần cái gì cảm tạ càng sẽ không đi nói đối phương đơn giản là muốn thông qua loại thủ đoạn này gia tăng chính mình đối huyết sắc đánh cược trận h ả o cảm phương thức như vậy hắn tại làm tinh làm công lúc gặp nhiều lắm gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ hết hệ đều là lấy lợi ích làm chủ chương một trăm hai mươi ba đặt cược một viên chủ đại lục tệ chương một trăm hai mươi ba đặt cược một viên chủ đại lục tệ bất quá hắn cuối cùng vẫn là tượng trưng gật gật đầu tiếp lấy liền hướng phía đại môn phương hướng đi đến quần áo dính máu chủ quản vội vàng đuổi theo người t r u n g quanh tự nhiên cũng bị một màn này hấp dẫn đến ánh mắt quần áo dính máu chủ quản thái độ làm cho đại đa số người cảm thấy không hiểu nhưng có chút chân chính có nhãn lực người đều chú ý tới sở từ trên tay cái viên kia hát tinh sắc nhỏ tròn phiến đó là chủ đại lục tệ a đây là từ đâu tới cường giả vậy mà tại dùng chủ đại lục tệ làm giao dịch không nghĩ tới một cái ngũ giai long duệ thậm chí ngay cả loại này cường giả đều có thể hấp dẫn đến muốn hay không tiến lên lấy lòng một p i ê n lần này xem ra huyết sắc đánh cược trận phải đại xuất huyết loại cường giả cấp bậc này nếu là thật muốn đánh cực liền xem như mấy triệu mai kim tệ cũng có thể nhẹ nhàng lấy ra cho dù là một phần mười đó cũng là mấy chục vạn kim tệ các ngươi nói huyết sắc đánh cược trận có thể hay không bởi vì điểm này âm thầm thao ta ca dù sao nếu như long duệ thật thua mà nói tiền của chúng ta coi như thật tiến vào t ú i gáo của bọn h ắ n a người chung quanh nghị luận âm ý trong đó khắc luôn bọn người tự nhiên cũng chú ý tới tình huống này tình huống như thế nào t ự quang thành nội lúc nào lại nhiều một tên dạng này cường giả chúng ta tại sao không có nhận được tin tức một tên người áo đen ngữ khí có chút ngưng trọng nói một tên khác duy nhất ngồi ở chỗ đó người áo đen ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sợ từ thẳng đến đối phương biến mất tại chỗ cửa lớn nhìn ra được hắn hẳn là trong bốn người thực lực tồn tại cường đại nhất ba người khác bao quát khắc luân đều bẹn b ẹ n chỉ là đứng ở bên cạnh hắn có thể sử dụng lại tiếp xúc đến chủ đại lục tệ c ư ờ n giả g bình thường đều cần đến trung giai đình p h o n g thậm chí cao giai mới có thể thói quen lợi dụng nó tới làm giao dịch chẳng lẽ lại người này là một vị cao giai cơn giả không không có khả năng cao giai cường giả làm sao có thể xuất hiện ở đây lại nói một viên chủ đại lục tệ cũng không thể triệt để nói rõ cái gì cũng không sợ mười ngàn chỉ sợ v ằ n g nhất sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này h ồ i báo cho đệ nhị tịch đại nhân bất quá bây giờ chúng ta vẫn là trước làm tốt chính mình sự tình đi thôi đi xem một chút cái kia long duệ thực lực thế nào một bên khác s ở t ư bị quần áo dính máu chủ quản dẫn tới một bên đài cao trong phòng nơi này góc độ vô cùng tốt có thể quan sát toàn bộ rác đấu trường mềm mại ghế s o f a có dãn mười phần trước mặt liền là toàn cảnh cửa sổ s ắ t đất chỉ có thể từ bên trong nhìn ra phía ngoài giống ngài dạng này khách nhân tôn quý tự nhiên không thể tự hạ thân phận ngồi ở kia loại địa phương nơi này là chúng ta tốt nhất gian phòng hy vọng ngài không cần ghét bỏ s ở tư bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nơi này phối trí thậm chí ngay cả lục trạch tiễn hắn biệt thự cũng k h ô n g bằng dĩ nhiên là một cái thế lực lớn dùng để chiêu đãi khách nhân xa hoa nhất địa phương bất quá khi hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài màu vàng đất bậc thang lúc hoài nghi trong lòng lập tức rơi xuống phải biết vậy cũng không bẹn b ậ thang vẫn làm ọ i người thinh phòng ngươi nếu là ngại tạng có thể không ngồi bất quá vậy sẽ phải toàn bộ hành trình đứng chật chật chật. con tưởng rằng này huyết sắc đánh cược trận chỉ là từ bên ngoài nhìn có một chút hoang vu cảm giác không nghĩ tới bên trong vậy mà thật sự là như thế sở từ nho nhỏ đậu đen rau m ù dưới ngài h à i l ò n g liền tốt đánh cược chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hy vọng ngài có thể hào hào hưởng thụ nói xong quần áo dính máu chủ quản liền đóng cửa yên lặng lui ra ngoài sở từ cũng nghiêm túc phối hợp ngồi xuống từ mới vừa tới trên đường hắn hiểu rõ cho tới hôm nay nơi này sẽ chỉ có trận này đánh cược như vậy k h ắ p luân mục tiêu của bọn hắn liền rất rõ ràng xuyên t h u qua cửa sổ sở từ rất nhanh liền tại một cây số bên ngoài một chỗ thính phòng mơ hồ thấy được bọn h v ề phần tại sao lại nhanh như vậy đương nhiên là so sánh với mấy cây số lớn lên thính phòng bọn hắn ngồi thực sự quá gần với lại vừa vặn vẫn là bốn người để cho ta nhìn xem các người tới nơi này đến cùng là vì cái gì sa đọa giáo hội gia hỏa cũng không thể thật là vì kiếm tiền nhìn đánh cược tới a muốn rõ là d ạ n g này chắc hẳn thần thánh giáo đình cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực rất nhanh tất cả mọi người đã ngồi xuống quần áo dính máu chủ quản thân ảnh không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại giác đấu trường trên không các vị hoan n ê n quang lâm huyết sắc đánh cược trận thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói nhiều mời thưởng thức nhân vật chính của hôm nay để cho chúng ta hoan g h ê n nhân tộc lục giai đ ỉ n h phong chiến sĩ cách sâm hòa tại mọi người gieo h ò dưới một tên tay cầm hai thanh đại phủ nam nhân từ thông đạo trong hệ thống chậm rãi đi ra ánh mắt của hắn phá lệ ngưng trọng hẳn là sớm đã biết hôm nay đánh cược không phải bình thường tốt ngưng trọng sát khí cùng sư phó so sánh cơ hồ đã bắt kịp hắn một phần mười sở từ ngồi ở trên ghế s a lon cảm khái nói nếu như nói bộn sát khí là đỏ biến thành màu đen mang theo xâm lãnh như vậy cái này tên là cách sâm giá hỏa vừa ra trận chung q u n h chính là một mảnh huyết hồng cùng cục n h i ệ cái này cũng đầy đủ đem một chút người xem cảm xúc điều động tiếp xuống p h á p trận phòng ngự sẽ dâng lên mời các vị chú ý an toàn nói xong quần áo dính máu chủ quản liền rời đi giác đấu trường phạm vi thính p h ò n g trước một t r ư ơ n g màu lam vòng bảo hộ t r ầ m rãi khép lại đem nội bộ hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly tiếp xuống để cho chúng ta cho mời hôm nay một vị k h á c nhân vật chính tận viêm long duệ tận viêm long duệ sở từ trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên chỉ thấy từng sợi màu lam ma mà văn tại giác đấu trường nội sinh thành cuối cùng vẽ thành một tòa giản dị trận pháp truyền thống các vị mời trận to ánh mắt của các ngươi đây chính là trong đại lục cấp cao nhất loài săn mồi thần bực đỉnh phong tộc đản thứ nhất long tộc m ạ n duệ tận viêm long duệ. f r a n h theo truyền t ố n g quang mang rơi xuống một đầu gần đặng mười mét cự thú thỉnh lính xuất hiện tại rác đấu trường bên trong nhiệt độ t r u n g quanh đột nhiên tăng lên bốn cái móng nuốt sắc bén khảm vào mặt đất hỏa diệm bám vào lân giáp bên trên lóe lành lạnh hàng quang đó là đầu này long duệ dựng thẳng đồng tử g i a hỏa này đang quan sát vị kia tên là cách xâm lục giai nhân tộc không phải liền cái này ta còn tưởng rằng là cái quái gì đâu nhìn thấy bộ dáng của đối phương sở từ thất vọng lại ngồi trở xuống so sánh với long duệ hắn càng cảm giác hơn đây chính là một đầu tiến hóa không hoàn trình thẳng h n t r a n g kiện tứ chi không có bất kỳ cái gì mỹ cảm ngọn lửa trên người càng giống là đặc hiệu nhìn không ra một điểm ý lực càng kỳ quái hơn chính là da hỏa này thậm chí ngay cả cánh đều không có mọc r a cảm giác cùng hắn tại phục lòng bí cảnh nhìn thấy đối phương những cái kia long duệ hoàn toàn cũng không phải là một cái chủng loại. ư tham giai đột phá nhiệm vụ hoàn 124, tham giai vụ h o à thành. n Trưng tham ạ i i trong phá nhiệm vụ hoàn thành. vụ t ấn tượng t ậ n viêm long duệ không phải là từ núi lửa leo ra toàn thân che kín nham tương che khuất bầu trời long D ự c tại bụi núi lửa bao phủ xuống càng lộ vẽ g ữ tận sao ai quả nhiên người tại kiến thức đến thứ càng tốt về sau liền đối với mấy cái này không cảm giác bất quá mặc dù s ở từ xem thường đầu này long duệ những người khác lại cảm giác phi thường hiếm l ạ có chút thậm chí hưng phấn mà đại hống đại thiếu t r ờ i ạ đây chính là tận viêm long duệ sao nhìn xem liền rất mạnh a ta rốt cục nhìn thấy sống long duệ quả nhiên hôm nay xem như liền đúng lên a cho ta đem giá hỏa này xé nát ta thế nhưng là đem tất cả gia sản đều v ă n g t ạ i trên người i n g ư ơ giống tất b i ê m long r u ệ ngửa mặt lên trời gào thét cũng không có sốt ruột độc thủ bởi vì nó rất rõ ràng ở chỗ này nếu như tự tiện hành động cũng không có chính mình q u á ngon để ăn quần áo dính máu chủ quản mắt thấy bầu không khí kiến tạo không sai bị lắm lúc này mới không nhanh không c h ậ m dơ tay lên t ố t xem ra các vị cũng chờ đã không kịp như vậy ta tuyên bố lần này huyết sắc đánh cửa sắp bắt đầu song phương chỉ có một người có thể còn sống từ giác đấu trường bên trong đi ra để cho chúng ta rửa mắt mà đợi frank tại quần áo dính máu chủ quản tiếng nói vừa ra trong nháy mắt cách xâm liền dẫn theo hai thanh lưới búa hướng long duệ nhanh chóng hướng về đi đến cùng là lục gia chiến sĩ tốc độ rất nhanh lập tức tới ngay đến long duệ dưới chân ngay sau đó trùng điệp bung xuống còn không đợi lưới búa chạm đến vẩy giống lúc một đầu rộng lượng cái đôi cực tốc đánh tới để cách xâm đội vàng dừng động tác lại hiểm mà hiểm địa tránh khỏi cho dù hắn là lục gia chiến sĩ miễn cưỡng ăn dưới một kích này lời nói cũng sẽ rất bị động bất quá đối phương cũng sẽ không cho hắn thời gian phản ứng một giây sau long duệ miệng to như chậu máu cũng đã từ trên trời ra xuống loại kia hư thối bên trong mang theo hôi thối hương vị để thần kinh của hắn lập tức lần nữa căng cứng, về sau long duệ một mực đuổi theo cách sâm mà đối phương cũng không dám tùy tiện động thủ song phương lâm vào đánh răng co cho dù là tại không am hiểu phương diện tốc độ đầu này long duệ cũng chỉ là so lục giai c h ậ m một điểm mà thôi nếu không có đối phương kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ sợ sớm đã bị một kích k h i ế n đi phải biết t ậ n b i ê m long duệ thế nhưng là lấy bạo lực c h ứ a danh lực công kích của bọn hắn tại tất cả long duệ bên trong cũng là số một số hai tốc độ cũng không phải là bọn hắn cường hạ nhưng g n dù cho như thế cũng có thể vượt cấp mà chiến đúng là là cường đại đến cực điểm bất quá những người khác cũng không mua sổ sách bọn hắn muốn làm ộ t trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhận v ế t xôi trào chèm giết mà không phải một trận ngươi truy ta bởi đánh rằng co lên á ngươi phế vật này ngược lại sớm muộn gì cũng phải bị x é rách không bằng đụng một cái không lưu tiết b ớ i ta dùng tiền cũng không phải tới thăm ngươi giống chuột một dạng trốn đông trốn tây muốn chết liền tranh thủ thời gian chết ta vẫn chờ lấy tiền đâu s ở từ chỉ là nhìn qua liền đem ánh mắt c h u y ể n gì nói thật mục tiêu của hắn cũng không phải ai thắng ai vừa mà là muốn điều tra những cái kia xa đ o ạ n giáo chúng đến cùng là tới nơi này làm gì thư h ả o tiêm ảnh tiến bào ẩn thân trạng thái sau sợ từ lạng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này đi tới một cây số bên ngoài trên khán đài giờ phút này khắc luân bốn người đang đứng ở nơi đó mấy người đều là khoảng cách một mét nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu sở từ vừa tới bên cạnh bọn họ liền nghe được một tên người áo đen nhỏ giọng nói chỉ cần có đầu này long duệ đại nhân kế hoạch rất nhanh liền có thể thi hành ngay sau đó lại là âm thanh thứ hai cho ăn các ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta các loại san bằng t ự quan g thành nhất định phải đem vị kia giáo đình thánh nữ giao cho ta đến xử trí thanh âm này là khắc luân xem ra mục tiêu không sai nói đến gia hỏa này hẳn là trước đó bị giáo đình đổi u ra ngoài cửa ghi hận trong lòng muốn báo thủ mễ na bọn hắn mới cùng sa đ o ạ n giáo chúng hợp tác ken ngài tam giai đột phá nhiệm vụ đã hoàn thành trước mắt đẳng cấp lv ba trăm linh sáu ba t không không danh tính có độc ca đẳng cấp lv ba trăm cấp tam giai điểm kinh nghiệm sáu nghìn ba trăm b ả không lực lượng một t r ba m ư i hai v hai năm cờ thể chất bốn trăm hai mươi năm v hai v v v vật kháng hai ba bốn v một m ư ơ một v ma kháng hai hai bốn v một hai một v trí lực một một v một năm v v tinh thần sáu bốn k một v nhanh nhẹn hai trăm linh bốn v ảnh ảnh một trăm linh ba năm bốn nghìn h một nghìn g ba trăm linh đã mở ra năm không kinh nghiệm cùng hưởng bộ đồ hiệu quả nhưng thác ấn một phần kỹ năng tiến hành chứa đựng trước mắt chưa thác ấn trang bị có thể vê hóa sợ tư nhìn xem đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở cùng bảng khỏe miệng nhịn không được co lại thật đúng là a sư phụ cái nhìn quả nhiên không sai nói cho cùng g i a hỏa này căn bản cũng không có quỷ dị khó đoán âm mưu chỉ có hành động theo cảm tính tư dục thôi bất quá đã tới đều tới rồi xem trước một chút sa đoạn giáo hội bọn g i a hỏa này đến cùng muốn làm gì a cũng coi là trợ giúp khắc luân đức giáo chủ sớm thanh lý một chút t a i họa trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục thân là lục gia cách xâm rốt cục tại một lần né tránh sau lựa chọn chính diện xuất kích long duệ thử một chút ta chiêu này uống máu p h ủ pháp cách xâm tìm đúng cơ hội đối với chuẩn long duệ tứ chi điên cùng bắt đầu đổ chém liền ngay cả nguyên bản cứng rắn lân r ắ á p cũng căn bản chống đỡ không nổi loại công kích này thời gian trong nháy mắt liền đã vỡ v ụ n máu đỏ tươi mang theo cực nóng nhiệt độ từ vết thương sâu tới xương chỗ chảy ra tại răng nhanh sắc bén sắc cắn hắn lúc cách xâm bung ra cuối cùng một búa vội vàng lui lại vất quá tại kéo dài khoảng cách đồng thời hắn cũng đồng dạng đang điều chỉnh tư thế của mình dạng này thuận tiện hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa xuất kích đối mặt quái vật hắn có mười phần kinh nghiệm nhất là như loại này loại bọ sát chỉ cần đánh vỡ thân thể của bọn chúng cân bằng không chỉ có thể đánh vỡ bọn chúng công kích tiết tấu còn có thể nhân cơ hội này đuổi đánh tới cùng thừa dịp nó bệnh muốn nó m ệ n h mà vừa mới công kích địa phương chính là long duệ tứ chi chỗ cân đối lần này nguyên n ê n lộ già sơ hở a chính đang cách xâm chuẩn bị thừa dịp đối phương thụ thương thân thể bất ổn đi lên bổ t ổ n thương lúc long duệ thân thể thụ thương bộ phận lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cái này loại này khép lại tốc độ nó còn vẹn vẹn chỉ là cái long duệ a chương một trăm hai mươi lăm ẩn thân bị nhìn tấu chương một trăm hai mươi lăm ẩn thân bị nhìn tấu lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy khép lại năng lực để cách xâm ngây ngần cả người một cái c h ư ớ c mắt mà như vậy một cái c h ư ớ c mắt sai lầm mở ra miệng to như chậu máu đầu d ồ n g đã đi tới đỉnh đầu của hắn giang r á c một tiếng huyết n ụ c sen lẫn xương cặn bã từ răng nanh khe hở bên trong n ư ờ i xuống chỉ còn lại có nửa người cách xâm thi thể vô lực ngã xuống thật c ư ờ n g đại lực á n trong nháy mắt liền đem một vị lục giai điểm sinh mệnh về không da hỏa này không có liên quan tới cắn xé loại kỹ năng a v ừ vặn hiện tại cũng lên tới tam giai có thể xem xét ngũ giai trở xuống quái vật tin tức n cấp, cấp kỹ năng lòng tận t viêm ma hai u m lô c n g k í c hôn của tử thần giao phó cường đại cắn vào năng lực đối mục tiêu trong nháy mắt tạo thành năm lần vật lý tổn thương cũng mang theo ba không vật lý xuyên tấu hiệu quả mặc dù chỉ có hai cái kỹ năng nhưng bọn hắn cường đại trình độ đều cao không hợp t h o i thường tận viêm chi thể cũng không cần nói tỷ lệ phần trăm tổn thương miễn trừ kỹ năng bị động vô luận là ở đâu bên trong đều là hữu dụng nhất một nhóm kia điều kỳ quái nhất chính là cái này đủ hôn của tử thần gần năm năm lần vật lý tổn thương bội xuất lại thêm viêm giáp răng lòng cái kia siêu cao 15 v đ ú t cơ sở vật lý tổn thương tính cùng một chỗ liền là dòng d ã 75 v đ ú t phải biết một cái lục giai nhân tộc mới có bao nhiêu điểm, điểm sinh mệnh phổ biến đều tại n ă v đốt trái phải cũng chính là n v đốt điểm thể chất đừng nhìn những n à y thậm chí so sở từ một cái nho nhỏ tam d à i còn thấp hơn nhưng phải biết thuộc tính phá trần thần tính bộ đồ cùng có sát xuất đánh cắp một điểm thuộc tính thánh hải cấp trang bị bọn hắn đều là một cái không có mặc dù về sau đẳng cấp cao tự do điểm thuộc tính cho cũng rất nhiều bất quá đây chính là muốn chỉnh cả bảy đại thuộc tính đều đều phân phối a đại đa số người ngoại trừ một cái chủ thuộc tính bên ngoài cái khắc lục đại thuộc tính coi như không thăng cũng không thể lạc hậu quá nhiều cũng là bởi vì nguyên nhân này tạo thành hiện tại tổ đội thăng cấp hình thức tốt giết đến tốt đêm nay nhất định phải đi chúc mừng một cái ho nguy hiểm thật nhìn thấy long duệ t h ụ thương thời điểm ta k é m chút coi là gia hỏa này một t h ắ n g dày v ò thời gian dài như vậy còn không phải bị một kích biếu sát ta phảng phất đã nghe được kim tệ tới sổ thanh â m giống long duệ tiếng gào thét quanh q u ầ n tại trong thai của mỗi người tại kim tệ gia chỉ dưới bọn hắn thậm chí tạm thời quên đi thân thể chỗ sâu nhất hoàng sợ đó là đến từ đỉnh cấp l o à i săn mồi bóng ma tại mọi người tiếng hoan hô bên trong trận pháp truyền tống l ạ n g yên dâng lên long duệ thân ảnh dần dần biến mất quần áo dính máu chủ quản không biết lúc nào lạc yên đi tới g á c đấu trường trên không chỉ để lại cỗ kia còn lại một nửa thi thể thê thảm nằm ở nơi đó xem ra hôm nay đánh cược để mỗi người đều rất hài lòng à, đã như vậy các vị xin mời bằng trong tay thẻ đánh bạc đến chúng ta đặt cược quan nơi đó trao đổi kim tệ à, bất quá xin đừng nên lừa gạt a tin tưởng hẳn không có người sẽ đùa nghịch loại này tiểu thông minh a quần áo dính máu chủ quản thanh em bên trong mang theo lưu hỏa cho người cảm giác tựa như một vị nho nhã lễ độ thân sĩ nhưng chỉ có thực sự hiểu rõ qua hắn người mới biết một khi trái với quy tắc của nơi này cái kêu bình dị gần đui thái độ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành đ â m về phía mình lưỡi kiếm bởi vậy đám người chỉ là gà con mổ thóc liên tục gật đầu ngay sau đó liền vội vàng mang theo thẻ đánh bạ về phần sở tử hắn đã sớm tại tan cuộc lúc mau rời khỏi nơi này yên lặng đi theo vụ trộm rời đi khắc l u ô n bọn người chỉ thấy bọn hắn xuyên qua đặc tự s ả n h đi tới hết u y sắc đánh cược trận một bên khác ở nơi đó quần áo dính máu chủ q u á n phản phất đã sớm đang đợi bọn hắn hai hàng diễm lệ nữ t ử yên lặng túi người xuống như cùng ở tại hoang nên mấy người đến quả nhiên các ngươi vẫn là tới quần áo dính máu chủ q u á n lắc đầu c ư ờ i khổ lập tức phất phất tay những cô gái kia cung kính hạ thấp người sau khi gật đầu liền yên lặng rời đi đã các vị xe đến chắc hẳn hẳn là đều biết ta hết sắc đánh cược trận quý cụ ta huyết sắc đánh cược trận không hỏi xuất xứ không hỏi lai lịch khách nhân tư ẩn chúng ta sẽ không còn nhiều chỉ cần các ngươi có tiền con rồng tia duệ các ngươi đương nhiên có thể mang theo mấy tên người áo đen yên lặng lướt nhau thầm nghĩ trong lòng trở thành chính đáng bọn hắn vì thế cao hơn lúc quần áo dính máu chủ quản thanh âm bên trong lại nhiều hơn một tia không rõ ý nghĩa chỉ là nơi này cũng không ánh sáng chỉ có các ngươi m ấ y v ị coi trọng cái kia long duệ khác l u â n bọn người không hiểu ra sao chỉ thấy quần áo dính máu chủ quản bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng nơi h ẻ l á n trên mặt đột nhiên phụ lên để cho người ta đoán không ra thiếu dung khách nhân tôn kính ngài còn không nguyện ý hiện thân sao nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải cái gì thói quen tốt ta nghe được có người khắc luôn bọn người lập tức cảnh giác lên đem nơi hẻo lánh bao bọc vây quanh tại mọi người dưới ánh mắt sở từ chậm rãi giải khai ẩn thân năng lực xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vị này rõ dệ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ quần áo dính máu chủ quản gia hỏa này thật mạnh mười lăm cấp thần thân vậy mà đối với hắn không có một chút hiệu quả đây chẳng phải là nói ta trước đó mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt khắc luôn bọn người nhìn xem đột nhiên xuất hiện sợ từ đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó bốn ánh mắt đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói thân phận của bọn hắn đã xuất hiện bại lộ khả năng nhưng bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm tất đã người đều đến đâu đủ vậy chúng ta liền đến tâm sự con này viêm giáp răng lòng giá cả thế nào ta ra cái cơ số một mai k i m tệ hai vị hiện tại có thể cùng giá à đúng chúng ta bên này chỉ ủng hộ tiền mặt ta nói miệng không bằng chứng ngân phiếu không huyết sắp đánh cược trận cũng không nhận l ợ lời này vừa nói ra mấy tên người áo đen sắc mặt lập tức khó coi không ít làm sao bây giờ trên người chúng ta cũng không có mang nhiều tiền như vậy lần này phiền thoái nếu là không làm được nhiệm vụ coi như trở về m ặ c xa đại nhân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta mấy người vội vàng tụ cùng một chỗ thương lượng rất nhanh từ trong bốn người đi ra một người có thể hay không hai ngày nữa lại giao dịch hôm nay chúng ta mang tiền có chút không đủ a chương một trăm hai mươi sáu ra giá một trăm chủ đại lục tệ t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu ra giá một trăm chủ đại lục tệ quần áo dính máu chủ quản nhìn xem hắn khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không b a y đầu nhìn về phía sở tử ngài cảm thấy thế nào không nói gì sở tử trực tiếp lấy ra mười cái chủ đại lục tệ để ở một bên mâm tròn bên trong đinh đinh đương đương thanh â m để người á o đen sắc mặt lộ ra càng thêm âm t r ầ m a xem ra vị khách nhân này không muốn cho các ngươi cơ hội đâu đã dạng này vậy ta liền không có biện pháp mười cái chủ đại lục tệ chuyển đổi thành kim tệ cũng chính là một trăm mười ngàn mai còn có hay không cao hơn đáng giận người á o đen cắn răng nghiến lợi nhìn xem sở tử vừa mới bọn hắn thương lượng một chút đụng một đụng còn có thể có hai trăm ngàn mai kim tệ bây giờ trực tiếp liền muốn giao ra một nửa một trăm hai mươi ngàn kim tệ nghe được đối phương tranh giá quần áo dính máu chủ quản nụ cười trên mặt càng sâu quay đầu nhìn về phía sở tử khách nhân tôn kính đối phương ra giá một trăm hai mươi ngàn ngài phanh tinh miệng tiếng đánh lần nữa từ mâm tròn bên trong bán ra lại là mười cái chủ đại lục tệ ha ha hai mươi mai vị khách nhân này ra giá hai mươi hai vạn k i n h tệ còn có hay không cao hơn người áo đen ngắn ngủi trầm mặc sau t r ầ m rãi mở miệng chúng ta hết thể chuẩn bị bảy trăm ngàn k i n h tệ có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian đem tiền m a n g tới vì thế chúng ta nguyện ý nhiều giao năm mươi ngàn kính tệ cái này quần áo dính máu chủ quản có chút do dự gặp tình huống như vậy sở từ rốt cục chậm rãi mở miệng không cần phiền vái như vậy ta ra một trăm mai chủ đại lục tệ nói xong tinh miệng hắt tinh phiến n h a u n h a u rơi xuống tại mâm tròn bên trong không nhiều không ít vừa vặn một trăm mai ha ha ha khách nhân xuất thủ thật sự là xa xỉ ta cái này vì ngài đi chuẩn bị con rồng kia duệ ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi liền có thể quần áo dính máu chủ quản lĩnh hót tiến lên đem chủ đại lục tệ toàn diện thu bảo tiếp lấy liền tại mọi người nhìn soi mói rời khỏi nơi này bây giờ nơi này chỉ còn lại có bốn tên người áo đen cùng sở tử bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng ừ chúng ta đi mấy người lúc này không nhìn sở t ử đi ra ngoài cửa còn chưa đi ra mấy bước sở t ử thanh âm từ phía sau chuyển đến mấy vị để cho ta bỏ ra nhiều tiền như vậy liền muốn đi thẳng như vậy có phải hay không có chút không tốt làm à? tiếng nói vừa ra đám người đột nhiên dừng lại cầm đầu người áo đen quay đầu ánh mắt tức giận nhìn về phía sở t ử nếu không phải nơi này là huyết sắc đánh cược trận địa bàn hắn đã sớm xuất thủ chuyện n à y hôm nay ta nhớ kỹ chẳng cần biết ngươi là ai t r e o chọc chúng ta ngươi chỉ có một con đường chết a sa đọa giáo hội chuột vậy mà cũng xứng trong thành nói ra những lời này ai cho các ngươi giút ký vị tia cái gọi là đệ nhị sao sở từ có chút lười nhác rỗi rỗi tay nói ra một giây sau thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất t r u n g quanh trong nháy mắt bị cắt vàng chứng cứ mấy tên người áo đen tầm mắt trở nên một mảnh bùng nổ cẩn thận ra hỏa này đánh lén cầm đầu người áo đen vừa định nhắc nhở t r u n g quanh lập tức phát ra tiếng kêu thảm a ngay sau đó là tiếp theo người cắt bay bên trong sở từ gắt gao nắm lấy một tên người áo đen cái cổ đem nó cường hành dơ lên đối phương l i ề u mạng trong tay hắn dãy r u a hai cái nhị g a i liền dám tùy ý tiếng b o thự con thành ai cho các ngươi lá gan giang giắc tiện tay bạn một cái tên này người á o đen liền hóa thành thi thể vô lực tê liệt ngã xuống tại sở t ử trong tay tiếp theo bị tùy ý vứt trên mặt đất đúng tại lúc này các bay lưu ảnh đâm mù hiệu quả cũng đã biến mất một đạo công kích cấp tốc từ sở t ử sau lưng đ á n h tới chết cho ta h u ảnh bị chảo còn lại cái k i a tên là thủ người á o đen lộ ra vũ khí của mình là một đôi loe u quang lợi chảo t h a n h tại tiếp xúc đến sở t ử phía sau trong nháy mắt văng khắp nơi hỏa tình tượng như hai thanh vũ khí đang kịch liệt va chạm ba bảy mươi lăm k phát động thánh nữ ân ký điểm sinh mệnh ba bảy năm cờ tại tổn thương trị số phát động trong nháy mắt sở tử còn không có kịp phản ứng lượng máu liền đã về đ ấ y cái này ngươi vậy mà một chút việc đều không có người áo đen kéo dài khoảng cách sở tử chậm rãi quay người nhàn nhạt nhìn xem hắn phải biết hắn phòng ngự vật lý thế nhưng là có gần ba năm vé rút tứ dai muốn phá hắn phòng cũng khó khăn cái này lực phòng ngự thậm chí có thể so với đại đa số ngũ dai thậm chí là một chút lục dai thì thản thí nghiệm kết thúc ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa không nơi này là huyết sắp đánh tập trận ngươi không thể a xử lý xong gia hỏa này sở từ phủi tay quay người nhìn về phía trốn ở xó sỉnh bên trong run lẩy bẩy phát run khắc luân cho dù là có phục sinh điều kiện tiên quyết gia hỏa này thậm chí ngay cả cùng hắn đối mặt đều làm không được cùng nó tiếp tục để hắn tại thần mực bên trong cho người khác thêm t h i ề n không bằng vẫn lại như vậy trở lại l à m tinh làm một người bình thường sở từ thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy tùy ý v u n g ra một quyền mặc dù hắn chưa từng điểm qua lực lượng thuộc tính nhưng cũng có ba vạn điểm vật lý công kích đây đối với vừa đột phá nhất giai mà lại còn là pháp sư khắc luân tới nói không thể nghi ngờ là h ủ diện tính mật kích trong n g á y mắt hắn liền hóa thành bạch quan g biến mất tại sở t ử trước mặt thự quang thành điệm phục sinh khắc luân thân ảnh tại trong bạch quan g xuất hiện trong mắt lóe h o à n g sợ hắn còn lại một lần cuối cùng phục sinh cơ hội trốn nhất định phải lập tức rời đi nơi này tên kia quá kinh khủng nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên phát hiện thông đối tính mạng của ta giá trị chuyện gì xảy ra vì cái gì đang nhanh chóng hạ xuống không dừng lại mau dừng lại khắc luân hốt hoảng từ hệ thống không gian bên trong x u ấ t ra một bình lại một bình hồi máu dược tề rót vào trong miệng nhưng căn bản một chút hiệu quả đều không có ba mươi bốn giây thời gian chấp mắt tức thì b ạ c h quang lóe lên hắn lần nữa phục sinh t r u n g quanh trên mặt đất còn có hắn vừa uống còn lại mình vì cái gì vì sao lại dạng này ta không phải vừa phục sinh sao vì cái gì còn biết bị thương tổn hắn rốt cuộc là ai nhưng nhất định không có người trả lời hắn vấn đề này một bên khác sợ từ cảm giác được thần độc cảm giác đột nhiên trở nên yếu kém hắn hiểu được đối phương phục sinh cơ hội đã không có thế là liền thu hồi thần độc nói cho cùng hắn còn không phải một cái thị sát người t h a n h lúc này đại môn lần nữa mở ra quần áo dính máu chủ quản cười đẩy cửa vào không nhìn thẳng trên mặt đất ba bộ thi thể đi vào sợ từ bên người tiếp lấy xuất ra một viên thủy tinh cầu bình thường khách nhân tôn kính ta đã đem viêm giáp nha long phong ấn tại cái này mai trong thủy tinh cầu ngài có thể đem nó mang đi như chuẩn bị kỹ càng đem nó phóng x u ấ t lúc trực tiếp bóp nát thủy tinh cầu liền có thể sợ từ từ trong tay hắn tiếp nhận thủy tinh cầu bên trong quang ảnh đẩy ẩn buộc vòng quanh một cái mini lớn nhỏ viêm giáp nha long chương một trăm hai mươi bảy hắn lân thành chương một trăm hai mươi bảy hắn lân thành thủ đoạn thật là lợi hại đem thủy tinh cầu thu vào sợ từ thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn quanh bốn phía một cái thật có lỗi đem người địa phương làm ô huế đối với cái này quần áo dính máu chủ quản chỉ là cười cười ngài đang nói gì đấy khách nhân phải nói xin lỗi là chúng ta người tới làm sao lại đem hết u y thực đặt ở loại địa phương này đừng ngại khách nhân con mắt tại quần áo dính máu chủ quản t h ú ố c dục dưới rất nhanh liền có người đem thi thể kéo đi cũng đem chúng quanh quét sạch sẽ phen này thao tác là thật để s ở từ sửng sốt u một chút bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt đối phương hẳn là đã sớm phát hiện hắn nghe lén người áo đen nói chuyện tại nhìn thấy tự mình ra tay xa hoa như vậy sau lại cố ý cho mình đưa ra không gian dễ giết người d i ệ khẩu thậm chí, vị này quần áo dính máu chủ quản đã sớm biết bọn giá hỏa này đến từ xa đ o ạ giáo hội cũng không phải không có khả năng đương nhiên hết thể nếu là không có cái kia một trăm mai chủ đại lục tệ tình dưới cái gì đều nói không cho phép về sau hai người cũng không nói thêm cái gì hàn nên hai câu sau sở t ử liền rời đi nơi này quần áo dính máu chủ quản nhìn qua bóng lưng của hàn biến mất trong mắt ý cười càng sâu. r ấ tứ lâu không có gặp được như thế gặp có được có t ý khác h nhân rằng đạo lý còn ra tay xa hoa như vậy nếu có thể nhiều đến hai lần thì tốt hơn ai cũng không biết gần nhất phía trên là thế nào một mực yêu cầu tăng lên công trạng nếu không phải vị khách nhân này ta còn thực sự không tốt giao nộp đ â u s ở từ từ huyết sắc đánh cược trận rời đi trực tiếp đi vào truyền thống trận tiếp xuống hắn muốn đi trước hắc lân thành ở vào chủ đại lục đông bộ võ y á địa khu nơi đó nghe nói bị nhân tộc khai thác thời gian cách nay mới thôi chỉ có mấy trăm năm bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về nhân tộc cương vực sách lại phải có tiền từ phi n g h i ệ n tiền b ố i nơi đó cầm tới một nghìn mai chủ đại lục tệ bây giờ chỉ còn lại có chín trăm mai không đến đây chính là xài tiền như nước thời gian sao trước tiên nghĩ cũng không dám nghĩ、Ken. phải hao chuyển Hắc Thành. kích kim Điểm lại trăng tốn hao 6 ca kim tệ tống đến Hắc Lân Điểm kích xác định, lại một đến Lân định, ca xác võ i đại lục tệ bị hóa thành 10 ngàn kim đi biến tại ê nguyên n chuyển thành ngàn thân ảnh chủ lục chỗ. hóa khấu theo tệ tệ trừ, từ mất bị sở v y á địa khu là một mảnh khí hậu thích hợp nước mưa r ồ i r à o cho dù là đến mùa đông cũng sẽ không quá lạnh đất m ồ mỡ chỉ có như vậy địa phương n h â n tộc tại mấy trăm năm trước cũng không dám đặt chân chỉ vì nơi này sinh hoạt một loại thực lực mạnh mẽ tương tự thằn lằn trung tộc bảy người tại d ư ơ n g rậm cùng độc t r i ề u bên trong bảy người có siêu cường năng lực tác chiến nhân tộc quân viễn trinh căn bản là không có cách bước vào mảnh này đất m à mỡ bất quá ở thiên mệnh người dòng lũ dưới phong tuyến của bọn nó vẫn như cũng bị ngạnh xinh xinh xé mở một lô lớn cũng chính là hiện tại võ ý á địa khu tây bộ biên giới ht lân thành nhìn một chút nhìn một chút vừa tôn u ra tới tam giai v ả y đèn trang bị trị số ưu tú chỉ cần một nghìn kim tệ vẫy đ e n độc trạch địa đồ phía trên rõ ràng ghi rõ mới nhất vẫy đèn t ộ c cần hiện địa điểm vô luận là săn g i ế t vẫn là đi vòng chỉ cần một kim tệ liền có thể để ngài tiết kiệm hơn v â n nửa thời gian tam quyết vừa chờ chủ thảm tiến về vẫy đèn độc trạch săn rết vẫy đèn độc mới vừa xuất hiện tại điểm truyền thống chung quanh khắp nơi chuyển đến tiếng giao hàng cùng tổ đội thanh âm đây là một tòa cơ hồ toàn do thiên mệnh người tạo thành thành thị phổ thông thần vực cư dân cơ hồ không đến được nơi này dù sao nơi này bị dây núi bờn quanh đồng thời cây bộ vẫn là cực kỳ hỗn loạn thứ nhất phân tranh khu mà những cường giả kia thì bị người chơi cao tầng cũng chính là liên bang cự tuyệt tại ngoài cửa không cho phép bọn hắn bước vào nơi này bất quá những n à y đối với sở t ừ tới nói đều không trọng yếu bởi vì hắn giống như quên đi một kiện chuyện rất trọng yếu lúc trước băng kiếm vương rời đi lúc nhưng cũng không có cùng nàng nói qua cụ thể muốn đi đâu mà tham gia chuẩn thẩm phán làm khảo hải ta vậy phải làm sao bây giờ nếu không tìm người hỏi một chút lúc này một bóng người quỷ quỷ t u y t u y xuất hiện tại hắn sau lưng xin hỏi ngài là tới tham gia khảo hải sao a sở tư bị thanh n em này bị hoảng sợ phản xạ có điều kiện quay người ta đi dọa lao tử nhảy một cái ngươi là ai a ngươi nam nhân có chút lúng túng cười cười ngài tốt tự giới thiệu mình một chút ta là liên bang thẩm phán đỉnh chú đóng ở hát lân thành nhân viên tiếp tân tống hàng chuyên môn phụ trách tới đón đợi hạch tội thêm khảo hạch nhân viên thì như ngài có thể hay không xin ngài đem tín vật xuất ra ta tốt đăng ký một v i ê n hắn nói hẳn là cái viên kia kiếm nhỏ màu vàng kim a s ở từ không có quá nhiều hoài nghi đã đối phương có thể nói chính xác ra loại sự tình này nghĩ đến hẳn là không có lừa gạt mình thế là liền đem băng kiếm vương lưu lại mini tiểu kiếm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngươi nói là vật này a đương nhiên không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ liền thu được vương cấp thẩm phán làm tán thành quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a xin cho ta kiểm c h ắ một cái nói xong tống h à n g xuất ra một kiện đặc thù dụng cụ bắt đầu quét hình lên kiếm nhỏ màu vàng kim ân cái này dĩ nhiên là băng kiếm vương đại nhân tín vật cái này thấy đối phương muốn nói lại tôi h sợ từ nhữ mảy một cái có vấn đề gì không không không không không có bất cứ vấn đề gì chỉ là ai ta lời nói thật cùng ngài nói đi bây giờ tại vương cấp thẩm phán làm bên trong băng kiếm vương làm người mới tình cảnh vốn cũng không tính quá tốt nghe nói gần nhất còn cùng ma đô ma ảnh vương phát sinh xung đột gây thù hắn rất nhiều ngài nếu như lấy tín vật của hắn tham gia khảo hạch bản thân liền sẽ bị đánh bên trên nhãn hiệu điểm này ngài hiểu chưa tống h à n g vội vàng khoát tay giải thích nói sợ s ợ tự hiểu lầm sách tin tức này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh đi không nghĩ tới nhiều người như vậy đều biết ma ảnh vương chuyện như thế xem ra băng kiếm vương cũng coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn giúp hắn ngăn cản ma ảnh vương đã dặn này chính mình càng không có lý do làm một chút bội bạc sự t ì n h ta biết nhưng thì tính sao gặp sở từ thái độ tịnh không để ý tống h à n g há to miệng cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì thật có l ỗ i xin ngài quên ta trước đó nói những lời kia tiếp xuống mời cùng ta đến tại thẩm phán đỉnh khảo hạch tiến hành chức cần trước tiến về liên bang đại h ạ một chuyến Ấn. hai người một đường phi tốc lao v ụ t tốc độ của đối phương cũng nhanh vô cùng rất nhanh liền đi tới một tòa cao ngất cao úc rõ ràng tiếp tục sử dụng làm tinh phong cách mời cùng ta đến tiến vào cao úc hai người một đường đi thang máy đi vào cao t ầ n g tiến vào một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đ ạ i m ô n bên trong đang ngồi lấy một vị mặc màu trắng khoa học kỹ thuật phục lao đầu không biết tại chơi của cái gì chương một trăm hai mươi tám võ y á chiến tuyến bên ngoài v ả y đen đầm lầy một chương một trăm hai mươi tám võ y á chiến tuyến bên ngoài vẫy đen đầm lầy một tiến sĩ xin ngài vì vị này người tham gia khảo hạch lắp đặt điểm tích lũy trang bị à? tiến sĩ loại trang phục này chẳng lẽ lại là liên bang khoa học viện những người kia vị kia được xưng tiến sĩ lao đầu nghe được thanh â m quay người nhìn hai người một chút tiếp lấy liền hướng phía sở từ ném ra một viên ngoại hình tiếp cận trong suốt mâm tròn tại tiếp xúc đến quần áo trong nháy mắt mâm tròn bắt đầu vào mẹo biến hình cuối cùng triệt để cùng quần áo h ò a làm một thể không cần bối rối đây chỉ là dùng để kiểm tra khảo hạch lúc ngài có phải không gian lận bật nhỏ mà thôi trừ cái đó ra còn biết vì ngài ghi chép điểm tích lũy không có bất kỳ cái gì tác dụng khác ngài có thể điểm kích một cái phía trên sẽ xuất hiện ngài điểm tích lũy tổng số sở từ chiếu vào tống hàng h u y ế t pháp đụng một cái ống tay á o phía trên rất nhanh liền xuất hiện một đạo phụ đề trước mắt điểm tích lũy tổng số không nhớ kỹ một khi trang bị bị phá hư n g ư ờ i điểm tích lũy cũng sẽ biến mất nhất định phải lần nữa tiến hành khảo hạch cho nên bảo vệ tốt người trang bị cũng là trong khảo hạch một hạng yêu cầu thì ra là thế sở từ cùng tống hàng từ khoa kỹ đại môn rời đi ngay sau đó lại lên một tầng đi vào một chỗ đại sành nơi này là thẩm phán đình đại sành người kia ngoài miệng không hung tha trên tay vẫn tại xuất ra một ít gì đó bắt đầu đăng ký tống h à n g thấy thế lung túng cười cười quay đầu đối xử từ giới thiệu nói vị này là chuyên trách phục vụ tại thẩm phán đình á trạch hắn sẽ vì n g à i chuẩn bị kỹ càng đăng ký hết thể sự vụ nói xong tống h à n g liền đem vị trí nhường lại danh tính sợ t ử đẳng cấp vừa đột phá tam giai tam giai a trạch n mầm đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua lấy hắn mấy năm tại thẩm phán đỉnh công tác kinh nghiệm cho tới bây giờ chưa thấy qua đẳng cấp thấp như vậy người tới tham gia qua khảo hạch nghĩ như vậy đối phương thông qua xác suất thì càng thấp a trạch bay đầu không nói nhìn tống h à n g một chút người cái tên này vì cái gì mang loại người này để cho ta tới đăng ký a bi tống hằng lại là trở về hắn một cái nụ cười ý vị thông trường ra hiệu hắn tiếp tục nữa、a. chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì kinh diễm địa phương a trạch tiếp lấy lương xuống hỏi ngay nghề nghiệp là cái gì đạo tặc ta đặc biệt không riêng gì a trạch thống hằng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem sở tử thấy chung quanh người nghe được di động đều là nhìn lại a trạch ấy n ấ y đáp lại đám người một cái xin lỗi mỉm cười đợi ánh mắt mọi người t ắ n đi hắn mới một lần nữa thu thập x o n g tâm tình ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thẩm phán đỉnh bên trong có đạo tặc chức nghiệp giả trở thành thẩm phán làm xin hỏi là ai để cử ngài gia nhập thẩm phán đỉnh đây này sở tử bình tĩnh nói là băng kiếm vương cái gì tốt ta ngài tư liệu đã chỉnh lý h o à n tất đây là chuẩn thẩm phán làm khảo hạch mục tiêu cùng chiến tuyến giấy thông hành xin ngài cất kỹ cũng cẩn thận đọc qua cảm ơn tiếp nhận khảo hạch biểu nội dung phía trên ít đến thương cảm khảo hạch mục tiêu tiến về võ y đi á chiến tuyến đánh g i ế t vậy đèn tộc cá thể từ nhất giai lên m ô i đánh g i ế t một cái mục tiêu điểm tích lũy một mục tiêu cá thể mỗi cao nhất giai lấy được điểm tích lũy hai cần đặt thành tổng một vê đốt điểm tích lũy chú ý hạng mục quá trình khảo hạch không thể làm tệ chỉ có tự tay đánh chết mục tiêu mới có thể bị điểm tích lũy trang bị đưa vào đi vậy ta liền đi trước các loại điểm tích lũy đủ rồi ta trở lại. nói x o n g s ở từ không đợi hai người nói chuyện liền rời đi nơi này tống h à n g ngươi xác định hắn là băng kiếm vương tìm giới thiệu người sao tam giai đạo tặc trong đó bất kỳ một cái nào ta công tác nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ thấy qua ai biết được ta cũng là vừa mới hắn chính miệng nói ra mới biết được ta cảm thấy dạng này ngược lại tốt hơn làm việc không thể chỉ nhìn b ê ngoài n ngươi m u ố n băng kiếm vương lại không phải người ngu chẳng lẽ hắn sẽ ở không biết đối phương cái gì trình độ tình huống dưới liền đem danh sách để cử lấy ra sao hãy c h ờ xem ta luôn cảm thấy vị này người tham gia khảo hạch có thể cho chúng ta mang đến một số không giống bình thường tinh hỉ mà đổi thành một bên sở tư đã rời đi liên bang đại hạ dạo b ư ớ c về tới trước đó điểm truyền thống phụ cận tìm một vị tình báo con b u ô n mua một tấm bản đồ sở tư giờ mới hiểu được cái gọi là võ y、đi、á chiến tuyến là cái gì mấy trăm năm qua thiên mệnh người cùng v ả y nhân tộc chiến đấu chưa hề kết thúc trong đó v ả y nhân tộc bên trong chi nhánh thứ nhất v ả y đen nhất tộc chính là sinh hoạt tại võ y、đi、á địa khu tây bộ khu vực bọn hắn cũng chính là hắc lân thành trên vùng đất này nguyên cư dân liên bang trước mắt đang tại tổ chức lực lượng từng bước một từng bước xâm chiếm v ả y đèn tộc l ã n h địa song phương tại một chỗ tên là v ả y người tổn thương cự hình c h ạ c h phụ cận đã giảng co mấy năm mà đây cũng chính là cái gọi là võ y á chiến tuyến xem xét địa đồ ta đi xa như vậy tính toán vẫn là bên cạnh đi đường vừa nhìn a gần sau mười tiếng sở từ rốt cục xa xa nhìn thấy một mảnh to lớn b i ể n tây địa đồ biểu hiện nơi đó chính là được xưng là v ả y người tổn thương to lớn c h ạ c h m ộ i mẹ chết ca cuối cùng đã tới nếu không phải sợ có người phát hiện tiểu ngân ta đã sớm c ư i rồng đến đây ho tốt a tiếp tục đi tới một đường đi vào biển cây trước sở t ử đang chuẩn bị xuyên qua biển cây lúc này có hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới vừa v ặ n rơi vào trước mặt hắn một tên pháp sư một tên chiến sĩ phía sau hai người lục giai ma pháp phong c h i dực đều chứng minh hai vị này ít nhất là trung đẳng chức nghiệp giả nơi này là võ y á tiền tiến k h u người không có phận sự cấm chỉ đi vào nếu không có giấy thông hành lời nói n g ư ờ i bây giờ có thể đi bể chiến sĩ nghiêm túc nhìn xem sở t ử giấy thông hành nhớ ký cái kia tên là á trạch giá hỏa xác thực cho mình một trường có đặc thù ấn ký trang giấy ấy nhỉ sở từ từ hệ thống không gian bên trong đưa nó đem ra đưa tới ta là tới nơi này tham gia chuẩn thẩm phán làm khảo hạch phiền phức mời cho đi ân chiến sĩ tiếp nhận giấy thông hành nhìn thoáng qua một bên ma pháp sư cũng đi tới hơi cảm thụ một cái lập tức đôi chiến sĩ nhẹ gật đầu đúng là thẩm phán đình đặc thù tiêu chí giấy thông hành xác nhận không sai chỉ là vị này thực lực ngươi cũng đã nhìn ra à ra hỏa này chỉ có tầm dai thẩm phán đình bây giờ là chuyện gì xảy ra ngay cả tam g i a đều phái tới tham gia khảo hạch chương một trăm hai mươi chín võ y á chiến tuyến bên ngoài vải đen đầm lầy hai chương một trăm hai mươi chín võ y á chiến tuyến bên ngoài vậy đen đầm l ấ y hai bất quá mặc dù có chút không hiểu nhưng bọn hắn dù sao chỉ là giám sát chiến tuyến người quản lý thêm lời thừa thãi cũng không cần thiết nói giấy thông hành không có vấn đề bất quá tại đi vào trước đó ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một điểm vậy đen tộc cũng không nhỏ yếu trong đó thậm chí ngay cả vương giả đều có ba vị nói cách khác ngươi coi như ở trong đó gặp được cao đẳng chức nghiệp giả thực lực vậy đen tộc đều là có khả năng nhớ lấy phải cẩn thận làm việc nói xong hai người v ỗ cánh chim hóa thành lưu quang rời đi sở tư nhìn qua hai người biến mất tại t ầ n mây bên trong không nghĩ tới dạng này một cái tiểu tộc bên trong lại còn có vương cấp chiến lược khó trách có thể cùng liên bang dây dừa thời gian dài như vậy đương nhiên liên bang chủ chiến lược khẳng định không ở nơi này bằng không mà nói vậy đen nhất tộc sớm đã bị đẩy ngang sạch sẽ không nói không chừng toàn bộ vậy người nhất tộc đều sẽ bị diệt trừ xem ra ta cũng muốn cẩn thận một chút thư thảo tiêm ảnh sở từ thân thể chậm rãi biến mất vậy người tổn thương từ một chỗ đại trạch hướng ra phía ngoài hình thành một mảng lớn đầm lầy chừng mấy triệu cây số v ô n g diện tích che phụ tích mà nó cũng chia ba cái khu vực từ hướng ngoại bên trong theo thứ tự là vậy đen đầm lầy t làm như g c ỗ n ớ c vậy cũng là vì để tránh cho có chút giá hỏa không có tự mình hiểu lấy lãng phí một cách vô ích phục sinh cơ hội bởi vậy một khi bị điều tra ra trái với quy định nhận đến xử phạt mặc dù không đến mức cùng tử vong một lần so sánh nhưng cũng đủ làm cho kẻ vi phạm thương cân độ cốt về phấn nguy hiểm nhất c r ạ c h tri tâm cũng chính là vậy đen tộc đại bản doanh thì chỉ có vương cấp mới có thể tiến nhập b ấ t quá sợ từ cầm tới giấy thông hành lại cùng những n à y không đồng đạm có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì khu vực dù sao chuẩn thẩm phán làm khảo hạch tuy nhiên trọng điểm là yêu cầu thực lực nhưng nếu như đụng phải một cái thật không có đầu g óc liên bang cũng sẽ không áp dụng ngay cả bản thân nhận biết đều không có người nhưng làm không được thẩm phán làm một chỗ rộng lượng trên mọi cây sợ từ dựa lưng vào thân cây nhìn lên từ người khác nơi đó mua được đ ị a đồ vậy đen đầm lầy tổng diện tích mười ba triệu cây số bông mức độ nguy hiểm thấp ẩn hiện vậy đen tộc phần lớn tại ngũ dai trong vòng nhưng cũng không bài trừ có tình huống đặc biệt phát sinh về sau chính là trên bản đồ lít nha lít nhít các loại ghi chép có độc chiếm một phương nguy hiểm cao khoái vật cũng có v ả y đèn tộc xuất hiện ghi chép trong đó có một hạng rất nhanh liền hấp dẫn sở từ chú ý v ả y đèn tộc tứ giai tiểu đội xuất hiện tại v ả y đèn trung tâm triệu trạch lệnh bắc 440 km chỗ nhìn ra cá thể số lượng chí ít 20 tên nguy hiểm đẳng cấp cao chính là cái này đã muốn đánh khoái liền muốn số lượng nhiều bao a n no t ừ n g chút từng chút tích lũy kinh nghiệm cũng không phải thói quen của ta nói làm liền làm sở từ nhắm hướng đông phương bắc hướng bắt đầu đi đường hán giờ phút này thuộc về vừa tiến vào vẫy đèn đầm lầy chỉ là tại tây bộ khu vực biên giới mà thôi một đi ngang qua đến ngoại trừ vụn vật l ẻ k ẻ nhìn thấy mấy con hoang dại tiểu quái vật bên ngoài sở tử thậm chí ngay cả một cái vạy đen tộc cái bóng đều không gặp được đại khái lại tốn mấy cái giờ đồng hồ hắn rốt cục đi tới trên bản đồ ghi rõ vị trí địa điểm hẳn là nơi này đi ở t r u n g quanh mười cây số bên trong sở tử tìm một cái giờ đồng hồ rốt cục hắn tại một chỗ hơi khô khô trên vùng đất phát hiện l ẻ k ẻ vài miếng rơi xuống vạy đen cùng bếp máu cùng một chút quái vật xương cốt mặt trên còn có vài tia sớm đã hư thối thịt m ạ n bọn chúng sắp thực tới qua nơi này hẳn là săn giết quái vật nhét đ ầ y cái bao tử mà dù sao hiện tại gần hai ngày đi qua đối phương vị trí khả năng đã sớm thay đổi vậy ta làm như thế nào tìm tới bọn chúng đâu đúng ta làm sao đem tiểu ngân quên nàng thế nhưng là long tộc đối với truy tung con mồi loại sự t ì n h này tuyệt đối tay cầm đ e m bóp nhờ v à o sùng vật ở giữa liên hệ sở từ rất nhanh liền cùng tiểu ngân kết nối vào ân là chủ nhân ngài muốn thả ta ra ngoài s a o thanh âm của nàng lộ ra cực kỳ hưng phấn bất quá cái này cũng có trách thân là đ ỉ n h cấp loại săn mồi long tộc để nàng ở tại sủng vật không gian cùng ngồi tù cũng không có gì khác biệt cũng là đối s ở từ đầy đủ trung thành nàng mới không có chủ động đi sách đem thả nàng đi ra loại sự tình này đây cũng là sợ s ẹ t cho s ở từ thêm phiền ta xác thực cần trợ giúp của ngươi tiểu ngân bất quá thân thể của ngươi vẫn còn có chút quá lớn dạng này đi ra dễ dàng làm người khác chú ý có biện pháp nào không không nên quá dễ thấy đương nhiên ta thế nhưng là long tộc tinh bạc nhất tộc đối với long ngữ ma pháp nghiên cứu không ai có thể so với ta còn mối tưởng chờ một chút chủ nhân tiểu ngân thanh em không thấy một lát sau chủ nhân n g a y hiện tại có thể đem ta triệu hắn đi ra thế là xong à. s ở từ bắt đầu câu thông sùng vật không gian rất nhanh một đạo ma pháp trận xuất hiện ở trước mặt hắn tiếp lấy rất nhanh biến mất ân tiểu ngân ngươi l o n g đâu chủ nhân ta ở chỗ này a nơi này s ở từ đ ô n g nhìn tây nhìn trong lúc vô tình túi đầu xuống lúc chỉ thấy một cái mini bản lớn nhỏ ngân sắc sinh vật chính khéo léo gục ở chỗ này bộ dáng tựa như là tiểu ngân thị ngã chủ nhân sợ từ đi lên trước đem nó cầm trong tay nhẹ nhàng tựa như một cái con dối một răng nhẹ cái này khiến hắn nhịn không được cảm thán nói thật là lợi hại long tộc vậy mà có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ sao ta vẫn là lần thứ nhất biết thư thử đây cũng là chỉ có ta tinh bạc một mạch mới có năng lực những cái kia dã man phân mạch mỗi ngày chỉ biết là chém chém g i ế t g i ế t sợ mình hình thể không đủ lớn lại thế nào khả năng nghiên cứu loại vật này đ ú n g chủ nhân ngài để cho ta đi ra ngoài là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao a chính mình cứ cố lấy cảm thắng k e m chút đem quên đi lập tức sợ từ liền đem những cái kia hắc lân cầm tới tiểu ngân trước mặt ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới những n à y hắc lân tộc vị trí hắc lân tộc tiểu ngân nhìn trước mắt lân phiến n gửi một cái trong mắt đột nhiên hiện lên một tia khinh thường liền ngay cả giọng nói chuyện đều trở nên có chút nặng mã ạ hèn bọn ta huyết tại thời gian tàn phá dưới ngay cả thể nội huyết mạch đều trở nên như thế mỏng manh thậm chí ngay cả long r u ệ đều không được xưng sao vừa nghiêng đầu trông thấy sở t ử ngữ khí của nàng lại vội vàng khôi phục bình thường